Lần này, liền tự nhận là thực bình tĩnh tô vệ hàm, đều nhịn không được có chút mặt đỏ. Nô hàm trộm kéo ninh nhuế tịch quần áo một chút, hạ giọng nói, tiểu tịch, chuyện này ta đợi lát nữa lại lén cùng ngươi nói. Ý tứ thực rõ ràng là hy vọng ninh nhuế tịch có thể buông tha nàng một con ngựa. Ninh nhuế tịch nhìn hai người, vẫn luôn cười, chỉ là cái kia ở ngày thường xem ra ngoan ngoan ôn nhu tươi cười, lúc này lại trở nên có chút khủng bố. Nô hàm bị xem đến càng ngày càng chột dạ, sau lại đơn giản liền không trang, trực tiếp bất chấp tất cả, ngươi muốn hỏi cái gì, nói thẳng đi. Ninh Nguyễn Tịch vẫn là cười, ta nhưng thật ra không có gì muốn hỏi, chỉ là, tiểu hàm, ngươi liền không có gì muốn cùng ta nói sao. Đương nhiên, ta biết những cái đó đều là ngươi việc tư, ngươi không nghĩ cùng ta nói cũng là có thể. Nàng càng là nói như vậy, lô hàm sắc mặt càng là khó coi, cuối cùng trực tiếp một quay đầu. ta lại không phải cố ý không cùng ngươi nói. Chỉ là vẫn luôn không tìm được cơ hội mà thôi. Hơn nữa, chuyện này, kỳ thật thật sự không có gì hảo thuyết. Lời này, làm bên cạnh nào đó nam nhân mặt đen một nửa. Nô hàm vẫn là không chi giác, tiếp tục nói, kỳ thật chính là như vậy, lần trước ta không phải cùng ngươi nói trong nhà muốn cho ta kết hôn sao. Mà cái này, chính là bọn họ cho ta chọn kết hôn đối tượng. Như vậy sao? Ninh Nguyễn Tịch nhớ tới lần trước Ngô Hàm nói tên cặn bã kia bạn trai cũ, giống như, đối phương cũng là họ Tô, chẳng lẽ này hai người chi gian còn có cái gì liên hệ không thành? Chỉ là lời này, nàng cũng biết, không thích hợp hiện tại nói. Thấy Tô bác sĩ sắc mặt càng ngày càng khó coi, Ninh Nguyễn Tịch cũng thực thông minh mà lựa chọn điểm đến mới thôi. Hảo, đừng cứ như vậy cấp sao. Người nói ta đều tin tưởng. Ta chỉ là có điểm ngoại ý muốn mà thôi làm. Rõ ràng lần trước ngươi cùng tô bác sĩ gặp mặt thời điểm vẫn là không rất hợp bản bộ dáng. Hiện tại đột nhiên liền quan hệ phỉ thiện. Ta đương nhiên sẽ tò mò. Nô hàm theo bản năng mà nhìn bên cạnh nam nhân liếc mắt một cái, lúc này mới phát hiện kia trương xinh đẹp trên mặt giống như ở lóng lánh cái gì nguy hiểm ánh lửa. Chỉ là nàng không nghĩ đi nhiều hơn phòng đoán, đành phải theo ninh nhuế tịch nói tiếp tục, hảo được rồi, không nói chuyện này. Các ngươi hai cái sự tình liêu đến thế nào? Tiếp theo, liền đem lực chú ý đều đặt ở ăn cơm thượng. Có lẽ là bởi vì ở đây đều là nhận thức người quan hệ, vài người ở chung lên thế nhưng không có nửa điểm không được tự nhiên, đều nhẹ nhàng thật sự, vừa nói vừa trò chuyện, không khí rất là hòa hợp. Đương nhiên, một thứ gì đó là yêu cầu đi xem nhẹ. Rốt cuộc, vì thế giới hòa bình sao? Chính là ta chuẩn bị khai công ty, Tô Ca là chúng ta lao đại, cho nên muốn thỉnh giáo một chút cụ thể sự tình. Ninh Nhuế Tịch nuốt xuống trong miệng đồ vật, thành thật mà công đạo nói. Lần này, nô hàm nhưng thật ra giật mình không ít, tiểu tịch, ngươi muốn khai công ty. Ngươi như thế nào đột nhiên liền đối làm buôn bán như vậy cảm thấy hứng thú. Tuy rằng trước kia không quá thích cái này ở chung 4 năm bạn cùng phòng, nhưng mỗi ngày đều có thể đụng tới mặt, cơ bản hiểu biết vẫn phải có. Trong ấn tượng Ninh Nhuế Tịch, ghét nhất chính là làm buôn bán kia một bộ. Nàng thích văn học, đi chính là văn nghệ thanh niên lộ tuyến. Tuy rằng lúc sau nàng biến hóa rất lớn, không nghĩ tới hiện tại liền yêu thích đều trở nên như vậy hoàn toàn. Chính là đột nhiên tưởng khai. Ninh Nguyễn Tịch cũng không có giải thích quá nhiều, mất trí nhớ lúc sau, rất nhiều chuyện đều quên mất. Tiếp xúc đến đồ vật đều là tân, có chút, nhưng thật ra cảm giác thực không tồi. Nô Hàm gật đầu tỏ vẻ lý giải. Tiếp theo lại bắt đầu đối Ninh Nguyễn Tịch trong miệng khai công ty cảm thấy hứng thú. Nàng hiện tại là ở nhà mình công ty đi làm. chỉ là trong công ty rất ít có người biết thân phận của nàng sinh hoạt còn tính nhẹ nhàng rốt cuộc phía trên có người cho dù có chuyện gì thời điểm đều có người hỗ trợ khiêng loại cảm giác này thật là nói không nên lời hảo tiểu tịch ngươi muốn khai ra cái gì công ty a bất quá khai công ty thực vất vả hiện tại cạnh tranh như vậy kịch liệt về sau khẳng định sẽ thực vất vả nói thật nàng là thật sự không hiểu ninh nhuế tịch ý tưởng ninh nhuế tịch cười Không có việc gì, coi như một cái nếm thử thôi. Ta mới vừa còn ở cùng Tô Ca nói đâu, ta muốn làm Ngọc Thạch sinh ý cái này ngành sản xuất, ở nào đó phương diện, còn tính tương đối đơn thuần. Ngọc Thạch, nô hàm nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy cái này chủ ý không tồi, là khá tốt. Bất quá Ngọc Thạch nơi phát ra nói giải quyết sao. Đây chính là vấn đề lớn. Hiện tại Ngọc Thạch ngành sản xuất trên cơ bản đều là ở vào bị lũng đoạn trạng hướng. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, chính là bởi vì những người đó cầm giữ ngọc thạch nơi phát ra. Cái này nhưng thật ra không đổi. Nếu thật xác định nói, vấn đề này có thể giải quyết. Ba người cứ như vậy trò chuyện, ngươi một lời ta một ngữ. Không biết có phải hay không bởi vì ngô hàm quan hệ, tô vệ hàm cũng đi theo nói không ít ý kiến, cho ninh nhuế tịch rất nhiều gợi ý. Hảo, ta đi trước. Thô ca, hôm nay cảm ơn ngươi. Làm thời gian dài như vậy bóng đèn, thật là ngượng ngùng, quấy rời các ngươi hẹn hò. Lần sau ta mời khách, đứng ở nhà ăn cửa, Ninh Nhuế Tịch cười nói. Bị nàng như vậy trêu ghẹo, nô hàm vẫn là có chút không thích đứng, cái gì bóng đèn A. Rõ ràng hắn mới là, nếu không phải hắn, chúng ta còn có thể liêu thời gian rất lâu đâu. Tiểu tịch, người muốn đi đâu? Ta lái xe tới, ta đưa người đi. Ninh Nhuế Tịch lắc đầu, ta cũng lái xe. không cần hảo tiểu hàm ngươi phải hảo hảo cùng tô ca hẹn hò đi ta đi trước chờ đến nàng đi xa dừng lại bước chân ngẫu nhiên quay đầu lại khi còn nhìn đến nguyên lai vị trí thượng nô hàm chính hờn dỗi mà cùng tô vệ hàm nói cái gì luôn luôn độc miệng tính tình không tính là tốt tô vệ hàm ở nàng trước mặt lại phá lệ có kiên nhẫn chờ đến ngô hàm nói xong mới lôi kéo nàng hướng đưa bé giữ cửa mở ra trên xe đi đến rũ mắt cười nhạt Tô bác sĩ cùng tiểu hàm, cảm giác thật sự thực không tồi đâu. Tô ca hẳn là có thể cấp tiểu hàm hạnh phúc đi. Ít nhất, liền tình huống hiện tại, Tô ca các loại điều kiện đều là thực không tồi. Huống hồ, nàng nhìn ra được tới, Tô ca đối tiểu hàm thời điểm, phá lệ khoan dung. Này thuyết minh, tiểu hàm ở trong lòng hắn là đặc biệt. Như vậy, cũng là đủ rồi. Bạn tốt có cái hảo quy túc ninh nhuế tịch tâm tình cũng trở nên thực hảo. Đến nỗi tên cặn bã kia cùng tô bác sĩ đều họ tô chuyện này, còn lại là bị lúc này cảm xúc rất đắt đỏ nàng cấp quên mất. Trọng sinh chi bộ đội đặc chủng phu nhân đêm lặng hơi lạnh, tiêu thương thư viện đổi phát. Ở cùng tô vệ hàm gặp mặt lúc sau, Ninh nhuế Tịch liền bắt đầu chuẩn bị công tác. Tại đây phía trước, nàng yêu cầu trước cha rất nhiều tư liệu. Ngọc Thạch là trước đây nàng không chẳng qua, tuy rằng nói làm không được từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tất cả đều rõ như lòng bàn tay. nhưng là trên cơ bản thưởng thức tính tri thức vẫn là muốn rõ ràng kết quả là trong phòng bệnh liền xuất hiện như vậy một màn trên giường bệnh nằm một ánh mắt kiên nghị nam nhân hắn trên mặt có thâm thâm thiện thiện vết sẹo thoạt nhìn có chút làm cho người ta sợ hãi cặp mắt kia tựa như nhắm chuẩn con mồi liệp ưng giống nhau sắc bén sâu không lường được lúc này trên tay hắn chính cầm bùn tạp chí an tĩnh mà lật xem thường thường mà ngẩng đầu hướng cửa sổ địa phương xem một cái mà cửa sổ bên cạnh Bãi một chương cùng phòng bệnh không quá hợp đơn người án thư. Một cái diện mạo kiều nộn nữ hải đang ngồi ở án thư, đối với laptop chuyên tâm mà nhìn cái gì. Nàng diện mạo còn mang theo tuổi còn nhỏ non nớt, chỉ là ánh mắt lại rất trầm ổn. Hai người kia từ bên ngoài thượng xem tướng kém khá xa, chỉ là hai người ánh mắt cùng khí chất lại dung hợp ở bên nhau, cho người ta một loại bọn họ trời sinh nên trở thành một đôi cảm giác. Đợi cho rốt cuộc đem cuối cùng một hàng xem xong, Ninh Nguyễn Tịch tháo xuống phòng phóng xạ mắt kính, đầu tiên là nhắm mắt lại làm chính mình nghỉ ngơi hạ. Làm xong này đó, mới quay đầu nhìn phía sau trên giường bệnh người, đôi mắt cười thành đẹp trăng non nhi, lao công, đói bụng sao. Cao Hàn cũng đi theo gợi lên khỏe miệng. hắn tươi cười vẫn là thực cứng đờ, độ cung tiểu đến cơ hội nhìn không thấy. Nhưng là như vậy, đối Ninh Nguyễn Tịch tới nói, đã là vậy là đủ rồi. Nhìn hiện tại. Nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân khi hắn kia đầy mặt lánh khóc cùng xa cách, thiệt tình cảm thấy, muốn làm một người vì chính mình mà thay đổi, thật không phải kiện thực chuyện dễ dàng. Bất quá, loại này thay đổi là hai bên, nhưng thật ra không có gì quá nhiều không khỏe cảm. Nam nhân ở nàng trước mặt thay đổi không ít, nàng cũng giống nhau. Hôn nhân sinh hoạt, đại khái chính là như vậy. Hai người lẫn nhau ảnh hưởng, lẫn nhau thỏa hiệp, tránh đi trong sinh hoạt lang góc cảnh giác. Chậm rãi, nhật tử cũng liền trở nên thuận lợi. Chúng ta đây giữa chưa ăn cái gì đâu. Lần trước kia ra tiệm cơm đồ ăn cũng không tệ lắm. Mẹ cùng ba đều thích ăn, nếu không chúng ta giữa trưa cùng ăn cái kia đi. Ta trước đính, đợi lát nữa đi lấy. Hiện tại nàng đều là buổi sáng sáng sớm đi vào bệnh viện, sau đó buổi tối 10 giờ tả hưu về nhà. Có đôi khi, con sẽ đi theo ở bệnh viện ngủ. Dù sao đều ăn bài hảo một trương giường đơn. Chỉ là nàng có đôi khi vẫn là yêu cầu về nhà làm một ít việc nhà, cho nên, ở tại bệnh viện, cũng là lâu lâu sự. Tới bệnh viện, nàng cùng nam nhân liền bắt đầu từng người làm chính mình sự. Chờ đến ăn cơm điểm, liền bắt đầu ở tiệm cơm đính cơm. Có đôi khi, nếu nàng thời gian thanh nhà nói, sẽ về nhà chính mình nấu ăn. Bất quá hiện tại đại đa số thời điểm, ăn đều là tiệm cơm cơm hộp. Cũng may trải qua mấy ngày thực nghiệm. Đã tìm được rồi mấy nhà hương vị còn tính không tồi tiệm cơm. Ăn cơm vấn đề, cũng có thể giải quyết. Ninh mẫu ở nằm viện sự tình, nàng vẫn luôn không có cùng cao hàn nói. Một phương diện là sợ hắn lo lắng. Về phương diện khác chính là bởi vì cái này nằm viện nguyên nhân có điểm phức tạp. Nói cho nam nhân nghe nói, chỉ biết đổ thêm không ít phiền toái thôi. Ngay thương nàng đều là ở đính cơm thời điểm trực tiếp tất cả đều đính thượng. Trước cấp ninh mẫu bên kia đưa đi, tiếp theo lại trở về. Chỉ là lần này, nhất thời lanh mồm lanh miệng, thế nhưng bất chi bất giác liền đem kia sự kiện nói ra. Đợi cho phục hồi tinh thần lại khi, Ninh nhuế Tịch lại kinh ngạc phát hiện nam nhân như cũ bình thản đúng dung, hoàn toàn không có nửa điểm bộ dáng giật mình. Nhìn đến tiểu thê tử nghi hoặc bộ dáng, cao hàn thở dài một tiếng, đem trên tay thư bông, vô vô bên người giường đệm, lao bà, lại đây, chúng ta có chút việc yêu cầu hảo hảo tâm sự. Luôn luôn chấn định thản nhiên Ninh nhuế Tịch. cư nhiên bắt đầu trột dạ khẩn trương. Nàng trộn ngắm mắt nam nhân, nhìn không ra đối phương rốt cuộc suy nghĩ cái gì, trần trơ hạ, cuối cùng vẫn là chậm rãi đi qua. Cái kia, lão công, ta không phải cố ý giấu ngươi. Mẹ nằm viện sự tình, ta chỉ là không nghĩ ngươi lo lắng mà thôi. Bác sĩ nói ngươi hiện tại yêu cầu hảo hảo tính dưỡng. Cảm xúc đối với người bệnh tới nói là rất quan trọng. Không đợi nam nhân mở miệng, ninh nhuế tịch liền trước đem lấy cớ đều bưng ra tới. Đừng khẩn trương, ta đều biết. Cao hàn nhìn tiểu thê tử kêu phó dáng vẻ khẩn trương, lại là đau lòng lại là tức giận. Đau lòng chính là nàng vì không cho chính mình lo lắng đem sự tình đều gạt dốc hết sức khiêng lên sở hữu gánh nặng. Tức giận chính là nàng đem sở hữu sự tình đều chịu trách nhiệm không nói cho hắn, làm hắn cái này làm trượng phu thực ấy nấy. Ninh nhuế tịch trừng lớn đôi mắt giật mình mà nhìn đối phương, lão công, ngươi, nhìn ngươi cho ta phát nhắn lại. Lúc sau khiến cho người đi trà xét hạ sự tình Sẽ biết trong khoảng thời gian này phát sinh sự Tiểu tịch, thực xin lỗi Vô luận là làm lão công vẫn là các ngươi ninh già con rể Ta đều thật sự là quá không hợp cách Cao Hàn nắm tiểu thê từ tay Hãy nấy mà nói Ninh nhuế tịch liên tục lắc đầu Không có, lão công, ngươi đã làm được đủ hảo Những cái đó sự tình, cùng ngươi không quan hệ Nàng đem những việc này phân thật sự rõ ràng Đặc biệt là ở biết nam nhân ở cao gia tình hôm sau, loại này phân pháp liền càng là rõ ràng. Ở nàng xem ra, cao gia là cao gia, nam nhân là nam nhân, không phải cung cấp tồn tại. Tiểu tịch, mụ mụ sự tình ta sẽ trả lại các ngươi một cái công đạo. Cao Hàn nắm linh nhuế tịch tay buộc chặt, từng câu từng chữ thực nghiêm túc mà nói, nữ nhân kia làm sự tình, ta đã nhận đến đủ lâu rồi. Sự tình trước kia có thể tạm thời bất luận. Nhưng là ta tuyệt đối không cho phép nàng thương tổn các ngươi. Trước kia là ta vô năng, không thể bảo hộ chính mình để ý người, hiện tại không giống nhau. Đồng dạng sai, ta sẽ không phạm hai lần. Ninh Nguyễn Tịch ngơ ngẩn mà nhìn nam nhân, vì hắn trong giọng nói kiên quyết cùng nào đó dự cảm. Lao công, ngươi! Trước kia ta đáp ứng quá mụ mụ không hận hắn, muốn lưu tại cao gia Chỉ là hiện tại, ta đã không nghĩ lại nhịn xuống đi. Cái kia ra... Đã sớm không có ta vị trí. Hắn không đem ta đương chính mình nhi tử, ta làm sao khổ tiếp tục đem trận này trình diễn đi xuống. Hắn có nữ nhân kia, có bọn họ hài tử là đủ rồi. Cao Hàn nếu quyết định bắt đầu nói, liền tỏ vẻ hắn muốn đem gần nhất làm sự tình đều nói ra, sẽ không gạt chính mình tiểu thế tử. Tiểu tịch, nếu là ta không hề là cao gia người, trên người không còn có phú nhị đại quan hoàn, như vậy. Lao công ngươi là tưởng ta sinh khí sao? Ninh Nguyễn Tịch giả vờ phẫn nộ mà đánh gây đối phương, ta là cái loại này tham tài người sao? Chỉ cần là chuyện ngươi muốn làm, ta đều sẽ duy trì ngươi. Ta chỉ là hy vọng, ngươi không cần làm làm chính mình hối hận sự tình. Cao Hàn sờ sờ tiểu thê từ đầu, kỳ thật tiểu thê tử thái độ, hán phía trước cũng đã đoán được. Có một cái như vậy tâm ý tương thông ái nhân, thật là kiện so có được khắp thiên hạ tài phú đều còn muốn hạnh phúc sự tình. Lao công Ngươi không phải là tưởng. Nghe ra nam nhân trong giọng nói ẩn hàm chi ý, ninh nhuế tịch kinh sợ, từ trên giường nhảy dựng lên giật mình mà nhìn đối phương. Ở cặp kia con mắt sáng nhìn chăm chú hạ, cao hàn không chút do dự gật đầu. Ân, ta đã nói với hắn, muốn thoát ly cao ra. Dù sao kia phụ tử quan hệ, đã sớm thủng rông kêu to. Bất quá, lần này sự tình, ta sẽ không liền như vậy tính. Liên tính hắn muốn thiên vị nữ nhân kia, ta cũng sẽ không bỏ qua. Nàng cho ngươi nhục nhã, cấp ba mẹ mang đến thương tổn, ta đều phải một năm một mười mà tất cả đều đòi lại tới. Lao công. Ninh Nguyễn Tịch chỉ biết kêu nam nhân, lại hoàn toàn không biết nên nói những gì. Chỉ là nàng một ánh mắt, Cao Hàn liền biết nàng suy nghĩ cái gì. So sánh nàng trầm trọng, Cao Hàn thoạt nhìn đảo muốn tiêu xái rất nhiều, đừng lo lắng. Những việc này giao cho ta liền hảo. Ta sẽ không lại làm ngươi chịu ủy khuất. Trước kia rất nhiều chuyện. Bởi vì là hắn một người sự, cho nên có thể nhẫn liền nhìn xuống. Hiện tại, lại không giống nhau. Hắn không thể bởi vì chính mình dung nhẫn mà làm chính mình để ý người đã chịu thương tổn. Đến nỗi nam nhân kia, chỉ sợ đã sớm không đem chính mình đương thân nhân. Nếu hắn như vậy tưởng, chính mình cần gì phải làm kén tự bắt đầu? Chính là, ta không nghĩ ngươi bởi vì ta sự tình bị người ta nói nhàn thoại. Ninh Nhuệ Tịch Thực nghiêm túc mà nói. Có lẽ thật sự có cái loại này, nói cái gì tới gì đó kỳ quái định lý. Rõ ràng là buổi sáng mới nói quá sự tình, buổi chiều liền thật sự đã xảy ra. Chỉ là xuất hiện ở phòng bệnh hai người, một cái là hai vợ chồng son chán ghét, một cái xuất hiện còn lại là hoàn toàn ở bọn họ ngoài ý liệu. Nhìn kia hai cái rõ ràng tuổi kém vài tuổi nhưng thoạt nhìn lại không sai biệt lắm nữ nhân, ninh Nhuế Tịch thông minh mà lựa chọn trầm mặc. Đừng nói chào hỏi gì đó, ngay cả ánh mắt đều lười đến cấp một cái. Cao Hàn còn lại là tiếp tục nửa nằm ở trên giường xem tạp chí, cùng nhà mình tiểu thê tử giống nhau, đầu cũng chưa nâng một cái. Kia hai người tiến vào buổi chiều, chính là không ai đi lên cùng các nàng nói một câu. a Hàn, ta và ngươi hoan gì tới xem ngươi. Lỗ Dung thu nhịn không được, rốt cuộc chủ động mở miệng đánh vỡ loại này trầm mặc. Nàng định nọt mạc cười, biên lôi kéo bên người người cùng Cao Hàn nói. Phối hợp nàng lý do thoái thác, lữ hoan cũng đi theo mở miệng a hàn ngươi bị thương sự tình như thế nào không cùng hoan gì nói hạ đâu nếu không phải đồng đồng cùng ta nhắc tới ta đều còn không biết có chuyện như vậy chẳng lẽ ngươi trưởng thành liền cùng hoan gì khách khí không thành như cũ ngăn nắp lượng lệ một thân phu nhân trang trang điểm lữ hoan đi tới hơi mang chỉ trích mà đối cao hàn nói nếu là trước đây ninh uế tịch có lẽ còn sẽ đứng ra nói cái gì đó chỉ là hiện tại Nếu quyết định đem thể diện sẽ mở, như vậy liền không cần thiết lại ủy khuất chính mình làm những cái đó mặt ngoài công tác. Nàng lươi đến tiếp tục tại đây đãi đi xuống, nghĩ đến còn muốn cùng bác sĩ nói hạ trừ sẹo giải phẫu sự, đem trên bàn đồ vật thu thập hạ đứng lên đi đến mép giường, lao công, ta đi trước tìm hạ vương bác sĩ. Đợi lát nữa lại trở về, nếu là có chuyện gì nói liền cho ta gọi điện thoại. Cao Hàn gật đầu. Công đạo xong, Ninh Nguyễn tịch liền trực tiếp đi ra ngoài. từ đầu tới đôi, cũng chưa xem ở đây mặt khác hai cái người ngoài liếc mắt một cái lô dung thu vốn dĩ nhìn đến ninh nhuế tịch thời điểm vẫn là có chút trộn dạng sau lại thấy nàng cư nhiên như vậy kiêu ngạo tức giận liền lên đây hiện tại nhìn thấy trưởng bối liền cái tiếp đón đều không đánh quá kỳ cục đi ninh nhuế tịch mới lười đến quản nàng đâu dù sao nàng tin tưởng nhà mình lão công sẽ đem nữ nhân này thu thập một đốn bất quá lô dung thu lời nói nhưng thật ra làm nàng nhớ tới một sự kiện tới. Nàng dừng lại bước chân, đem như cũ nét mặt tỏa sáng lô dung thu từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Đối phương sáng giỏi cùng ninh mẫu tiểu tụy suy yếu hình thành tiên minh đối lập, cứ như vậy, ninh nhuế tịch trong lòng lửa giận thiêu đốt đến càng vượng. Nàng nhìn đối phương, cười lạnh đã mở miệng, không phải nói đưa đi Anh Quốc làm lễ nghi huấn luyện sao. Hiện tại xem ra, kia cũng chỉ là thượng ngôi hạ môi một hiên thuận miệng liền nói ra tới lời nói dối thôi. Về điểm này, ta tưởng ta hẳn là cùng công công hảo hảo thảo luận một chút. Lô Dung Thu mặt lập tức liền trắng. Đánh rắn đánh dập đầu. Ninh Nguyễn Tịch chính là đem cái này nguyên tắc quán triệt thật sự hoàn toàn. Muốn nói Lô Dung Thu sợ người, tuyệt đối phi Cao Hồng mặc trúc. Cao Hồng lại là cái loại này ngụy quân tử hình, thích nhất làm chính là mặt ngoài công tác, sợ nhất chính là bị người vạch trần hắn gương mặt giả mù Hắn phía trước chính miệng bảo đảm mà muốn đem lỗ dung thu đưa đến Anh Quốc đi, hiện tại mới bất quá mấy ngày thời gian, Ninh nhuế Tịch liền thấy được cái kia buồn hẳn là xuất hiện ở Anh Quốc người. Này không khác là làm cao hồng tự bản thai mình. trao phúng mà liếc đối phương liếc mắt một cái, Ninh nhuế Tịch lại lần nữa quay đầu ra cửa. Chỉ là lần này, liền tính lỗ dung thu trong lòng lại phẫn nộ, cũng không dám nói thêm cái gì. Chờ đến Ninh nhuế Tịch rời đi. Lô Dung Thu mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Cái thứ nhất động tác chính là vọt tới Cao Hàn trước mặt, kích động mà nói, Á Hàn, ngươi nhìn xem, Ninh Nguyễn tịch ở trước mặt ta chính là cái dạng này, hoàn toàn không đem ta trở thành trường bối. Ngươi làm lão công, phải hảo hảo quản quản nàng. Cao Hàn chỉ là nhìn nàng, nhàn nhạt mà nói câu, ta cảm thấy nàng thực hảo. Làm đều là đúng, cũng liền không có gì muốn sửa muốn xen vào. phòng trưng lỗ dung thu cũng là nghe ra hắn trong giọng nói ẩn hàm chi ý mặt trở nên càng thêm khó coi tràn đầy không dám tin tưởng a hàn ngươi lữ hoan vẫn luôn bảng quan nhìn sự tình tiến triển mặc kệ khi nào nàng đều là ưu nhã cao quý cao cao tại thượng dùng cái loại này nhìn xuống tư thái nhìn những người khác dường như sống sờ sờ mà cao hơn người khác nhất đẳng a hàn ta biết ngươi thích tịch chỉ là nhuế tịch tuổi còn nhỏ tiểu hai từ khí Rất nhiều chuyện không hiểu. Ngươi làm lão công, liên phải ở bên cạnh để điểm hạ. Một mặt dung túng là không được. Đối với vị này hắn vẫn luôn kêu hoan gì nữ nhân, Cao Hàn nói không nên lợi là cái gì cảm giác. Tuy rằng người khác đều công bố mụ mụ cùng nàng là nhiều năm hảo bằng hữu hảo tỉ muội, chỉ là hắn lại cảm thấy sự tình có chỗ nào không quá thích hợp. Có lẽ trước kia xác thật là bằng hữu không tồi, chỉ là sau lại ở nhà đã xảy ra như vậy hay thay đổi cố thời điểm. Hắn phát hiện mụ mụ trên mặt tươi cười biến thiếu khuôn mặt u sầu biến nhiều đồng thời. Cùng vị này hoan gì liên hệ cũng càng thêm thiếu. Trước kia hắn tuổi tác tiểu không biết là chuyện như thế nào. Hiện tại xem ra, có lẽ cái này cái gọi là bạn tốt hảo tỷ muội cũng không phải như vậy hồi sự. Thậm chí hắn hoài nghi ở nhà mình cha mẹ phản bội sự tình chung, Vị này hoan gì còn nổi lên nào đó xúc tiến tác dụng. Chỉ là này đó. Đều là hắn suy đoán. Cho tới nay, bởi vì cảm thấy những cái đó là các trưởng bối sự tình quan hệ, hắn cũng chưa muốn đi nhúng tay điều tra. Còn nữa mụ mụ qua đời phía trước lần nữa công đạo, chính là làm hắn hảo hảo quá chính mình nhật tử. Cùng nàng có quan hệ sự tình đều không cần nhúng tay. Nàng không nghĩ hắn gánh vác nàng hết thảy, kia sẽ làm hắn trở nên không khoái hoạt. Hiện tại, hắn lại cảm thấy, có một số việc, là tránh không được. Cần thiết điều tra rõ. Vì mụ mụ, cũng vì hắn cái kia đơn thuần đáng yêu tiểu thê tử. Mụ mụ từ nhỏ dạy ta, làm trượng phu chức trách chính là bảo vệ tốt chính mình thê tử, làm thê tử kiên cường hậu thuẫn. Trầm mặc ít lời cao hàn, nhất quan tích tự như kim, không ai nghĩ đến, hắn suy nghĩ muốn nói lời nói thời điểm, cũng có thể như vậy nhanh mồm dẻo miệng xảo lưỡi như hoàng. Những lời này vừa ra, ở đây hai người sắc mặt liền cùng bảng pha màu giống nhau, trở nên phức tạp hay thay đổi lên. lữ hoan còn lại là dùng loại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn trước mặt nam nhân cương lực ức chế chính mình muốn đem ánh mắt từ đối phương trên mặt rời đi động tác che giấu mà cười á hàn ngươi hiểu lầm hoan gì ý tứ ngươi nói như vậy nhưng thật ra giống hoan gì ở khi dễ nhuế tịch giống nhau không phải ta chỉ là tưởng nói nhuế tịch vừa rồi như vậy làm được thật sự là có chút không lễ phép nếu như bị ngươi ba ba biết khẳng định cũng là muốn tức giận cao hàn khẽ mỉm cười Hắn không cười thời điểm thực nghiêm túc, Lữ Hoan còn không có cái gì cảm giác. Chỉ là hiện tại hắn lại đột nhiên cười, cái này tại bên người người trong mắt vẫn luôn có diện than chi căng cao hàn cư nhiên cười. Lúc này, liền nàng trong lòng, đều có chút phát mao. Ta thích, chính là nàng thật tình. Lời này vừa ra, Lữ Hoan liền tính lại ngu xuẩn cũng nhìn ra tới cao hàn thái độ. Lữ Hoan mặt trầm xuống tới. Không thể không nói, nàng diện mạo thật sự cho người ta thực kinh diễm cảm giác. Ngay thường nhìn là cao quý lanh diễm, hiện tại mặt trầm xuống tới, lại có một loại không giận mà vì khí thế. Người bình thường, chỉ sợ đều phải bị loại này khí thế cấp dọa đến. a hàn, ngươi hiện tại là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ liền các trưởng bối nói đều nghe không vào sao? Lỗ Dung Thu cũng ở bên cạnh nóng lòng muốn thử mà muốn nói cái gì? Chỉ là hiện tại cao hàn cùng lữ hoan chi gian không khí như vậy khẩn trương, căn bản là không có nàng xen mồm cơ hội. hiện tại nghe được lữ hoan nói chuyện nàng rốt cuộc tìm được nói chuyện cơ hội đắc ý đến không được lập tức cùng khang đúng vậy a hàn ngươi chính là bị nữ nhân kia lừa chúng ta mới là người nhà của ngươi hiện tại nữ nhân kia muốn châm ngòi chúng ta chi gian quan hệ ngươi nhưng ngàn vạn không cần bị người lừa nha người nhà cao hàn cười lạnh lầm đi lao bà của ta mới là người nhà của ta chư bỏ nàng ta chính là người cô đơn một cái Cái này lời nói, làm lỗ dung thu cảm giác được một loại điểm xấu dự triệu. Chỉ là hiện tại đột nhiên, thật sự nghĩ không ra cái loại này bất an là chuyện như thế nào. Lữ Hoan cũng ý thức được Cao Hàn lời nói có điểm không quá thích hợp. Cái gì kêu người nhà của hắn chỉ có ninh nhuế tịch một cái. Kêu Cao gia tính sao lại thế này. Cao hồng đâu. Cao chết đâu. Chẳng lẽ đều từ bỏ sao. Nàng tư tưởng không có lô dung thu đơn giản như vậy. Chỉ là nghe lời này liền liên tưởng đến rất nhiều đồ vật. Như vậy một chút tới, sắc mặt liền càng thêm không quá đẹp. a hàn, ngươi có phải hay không bệnh hồ đồ? Cái gì kêu người nhà của ngươi chỉ có lao bà ngươi một cái? Chẳng lẽ ngươi vì ninh nhuế tịch những người khác đều từ bỏ? Ngươi ba ba ngươi đệ đệ, đều từ bỏ. Không thể không nói lữ hoan thật sự thực thông minh. Nàng biết cao hàn đối lô dung thu ý kiến. cho nên đang nói lập nghiệp người thời điểm trực tiếp liền đem lỗ dung thu lọc rớt. Cao Hàn không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề, chỉ là cười lạnh nói: hoan gì, mặc kệ thế nào, này đó đều là ta việc tư, là nhà của ta sự, hẳn là cùng ngươi không có gì quan hệ đi. đến nỗi ngươi, ta nhớ rõ phụ thân nói chính là ngươi hiện tại hẳn là ở Anh Quốc tiếp thu lễ nghi huấn luyện, ta đã cấp phụ thân phát tin nhắn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào ta hôm nay yêu cầu được đến một đáp án. Đại khái là cảm thấy chính mình lời nói còn chưa đủ, cao hàn lại tiếp tục nói, Hoan gì, có chút lời nói ta vẫn luôn chịu đựng chưa nói, xem ở chính là ngươi cùng ta mụ mụ chi gian giao tình. Chỉ là hiện tại xem ra không nói là không được. Ta hiện tại là phụ nữ có chồng, vọng ngươi có thể để cho nếu đồng lý giải này bốn chữ chân chính hàng nghĩa. Lưu hoan một trương mặt đẹp bị kích đến đỏ bừng. Tu bổ đến xinh đẹp mượt mà ngón tay vương. đỏ bừng sơn móng tay có vẻ rực rỡ lóa mắt. Ngươi, lời này là có ý tứ gì? Cao hàn như là cái gì đều không để bụng giống nhau, nghiêm túc mà nói, chính là hoan gì ngươi trong lòng tưởng cái kia ý tứ. Mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, ta đều chỉ đương nếu đồng là muội muội. Xem ra hiện tại liền muội muội đều là đương không thành. Trước kia hoan gì ngươi trướng mắt ta không tán thành nếu đồng cùng ta ở bên nhau. Không biết vì sao hiện tại lại ở ta kết hôn lúc sau thay đổi chủ ý đâu. Quyết định này, mặc kệ đối cái nào người tới nói đều là thực không thể tưởng tượng đi. Hoan gì, ta kính trọng ngươi là trưởng bối, nhưng ta không phải ngốc tử. Nếu đồng là ngươi nữ nhi, nhưng nàng cũng là từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, nàng là cái dạng gì người ta rất rõ ràng. Ta mặc kệ hoan gì ngươi rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, ta chỉ là hy vọng. Ngươi không cần đem ánh mắt đặt ở ta trên người liền thành. Nói cách khác. Ngươi ở uy hiếp ta. Lư hoan hạ giọng, ngư mang nguy hiểm chi khí. Cao hàn bình tĩnh mà lắc đầu, không phải uy hiếp, chỉ là ở khuyên bảo mà thôi. Ta đối cao gia cùng nhậm ra đều không có bất luận cái gì hứng thú. Ta chỉ nghĩ quá ta cùng lão bà của ta cuộc sống gia đình là được. Con người của ta luôn luôn tính tình không tốt lắm, cho nên hy vọng các ngươi không cần chọc giận ta. Nói. còn ý có điều chỉ mà chiều bên kia lỗ dung thu nhìn thoáng qua. Lỗ dung thu thẳng đến hôm nay mới phát hiện, nàng căn bản không hiểu biết cái này trên danh nghĩa là chính mình con riêng nhưng trên thực tế chỉ so chính mình tiểu mười mấy tuổi nam nhân. Nàng tiến cao ra môn khi đối phương đã thành niên. Nhìn hắn từ một cái non nớt nam hải trưởng thành vì kiên nghị có nam nhân vị đại nam nhân, nàng trong lòng cảm giác thực phức tạp. Nàng hy vọng cao ra hết thể đều trở thành chính mình cùng con trai của nàng cao chiết. Rồi lại không hy vọng người này biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Nàng không thèm nghĩ loại cảm giác này là bởi vì cái gì, chỉ là hiện tại, nhìn hắn dùng cái loại này chán ghét đến cực điểm ánh mắt chừng mắt chính mình khi, nàng mới bừng tỉnh đã nhận ra cái gì. a Hàn, ngươi, ngươi, ngươi sao lại có thể làm như vậy? Ta chỉ là đến xem ngươi mà thôi, ngươi vì cái gì phải cho ngươi bà bà phát tin nhắn đâu. Chẳng lẽ ngươi như vậy muốn nhìn ta và ngươi ba bà quan hệ trở nên không hảo sao? Nếu là chúng ta quan hệ không tốt lời nói, tiểu chết làm sao bây giờ? Hắn hiện tại mới như vậy tiểu, hắn. Nói lên tiểu nhi tử, lỗ dung thu càng nói càng động tình, lại là nhịn không được có chút nước mắt vũ ra rời. Cao hàn cười lạnh, đó là ngươi nhi tử, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi cùng ta phụ thân quan hệ, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. huống hồ. Ngươi có phải hay không đã quên, lúc trước ngươi lại như thế nào tiến cao gia? Lại lại như thế nào trở thành hiện tại cao gia phu nhân? Ai đều có tư cách nói những lời này đó, trừ bỏ ngươi. Cao Hàn nói xong, liền không nghĩ lại tiếp tục nói chuyện. Hôm nay, đã là hắn trước mặt ngoại nhân nói chuyện nhiều nhất một lần. Hắn đã rất mệt. Hiện tại, hắn chỉ cần chờ đến người kia xuất hiện, làm hoàn toàn chấm dứt là được. Chỉ là, Tuy rằng hiện tại còn không có bắt đầu, nhưng hắn đã đoán được kết quả. Hắn biết rõ, kết quả không phải là hắn muốn kia một cái, chỉ là hắn đã không để bụng. Dù sao, cái kia ra đã sớm không có hắn vị trí. Liên tính như vậy cũng không quan hệ, hắn còn có nàng bồi tại bên người. Cái này, so cái gì đều quan trọng. Không thể không nói cao hồng làm việc hiệu suất thật sự thực mau. Trên thực tế. Thê tử đối chính mình mệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng hành vi đã sớm chọc giận Cao Hồng. Bên này Lô Dung Thu vừa mới xuống phi cơ, bên kia Cao Hồng liền thu được tin tức. Chỉ là hắn muốn biết thê tử như vậy đột nhiên về nước là vì cái gì. Trước một hai ngày còn không có cái gì tin tức, cũng không gặp người về nhà. Chờ đệ tam thiên, sự tình liền tới rồi. Nhìn di động thượng cái kia lẻ loi tin tức, Cao Hồng thiếu chút nữa không nhịn xuống trực tiếp đưa điện thoại di động cấp quăng ngã. Gián đoạn tiến hành đến một nửa công ty thượng tầng hội nghị, Cao Hồng trực tiếp hùng hổ mà từ công ty ra tới, bay thẳng đến Đại Nhi Tử Cao Hàn nơi bệnh viện chạy tới. Đối với Đại Nhi Tử Cao Hàn, tâm tình của hắn là phức tạp. Cho tới bây giờ, hắn còn có thể đủ tinh tưởng nhớ tới lúc ấy Đại Nhi Tử cùng chính mình nói muốn đoạn tuyệt quan hệ khi bộ dáng, Cái kia yêu cầu hoàn toàn ở hắn ngoài ý liệu, hắn nghĩ đến rất nhiều loại sự tình, lại là hoàn toàn không nghĩ tới đoạn tuyệt phụ tử quan hệ cái này. Lão, lao công, nhìn phá cửa mà vào người, lỗ dung thu cả người như là bị nhiệt du năng đến lao thử giống nhau nhanh trong thoán đến nhảy dựng lên. Biểu tình hoảng loạn bất an, dùng loại trột dạ ánh mắt nhìn vẻ mặt sắc mặt giận dữ cao hồng. Nhìn đến cao hồng xuất hiện, duy độc có thể bảo trì chấn định người hẳn là chính là cao hàn. Ngay cả lưu hoan, đang xem đến lúc này nổi giận đùng đùng cao hồng khi, thần sắc đều có chút khác thường. Chân trời hạ. mới đi qua đi kêu chào hỏi cao đại ca ngươi đã đến đến rồi cao hồng nhàn nhạt, nhạt mà nhìn nàng một cái thì nộ không hiện ra sắc lại chỉ là lãnh đạo mà ân thanh liền trực tiếp đem ánh mắt đặt ở ở đây nhất sợ hãi nhân thân thượng ngươi như thế nào ở chỗ này đối với nhi tử từ đầu tới đôi đều không có kêu chính mình chuyện này hắn là nhớ rõ chỉ là hiện tại cục diện lại ngượng ngùng nói ra lỗ dung thu cúi đầu sợ hãi rụt rè Nào có ngày thường ở ninh nhuế tịch trước mặt kia kêu, kêu căng ngạo mạn bộ dáng, cái kia, ta không phải nghe nói á hàn bị thương sao. Trong lòng lo lắng hắn thương thế, liền gấp trở về. Thực xin lỗi, lao công, ta bởi vì quá lo lắng a hàn, cho nên liền chưa kịp chừng cầu ngươi đồng ý lao công, ngươi không cần giận ta. Lộ dung thu chịu thua thái độ cùng lời nói làm cao hồng thực hưởng thụ. Lớn nhất biểu hiện chính là trên mặt hắn tức giận tiêu tán đến không sai biệt lắm. Nhăn lại mày cũng đi theo giãn ra khai. Cả người thoạt nhìn không có phía trước như vậy thô bạo hung ác. Đối với trước mắt này hết thảy, cao hẳn là một chút không ngoài ý muốn. Cảnh tượng như vậy, ở quá khứ mười mấy năm, đã xảy ra không biết bao nhiêu lần. Một lần hai lần còn hảo, ba lần bốn lần cũng ok, chờ đến chín lần mười lần thời điểm, liền có chút chán ghét. Mỗi lần nhìn hai người kia như vậy ân ái bộ dáng khi, hắn đều nhịn không được muốn hỏi, mụ mụ đâu. hán rốt cuộc đem mụ mụ trở thành người nào chẳng lẽ hắn cùng mụ mụ chi gian những cái đó sự tình đều là hư hảo đều là giả sao cái này kêu lô dung thu nữ nhân mới là hắn chân ái mới là hắn cao hồng đời này yêu nhất nữ nhân nắm chặt nắm tay tiết lộ hắn cảm xúc cao hàng túi đầu không đi xem trước mắt làm hắn ghê tẩm phẫn nộ giận dữ hắn tưởng nếu tiểu thê tử hiện tại ở chỗ này nói thấy như vậy một màn khẳng định sẽ nhẹ nhàng mà nắm lấy chính mình tay, dùng như vậy nho nhỏ động tác tới cho thấy nàng thái độ. Mặc kệ thế nào, lần này sự tình là ngươi làm không đúng. Nay bút trưởng, ta trở về lại cùng ngươi tính. Cao Hồng nghiêm túc mà cảnh cáo thê tử Lô Dung Thu. Theo sau lại nhìn về phía trên giường bệnh Đại Nhi Tử. Đại Nhi Tử trên mặt kia trồng chất vết xẻo hướng hắn vạch trần hắn đã chịu thương tổn có bao nhiêu đại, hắn nhìn là cảm thấy đau lòng. Chỉ là loại này đau lòng. lại bị mặt khác cảm giác cấp che giấu đối phương ngẩng đầu khi trên mặt kia chảo phúng châm biếm dường như đánh hắn một cái tát làm hắn vốn dĩ liền không phải thực tốt sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên ngươi phát tin nhắn làm ta lại đây là chuyện gì cao hồng lạnh giọng hỏi cao hàn nghe xong nhịn không được muốn cười chuyện gì vấn đề này còn muốn hỏi sao này không phải biết rõ cố hỏi sự tình sao tuy rằng trong lòng đã sớm biết người này trong lòng càng thiên hương với ai Chỉ là đương chân chính đối mặt khi, trong lòng vẫn là cảm nhận được cái loại này bị phản bội bị từ bỏ tuyệt vọng bất lực. Chuyện gì? Ngươi không phải rất rõ ràng sao? Phía trước nói, lão bà ngươi đã bị đưa đến Anh Quốc nốt lại. Như thế nào hiện tại người xuất hiện ở nơi này? Ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là vì cái này tình huống giải thích một chút sao? Cao hẳn như là không thấy được nhà mình phụ thân sắc mặt có bao nhiêu khó coi, ở trên giường điều chỉnh hạ tư thế, khoan thai mà nói. Nếu bác sĩ ở chỗ này nói, nhìn đến hắn cái này hành động, phòng trừng sẽ sợ tới mức kêu to lên. Hắn thân thể đang ở khỏi hẳn mấu chốt thời kỳ, là không thể tùy tiện di động. Một cái không cẩn thận, liền khả năng làm cho đã ở trường hợp miệng vết thương lại lần nữa tan vỡ. Ngươi nói chuyện thật là càng ngày càng kỳ cục. Cao Hồng nghe được nhi tử nói cũng không ngoài ý muốn, chỉ là cảm thấy bực bội. Lỗ dung thu còn lại là bất mãn, chờ đến Cao Hồng nói xong liền rất tức giận mà nói tiếp. A Hàn, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta nghe nói ngươi bị thương nôn nóng mà tới rồi, ngươi không những một chút cảm kích chi tình đều không có, ngược lại là nói ra như vậy châm ngòi ta và ngươi bà quan hệ. Ngươi rốt cuộc gan cái gì tâm a? Ta thật là ăn no căng không có chuyện gì mới có thể như vậy vội vàng mà chạy tới. Giáng vẻ kia, đạo phảng phất là Cao Hàn làm người nào thần cộng vẫn sự tình tới giống nhau. Cao Hàn hiện tại căn bản là mặc kệ nàng. chỉ là nhìn cái kia ở hắn trong ấn tượng vẫn luôn khí phách hăng hái nam nhân. Hắn đều qua tuổi 50, lại bởi vì thoải mái sinh hoạt cùng bảo dưỡng, làm cho cùng cái 40 mươi xuất đầu người giống nhau, đúng là một người nam nhân thoạt nhìn nhất có mị lực thời kỳ. Nhìn đối phương, hắn liền nhớ tới trường trôn ở dưới nền đất mụ mụ. Hắn quá đến như vậy tiêu giao tự tại, có thê có tử, gia đình sự nghiệp mọi thứ thuận buồm xuôi gió, mà hắn mụ mụ. lại chỉ có thể dưới nền đất hạ quá kia cô tịch không cảm giác nhật tử. Như vậy, thật sự công bằng sao? Người nam nhân này, ở hưởng thụ thế gian này các loại tốt đẹp khi, có từng nhớ tới quá từng có một người, vì hắn tẩy tẫn duyên hoa trình tổ tư, vì hắn an thủ ra môn làm canh thang Nhớ tới khi, lại hay không sẽ có một tia hối hận. Ta lần trước đề nghị, ngươi suy xét đến thế nào? Phu thân đại nhân! Cao Hàn ở phía sau kia bốn chữ trung tăng mạnh ngữ khí. Từ mụ mụ sinh bệnh bắt đầu, hắn liền không hề kêu hắn ba ba. Kia thân mật hai chữ, dùng để liên lụy bọn họ chi gian quan hệ, thật sự là quá lãng phí quá danh không hợp kỳ thật. Hồ nháo. Lữ hoan cùng lỗ dung thu không biết Cao Hàn theo như lời đề nghị là chuyện như thế nào, Cao Hồng lại như là bị năng tới rồi tay giống nhau một cái giật mình bùng nổ giống giận câu. Lúc này sắc mặt của hắn. So với phía trước càng là muốn khó coi không biết nhiều ít lần. liền tính lô dung thu lại lại đại lá gan, cũng là biết hiện tại Cao Hồng là chọc không được. Nàng kinh ngạc mà nhìn bên kia trên giường bất động thanh sắc Cao Hàn, thật sự không hiểu những năm gần đây vẫn luôn an tĩnh trầm mặc Cao Hàn, rốt cuộc nói gì đó sự, sẽ làm Cao Hồng phẫn nộ đến như thế nông nỗi. Ta không có hồi nháo. Ta thái độ vẫn là chỉ thiếu tiền giống nhau, nếu không nàng lưu, nếu không ta đi. Cao Hàn đạm cười nói, thực mau lại thay đổi loại trầm thấp ngự khí tiếp tục nói, kỳ thật liền tính ngươi không nói, ta cũng biết quyết định của ngươi. Thời gian kéo dài đến đủ lâu rồi, hôm nay liền làm hoàn toàn kết thúc đi. Tiếp theo, Cao Hàn từ đầu giường lấy ra một chưng giấy, ở ba người khó hiểu nhìn chăm chú chung đưa cho Cao Hồng, đây là ta tìm luật sư định ra hiệp nghị, ngươi nhìn xem, nếu là cảm thấy không dị nghị nói liền dựa theo mặt trên nói đi. Cao Hồng tự nhiên rõ ràng này tờ giấy đại biểu cho cái gì, chỉ là hiện tại trong đầu trống rỗng, trong lúc nhất thời lại là không biết như thế nào cho phải. Chờ đến phục hồi tinh thần lại khi, lại phát hiện kia tờ giấy không biết khi nào đã đi tới chính mình trên tay. Hôn trướng, ngươi, ngươi, ngươi thị phi muốn đem ta tức chết không được sao. Cao Hồng chỉ là đơn giản mà quét vài lần, liền phẫn nộ mà đem trang giấy sẽ thành mảnh nhỏ chiều trên giường bệnh ném đi. Màu trắng mảnh nhỏ trầm rãi bay xuống, nhưng thật ra có loại thiên nữ tán hoa cảm giác. Chỉ là, biết này đó đại biểu gì đó người, lại là như thế nào cũng vô pháp thưởng thức khởi loại này làm ra vẻ cảnh đẹp. Cao hồng tức giận đến cả người thẳng run rẩy, sắc mặt chứng hồng, cả người đều ở run run, dường như dây tiếp theo liền sẽ ngất xỉu đi giống nhau. Hắn cái dạng này, nhưng đem Lỗ Dung Thu cùng Lữ Hoan cấp dọa tới rồi. Lỗ Dung Thu cái thứ nhất lao ra đi, Đỡ lấy giường như sắp ngã xuống cao hồng, nôn nóng mà an ủi, lão công, lão công, ngươi không sao chứ. Cao đại ca, lữ hoan theo bản năng mà kêu ra tiếng, chỉ là nhìn bên kia nhìn như rất hài hòa hai người, vươn tay lại chậm rãi thu trở về. Nàng động tác, cũng không rõ ràng, chỉ là thực xảo chính là bị Cao Hàn nhìn vừa vặn. Cao Hàn chỉ là hơi hơi như như mày, đem cái này chi tiết ghi tạc trong lòng, chỉ là lại không có nói ra. Cao Hồng là thật sự bị khí tới rồi, hô hấp nửa ngày đều bình phục không xuống dưới. Hán tuổi này nam nhân, tuy rằng thoạt nhìn bảo dưỡng rất khá, chỉ là thân thể vẫn là theo thời gian trôi đi biến kém không ít. Huyết áp huyết chi đường máu, trên cơ bản đều cao hơn thường nhân bình quân trình độ. Chỉ là ngày thường không chế được thực hảo, hiện tại đột nhiên bị như vậy một hơi, trước mắt liền có chút biến thành màu đen. Lô Dung Thu thật sự bị dọa tới rồi. Ở trong lòng nàng... Cao Hồng là núi lớn giống nhau tồn tại, nàng trước nay không nghĩ tới, người nam nhân này sẽ đột nhiên ngã xuống. Một bên đỡ nam nhân, một mặt sinh khí mà nhìn về phía trên giường mặt vô biểu tình cao hàn. a hàn, ngươi còn không nhanh lên cùng ngươi bà bà xin lỗi. Ngươi xem ngươi đều cùng ngươi bà nói chút cái gì, đem hắn khí thành như vậy. Ngươi bà thân thể vốn dĩ liền không tốt, nếu là có cái cái gì vạn nhất nói. Nghịch tử, nghịch tử, thật là cô gái. Ta Cao Hồng, không có ngươi cái này nghịch tử. Chúng ta Cao gia, cũng ra không được ngươi như vậy bất trung bất hiếu người. Cao Hồng vươn tay đều ở thẳng run run. Cao Hàn lại là không thèm quan tâm bộ dáng, Cao gia không ta người như vậy, ngươi không có ta như vậy nhi tử, này không phải vừa vặn sao? Cái kia hiệp nghị, cũng vừa lúc như ngươi ý ngươi xem ta không quen, cho rằng ta ném ngươi mặt, không xứng với Cao gia người cái này thân phận. Như vậy, ta liền không hề làm Cao gia người không hề làm ngươi nhi tử. Như vậy, ngươi vừa lòng đi. Yên tâm, hiệp nghị thượng đều liệt hảo, cao ra đồ vật, ta một phân một hảo đều sẽ không muốn Nếu là ngươi không có gì ý kiến nói, ta sẽ mau chóng liên hệ luật sư đem chuyện này làm tốt. Lần này, Lữ hoan cùng Lỗ Dung Thu hai cái vốn dĩ có chút sờ không được đầu óc người lại là rốt cuộc làm rõ ràng Cao Hồng tức giận đến dáng dấp như vậy nguyên nhân. Cao Hàn, lại là muốn cùng Cao Hồng thoát ly phụ tử quan hệ. Tin tức này, không khác trời nắng sấm xét, ở bọn họ trong lòng nổ vang, trong đầu xuất hiện kéo dài chỗ trống. Ngươi nói ta bất hiếu, hảo đi, ta là bất hiếu. Bất quá, dù sao từ mụ mụ dọn ra căn nhà kia bắt đầu, ngươi liền không lại đem ta trở thành nhi tử nhìn không phải sao. Linh Nguyễn Tịch đứng ở cửa, kinh ngạc mà nửa ngày không có phản ứng. Nàng vốn là nghĩ thời gian này hẳn là cũng đủ cao hàn đem sự tình đều xử lý tốt. chỉ là nàng không nghĩ tới, ở nàng rời đi trong khoảng thời gian này, thế nhưng đã xảy ra như vậy nhiều chuyện. nàng không phải cố ý đứng ở cửa nghe lén, chỉ là vừa mới chuẩn bị đẩy cửa tiến vào thời điểm, liền nghe được nam nhân nhà mình nói không có chính mình đứa con trai này lời này, kia trong lời nói ý tứ, còn không phải là muốn cùng cao hồng đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, muốn tử cao ra hoàn toàn thoát ly sao? tuy rằng đã sớm biết nam nhân có cái này ý đồ, chỉ là ninh nhuế tịch không nghĩ tới. Hắn thế nhưng thật sự cứ như vậy sách ra tới. Hiện tại nghĩ đến, ngày ấy Cao Hồng đột nhiên tìm tới môn tới đối chính mình một trận châm trọc niệm ai, sợ sẽ là bởi vì chuyện này đi. linh nhuế tịch không ngu ngốc tương phản, nàng còn thực thông minh. Tuy rằng Cao Hàn từ đầu tới đuôi cũng chưa nói qua chuyện này, nhưng nàng lại biết, Cao Hàn ở Cao Gia sinh sống thời gian lâu như vậy, thậm chí vì tránh đi gia đình mâu thuẫn đi xa bộ đội, vì còn không phải là một gia đình hòa thuận. như vậy nhiều ủy khuất mâu thuẫn hắn đều nhịn hiện tại lại đột nhiên đưa ra muốn thoát ly cao gia này nguyên nhân hành động chỉ sợ chính là nàng đi như vậy tình nghĩa nàng lại há có thể cô phụ đang lúc lúc này trong phòng một câu làm ninh nhuế tịch không còn có nửa phần do dự a hàn có phải hay không ninh nhuế tịch nữ nhân kia làm người làm như vậy ngươi không nghĩ ninh gia là cái gì ra thế cao gia là cái dạng gì Lúc trước nàng gả cho ngươi nhìn chúng chính là cao gia tiền, hiện tại ngươi nếu là thật sự thoát ly cao gia, nàng còn sẽ tiếp tục đi theo ngươi sao? Á hàn, ngươi cần phải đem đôi mắt lau không cần bị nữ nhân kia cấp lửa a Chuyện này không cần ngươi nhọc lòng. Ta cần thiết sửa đúng một sự kiện, ta gả chồng là gả cho cao hàn người này, cũng không phải là cái gì cao gia. Cao gia lại có tiền lại cùng ta có cái gì quan hệ? Liên tính hắn không xu dính túi trở thành đầu đường khất cái. Chỉ cần hắn còn nguyện ý thiệt tình đối ta, liền chắc chắn không rời không bỏ làm bạn tà hưu. Mắt lạnh kiên định giọng nữ cùng với môn đẩy ra thanh âm truyền đến, làm trong phòng người đều là cả kinh. Cao hàn kinh ngạc nhìn xuất hiện ở trước mặt tiểu thế tử, nhìn đối phương trên mặt kia tự nhiên hào phóng cười cùng đáy mắt không chút nào che giấu kiên định chấp nhất, trong lòng, dường như có dòng nước gấm chảy quá. Hắn động lực, lại đủ. Ninh nhuế Tịch lại không tính toán liền như vậy tính. Nàng hiểu biết Cao Hàn, nếu Cao Hàn đều nói những lời này đó, liền tỏ vẻ chuyện này hắn là trải qua suy nghĩ cặn kẽ làm ra quyết định, là sẽ không hối hận. Nói như vậy, như vậy, có chút dối trá tình cảm liền không cần thiết lại tiếp tục che giấu. 3. Ninh Nguyễn Tịch nhìn cái kia mặt xám như cho tàn nam nhân, luôn luôn thần thái sáng láng người hiện tại lại dường như già nua vài tuổi, rốt cuộc có bạn cùng lứa tuổi tiểu tụy cùng tăng thương. Ta tự nhận là gả cho ngươi nhi từ lúc sau, tuy rằng làm được không lắm hoàn mỹ, nhưng cũng tuyệt đối là hết tâm. Có một số việc, ta biết ngươi đang nhìn, lại chưa nói, bởi vì ngươi là trưởng bối ta là văn bối, cho nên ta chịu đựng Hiện tại, ta lại không nghĩ lại tiếp tục nhịn. Ta xuất viện lúc sau lần đầu tiên đi cao gia, đã bị thê tử của ngươi nhục nhã nói không xứng với cao hàn, lúc sau lại ở trước mặt ta nói nhậm nhược đồng mới là nàng nhìn chúng con dâu. Lúc sau. Càng là không chết thủ đoạn mà muốn phá hư ta cùng cao Hàn quan hệ. Những việc này, ta tưởng ngươi đều là biết đến. Rốt cuộc, cao ra sự tình, không có gì có thể giấu được ngươi không phải sao. Nhưng là, từ đầu tới đuôi, đến bây giờ đều nửa năm nhiều thời giờ, ngươi có từng giúp ta nói qua một câu. Lại có thể từng bởi vậy răn dạy quá thê tử của ngươi. Không có. Trước nay đều không có. Ta không biết nhà khác là thế nào, lại biết. Một cái gia giáo cực nghiêm lễ nghi gồm nhiều mặt gia đình, là sẽ không phát sinh cái loại này làm bà bà mà một lòng muốn chia rẽ con riêng cùng nhi tử hôn nhân, cấp con riêng tắc nữ nhân. Huống chi, ta cùng Cao Hàn, cho dù cho tới bây giờ, cũng vẫn là tân hôn yến nhị không phải sao. Đối với con dâu ninh nhuế tịch lời nói, Cao Hồng tuy rằng phẫn nộ lại cũng không ngôn mà chống đỡ. Bởi vì, hắn biết rõ, những việc này, đều là sự thật, chỉ là hắn luôn luôn không thích nhúng tay nữ nhân tri gian sự tình đặc biệt là tư tình nhi nữ linh tinh càng là hắn tránh còn không kịp hơn nữa nghĩ lô dung thu là hắn thê tử quan hệ cho nên có một số việc liền tính đã biết hắn cũng là theo bản năng mà lựa chọn làm như không thấy có thai như điếc chỉ là hắn tính tình cho phép thói quen vạn sự đều nắm giữ ở chính mình trong tay liền tính hiện tại trộm dạ, cũng vẫn là đúng lý hợp tình bộ dáng nhuế tịch ngươi nói bậy gì đó Ngươi bà bà không phải loại người như vậy. Ngươi cùng A Hàn hôn sự, là ta chính miệng gật đầu đáp ứng. Ta đại biểu chính là nàng ý kiến, nếu đều đồng ý các ngươi hôn sự, lại sao lại? kia lần này đâu? Ninh nhuế tịch cười lạnh, ta mụ mụ hiện tại còn ở bệnh viện. Lần trước ba ngươi ở bệnh viện là nói như thế nào? Hiện tại mới bất quá ngắn ngủ một tuần thời gian, cái này ở ngươi trong miệng theo như lời sẽ bị đưa đi anh quốc người liền xuất hiện ở trước mặt ta. Xem ra ba ngươi thành tin, cũng còn không có trong tưởng tượng hảo. Sự tình lần trước, ta ba mẹ bởi vì suy xét cao gia cùng Ninh gia thông ra quan hệ liền không nhiều lắm truy cứu, chỉ là hiện tại ta xem, nữ nhân này vẫn là không thấy quan tài không đổ lệ, hoàn toàn không có nửa điểm hối cải chi tâm. Hảo, hiện tại ta quyết định. Cao Hồng cùng lỗ dung thu trong lòng đều dâng lên một loại điểm xấu dự cảm. Ninh nhuế tịch ngẩng cao đầu. Nho nhỏ trong thân thể lại buộc phát ra cường đại đến làm người hít thở không thông lực lượng, nàng sớm đã không phải không hiểu chuyện tiểu hài tử, hoàn toàn có năng lực vì chính mình hành vi phụ trách. Cho nên, ta mụ mụ sinh bệnh sự tình, ta đã tìm luật sư, đem sở hữu chứng cứ đều giao qua đi. Những việc này, chúng ta vẫn là tòa án thượng quyết đấu đi. Hồ nháo, hồ nháo, thật là hồ nháo. Cao Hồng tức giận đến tay run cái không ngừng. Ninh nhuế tịch cười lạnh. Chúng ta ninh ra, lại không có tiền, cũng không phải nhậm người khi dễ chủ. Cao ra, cũng bất quá như thế mà thôi. Cho nên, nếu Cao Hàn muốn thoát ly Cao ra nói, ta là thực hoan nên. Hắn có thể xem như ra nước bùn mà không nhiễm, ta nhưng không nghĩ hắn cũng biến thành một cái bị ghét người. Người! Người! Cao Hồng đã hoàn toàn nói không ra lời. Lỗ Dung Thu muốn nói cái gì? chỉ là nhất định bị mở miệng đã bị ninh nhuế tịch kia lánh lệ ánh mắt cấp dọa tới rồi chờ đến rốt cuộc phục hồi tinh thần lại khi lại là bỏ lỡ mở miệng nói chuyện tốt nhất thời kỳ hảo hảo hảo nguyên lai like đây mới là người gương mặt thờ ninh nhuế tịch ta hôm nay xem như thấy rõ ràng ninh gia gia giáo ta cũng coi như là linh giáo cao hồng liên tiếp nói vài cái hảo tự cuối cùng như là rốt cuộc làm ra quyết định cắn răng nói a hàn Ngươi vẫn là quyết định muốn cùng ta đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Thoát ly cao ra. Ta trước nói rõ ràng, ngươi nếu là thật sự làm như vậy nói, cao ra tiền, ta một phân đều sẽ không để lại cho ngươi. Nhưng là, nếu ngươi hiện tại thay đổi chủ ý, cùng nữ nhân này, ly hôn nói. Ta hiện tại liền đi lập di chúc, đem sở hữu tài sản đều để lại cho ngươi. Ngươi sẽ trở thành ta người thừa kế duy nhất. Hai lựa chọn, ngươi tuyển đi. Lao công. Cao Hàn cùng ninh nhuế tịch còn không có tới kịp có điều phản ứng, ngược lại là lỗ dung thu đột nhiên phát ra một tiếng thê thảm thét trói thai, dường như đã chết cha mẹ giống nhau. Lỗ dung thu là thật sự bị dọa tới rồi, nàng lưu tại cao gia, vì còn không phải là tiền sao. Hiện tại cao hồng cư nhiên nói muốn đem sở hữu tiền đều ném cho Cao Hàn, kia nàng cùng nàng nhi tử muốn ăn cái gì uống cái gì đi. Kia nàng nhiều năm như vậy thanh xuân, không đều là bạch tổn thất sao. Cơm miệng. Cao Hồng hiện tại không rảnh phản ứng nàng, lạnh lùng mà gian dậy một tiếng, liền lại bắt đầu nhìn chằm chằm bên kia hai người. Hiện tại, hắn thật là hối hận cực kỳ. Lúc trước lựa chọn cùng gia thế không tính là thực tốt ninh Gia nhìn chúng chính là ninh Gia là thư hương thế gia, hơn nữa nhìn ninh nhuế tịch người thành thật buồn phận, lại không nghĩ rằng, hắn cư nhiên cũng nhìn nhầm. Này nơi nào là cái gì hảo nán bóp tiểu bạch thỏ, hoàn toàn chính là hắc tâm chàng soi xám, Chỉ là đáng giận con hắn, đều bị nữ nhân này cấp dạy hư. Nghĩ như vậy, nhìn ninh nhuế tịch ánh mắt càng thêm căm hận. Ninh nhuế tịch nhưng thật ra bị nhìn chằm chằm đến mần ra, chỉ là nghĩ lại tưởng tượng liền đoán được đối phương tâm tư. Sinh khí gì đó nhưng thật ra không có, chỉ là cảm thấy buồn cười. Hiện tại người A, đều là thói quen xảy ra chuyện liền đem trách nhiệm đẩy đến người khác trên người, làm lỗi liền từ người khác trên người tìm lầm chỗ, lại trước nay không tự mình tỉnh lại. Nhân tính A, thật là buồn cười vô cùng. Một mặt là một cái bộ dạng dáng người đều không tính là xuất chúng nữ nhân, một mặt là bạc triệu gia tài, nhị tuyển một, như vậy lựa chọn, đặt ở bất luận cái gì nam nhân trên người, đều dường như không nhiều lắm chỉ hoãn. Ngay cả Cao Hồng, đều thực tin tưởng vững chắc chính mình nhi tử sẽ lựa chọn mặt sau kia một cái. Lô Dung Thu gấp đến độ đều mau khóc ra tới. Nếu không phải còn có lý trí ở nói, Chỉ sợ sẽ hận không thể lập tức xông lên đi, cầu cao hàn lựa chọn phía trước kia một cái. Bởi vì không nói như vậy, nàng như vậy nhiều năm mộng tưởng, liền phải hóa thành bọt biển hoàn toàn rách nát. lữ hoan biểu tình còn lại là có chút hoàng hốt. Nàng dường như nhớ tới cái gì thật lâu xa sự tình, trước mặt hết thảy đều cho nàng giống như đã từng quen biết cảm giác. Duy độc thân là quan trọng nhất hai cái đương sự, lại là thái thản nhiên. Ninh Nguyễn Tịch là nhàn nhã thật sự. Cao Hàn vẫn là mặt vô biểu tình bộ dáng, thậm chí còn bất thời giờ đi nhìn chính mình tiểu thê tử liếc mắt một cái, được đến chính là đối phương mặt mày ngọt ngào cười nhạt. Loại này bị tín nhiệm cảm giác, thật tốt. Cao Hàn tự hỏi thời gian cũng không trường, bất quá ở có chút nhân tâm lại tới vô cùng dài lâu gian nan. Ta phía trước liền nói, cao gia đồ vật, ta một phân một hào đều sẽ không ớn. Cao Hàn nhàn nhạt mà nói. Ở Cao Hồng sắc mặt đại biến thời điểm lại trầm gì gì mà bổ sung câu, ta cùng ngươi không giống nhau, ta sẽ không vì gia sản gì đó, vứt bỏ chính mình thâm ái người. Có chút đồ vật, là lại nhiều tiền, cũng mua không tới. Mất đi, chính là vĩnh viễn. Cao Hồng mặt lập tức liền trắng. Lữ hoan vốn dĩ liền phức tạp biểu tình, càng là vào giờ phút này giống như tia chớp phách quá, nháy mắt hóa thành hắc bạch đơn điệu sát thái. Ngươi đang nói xong lúc sau. Cao Hàn lại lần nữa lấy ra một chương giấy, ở Ninh Nguyễn Tịch hỗ trợ hạ tìm được bút ký xuống tự, tiếp theo có ấn xuống hồng dấu tay, hảo, hiện tại, chỉ cần ngươi ở mặt trên ký tên liền thành lập. Cái này hiệp nghị là luật sư định ra, là hoàn toàn có pháp luật hiệu lực. Chỉ cần ngươi một ký tên, lập tức có hiệu lực. Đại khái là cảm thấy chính mình nói những lời này hiệu quả còn chưa đủ, Cao Hàn lại tiếp tục nói, năm đó mụ mụ dọn đi thời điểm liền đem ta hộ khẩu rời đi rồi. Lúc sau cũng vẫn luôn không rời trở về. Vừa vẫn còn tỉnh bút phiền thoái, hộ khẩu gì đó liền không cần lại lan lộn. Đến nỗi mặt khác, cái kia trong nhà cũng đã sớm không có ta đồ vật, ta cũng rất nhiều năm không ở kia chủ qua, cũng liền không quay về. Hảo, hảo, ngươi đừng hối hận. Cao Hồng lần này lại không có nổi giận đùng đùng, như là cố nén ở, tay run vài cái, một phen đoạt lấy cao hàng trên tay giấy. Kia đỏ tươi giấu ngón tay thật sâu mà đau đớn hắn mắt. Chỉ là hắn vẫn là cố nén, nhìn mắt cái kia cùng chính mình diện mạo có bảy thành tương tự nhi tử, cuối cùng cắn răng một cái quay đầu đi rồi. Lưu lại lô dung thu cùng lữ Hoan hai người, hai mặt nhìn nhau, nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Đại bột đều đi rồi, người khác, càng không có gì đáng để ý. Cao Hàn nói thẳng, ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi. Làm ơn các ngươi đi ra ngoài thời điểm đóng cửa lại một chút. lữ Hoan một khuôn mặt lại bắt đầu vặt mẹo. Nhìn xem cao hàn lại nhìn xem cao hồng rời đi phương hướng, cuối cùng nghĩ tới cái gì, một câu không nói liền đi ra ngoài. Trước khi đi ánh mắt, lại bị ninh nhuế tịch thu ở trong mắt, làm nàng nhăn lại đẹp mi. Lỗ dung thu tâm tình đại khái là bên trong dao động lớn nhất một cái, nàng là có điểm luyến tiếc cao hàn, nhưng là ngẫm lại hiện tại toàn bộ cao gia đều là chính mình, tâm tình lại là vui sướng đến hận không thể ca hát. Tương đối lên... Bởi vì Cao Hàn rời đi cái loại này mất mát đều trở nên không quan trọng gì lên. Đến nỗi phía trước Ninh nhuế Tịch nói muốn cáo chuyện của nàng, cũng đã sớm bị nàng vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Lấy Ninh ra bóng dáng, muốn cáo nàng, thật là chê cười. Trước kia nàng còn lo lắng có Cao Hàn ở, Cao Hồng sẽ thiên hướng bọn họ bên kia. Hiện tại Cao Hàn đều thoát ly Cao ra, Cao Hồng khẳng định là đứng ở nàng bên này. Cứ như vậy, nàng còn có cái gì hảo lo lắng đâu. Nghĩ như vậy, cả người đều trở nên mặt mày hớn hở lên. Nhìn tiêu cao hứng đến miệng đều mau liệt đến lỗ thai kia lỗ dung thu rời đi bối cảnh, Ninh Nhuế tịch tiên lặng thở dài, thật là tiện nghi nữ nhân kia. Cao hàn nắm lấy tay nàng, lão bà, ta hiện tại cái gì đều không có. Ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi. Ninh Nhuế tịch đôi mắt chừng đến tròn xoe, đương nhiên ghét bỏ. Bất quá, xem ở ngươi còn tính ngoan ngoãn hiểu chuyện phân thượng, về sau ngươi liền về ta dưỡng. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật mà hầu hạ ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói, còn sắc đảm bao thiên mà chuẩn bị rỗi tay đi sở nam nhân mặt. Không thể hiểu được mà đã bị tiểu thê tử cấp đùa giỡn, cao hẳn là một đầu hát tuyến. Bất quá tâm tình nhưng thật ra hảo rất nhiều, lôi kéo tiểu thê tử ở mép giường ngồi xuống. hắn túi đầu nhẹ giọng nói, tuy rằng về sau không có cao gia làm dựa vào, nhưng là ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ hảo hảo nỗ lực hảo hảo kiếm tiền. Về sau, sẽ không lại làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Đến nỗi nữ nhân kia đem mẹ khí bệnh sự, ta sẽ thay ngươi đòi lại một cái công đạo. Ninh Nguyễn Tịch tự nhiên là phi thường cảm động. Chỉ là nghe xong cuối cùng một câu nàng lại là đột nhiên lắc đầu, cái này không cần. ân cao hàn nghi hoặc mà nhìn nàng. Ninh Nguyễn Tịch ta cười, nữ nhân kia, ta đều có an bài. Khi dễ ta Ninh Nguyễn Tịch người, cũng không phải là dễ dàng như vậy đã vượt qua. Ta phải làm sự tình, còn có rất nhiều đâu. Đúng rồi, Lão Công, nếu là ta đối nhậm ra làm điểm chuyện gì nói, ngươi có thể hay không sinh khí. Cao Hàn sững xuất hạ, phục hồi tinh thần lại sau chậm rãi lắc đầu, không có việc gì, nhưng cái đó đều cùng ta không quan hệ. Mụ mụ bên kia tình nghĩa cũng đã sớm chặt đứt. Ngươi muốn làm cái gì, liền đi làm đi. Ân. Linh Nguyễn Tịch tiên tâm, đột nhiên lại nghĩ tới Lữ Hoan trước khi đi cái kia ánh mắt. Nhìn không được nhữ mày tới, lao công, ta cảm thấy, cái kia kêu, kêu hoan gì người, có điểm kỳ quái. Người nói cái gì? Nếu không phải thân thể chịu hạ, chỉ sợ ninh mẫu đương trường liền từ trên giường nhảy dựng lên. Liền bên cạnh chính bưng cơm chuẩn bị hướng bàn nhỏ thượng phóng ninh phụ cũng cả kinh thiếu chút nữa tay run lên. Ninh nhuế tịch nhìn hai người, bình tĩnh mà đem phía trước lời nói lại lặp lại một lần. Ân, lao công cùng cao gia thoát ly quan hệ. Thoát ly quan hệ. tuy là ninh mẫu lại như thế nào cường hắn người đang nghe đến lời này khi vẫn là nhịn không được trận tròn đôi mắt kia tư thế lại là dây rủi chuẩn bị lên đi tìm người lý luận một phen này sao được nay đều làm chuyện gì a ta xem a hàng kia hài tử rất hiểu chuyện a không được ta phải đi hảo hảo nói nói hắn. nhìn nhà mình mụ mụ kêu bên vực người mình dáng vẻ lo lắng ninh nhuế tịch cảm thấy buồn cười này lão thái thái liền tính hiện tại sinh bệnh ở tại bệnh viện Cũng vẫn là mỗi ngày thần thái sáng láng, như vậy, nàng cũng liền an ủi, Mẹ, ngươi đừng hội, ta từ từ cùng ngươi nói. Ninh Nguyễn Tịch chạy nhanh đi theo nhà mình ba ba cùng nhau đem kích động lao thái thái ngăn lại tới. Đợi cho hai người đều bình tĩnh lại sau, mới nhẹ nhàng biết hầu mở miệng nói, chuyện này ta cũng là duy trì. Cái gì? Tịch tịch. Ngươi này nói cái gì? Ngươi đừng cùng ta nói á hàn làm ra quyết định này là ngươi đưa ra. Ninh Phụ cũng là một bộ trấn kinh không nhỏ bộ dáng. Ba, ngươi nghĩ đến đâu đi? Chẳng lẽ ngươi không còn tin tưởng ngươi nữa như sao? Chuyện này bên trong có ẩn tình, ngươi cùng mẹ trước bình tĩnh một chút, ta từ từ cùng các ngươi nói. Cao gia tình huống tương đối phức tạp, kỳ thật ta hàn cùng hắn ba ba chi gian cảm tình vẫn luôn liền không phải thực hảo. Lúc này đây, sở dĩ sẽ tới đoạn tuyệt quan hệ nông nỗi, đương nhiên, cùng ta là thoát không được quan hệ, cái này ta thừa nhận. Chỉ là sự tình lại không có đơn giản như vậy. Cao ra những cái đó bên trong sự tình, Ninh Nguyễn Tịch kỳ thật cũng không muốn cho quá nhiều người biết. Chỉ là hiện tại tình huống không giống nhau. Nàng nếu là không đem sự tình nói rõ ràng nói, chỉ sợ hai vị này thuần hậu lao nhân sẽ bởi vậy ấy nấy không biết bao lâu thời gian. Cái này, tuyệt đối không phải nàng muốn nhìn đến. Vừa nghĩ vào để sửa sang lại sắp sửa lời nói, thức mau. Ở Ninh Nguyễn Tịch kia từ hoãn co hưng thú giảng thuật chung, hai người lão nhân biểu tình mới rốt cuộc xuất hiện một tia thả lỏng. Chỉ là thức mau, lại nhân lại mi tới. Tịch tịch ra, chính là mặc kệ thế nào, này phụ tử quan hệ cũng là không thể tùy tiện đoạn tuyệt nha. Này nếu là truyền gia đi nói, này. Ninh Phụ tận tình khuyên bảo nói. Ninh Nguyễn Tịch cũng biết chuyện này nghiêm trọng tính, chỉ là, như phi tất yếu, nàng cũng là không nghĩ như vậy. ba Chuyện này đã định rồi, là không có sửa đổi khả năng. Mặc kệ các ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, ta kỳ thật là tán thành lão công quyết định. Cùng với vẫn luôn như vậy xấu hổ mà lưu tại cao gia, còn không bằng trực tiếp thoát ly quan hệ, quá tự do tự tại sinh hoạt hảo. Trước kia là không biết những cái đó sự tình còn hảo. Hiện tại đã biết, ta xác thật là không nghĩ lại tiếp tục làm lão công chịu những cái đó khí. Lỗ Dung Thu nữ nhân kia tâm tư rất sâu. Nếu là đơn giản đem này thể diện sẽ mở nói, về sau làm việc còn muốn bó tay bó chân, đến lúc đó có hại vẫn là chúng ta. Nhìn hai vị lão nhân lại là lo lắng lại là không tán thành ánh mắt, ninh nhuế tịch thở dài, đành phải hứa hẹn nói, yên tâm đi, a Hàn làm như vậy, chỉ là nghĩ tới điểm thanh tịnh nhật tử. Nếu là hắn ba thật sự có điểm chuyện gì yêu cầu hắn nói, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không chối tử. Như vậy, ba mẹ ngươi yên tâm sao? Ai? Như thế nào liền thành bộ dáng này đâu. Nay phụ tử tình nghĩa, tới không dễ dàng a. Đối với những lời này, Ninh Nguyễn Tịch chỉ có thể nghe. Đến nỗi cao hàn bị thương nằm viện sự tình, nàng vẫn là lựa chọn giấu dếm không có nói ra. Trọng sinh chi bộ đội đặc trùng phu nhân đêm lặng hơi lạnh, tiêu tương thư viện đổi phát. Nhậm nhược đồng một hồi ra, liền phát hiện trong nhà tình huống có chút không quá thích hợp. Ngày thường tuy rằng cũng coi như không thượng náo nhiệt. nhưng là cũng không đến mức quặn cu é đến loại tình trạng này từ đại môn đi đến phòng khách xa như vậy lộ trình chung quanh đều là an an tĩnh tĩnh không có người ta nói lời nói loại tình huống này thật sự là quá khác thường đợi cho tới rồi phòng khách vẫn là một người cũng chưa nhìn thấy mãi cho đến lên lầu mới nghe được từ thư phòng truyền đến mơ hồ nói truyền thanh móc mi đặt đi vốn dĩ nàng là không chuẩn bị nghe Lại ở xoay người quay đầu trở về phòng thời điểm nghe được tên của mình. Cứ như vậy, lòng hiếu kỳ cũng đi theo bị nhắc tới tới, đi tới cửa, đối với bên trong nhỏ giọng mà kêu một tiếng. Bên trong nói chuyện thanh lập tức liền biến mất, thức mau, môn mở ra, nhậm nhược đồng thấy được nhà mình mụ mụ mặc kệ khi nào đều mỹ diễm động lòng người đến quá mức mặt. Mọc mi, nàng lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vừa rồi chính mình hành động có bao nhiêu không đúng. cái kia Mụ mi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý nghe các ngươi nói chuyện. Ta chỉ là Chỉ là cái gì? Nàng cũng nói không nên lời rõ ràng. Nàng chỉ là cảm thấy, gần nhất trong nhà không khí có chút kỳ quái. Không đúng, phải nói là càng ngày càng kỳ quái. Giống như, từ nước ngoài trở về lúc sau, chính là bộ dáng này. Nàng đoán khẳng định là trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là mỗi lần nàng hỏi thời điểm mò mỉ cùng đặt đi đều cùng nàng nói không có việc gì. Nàng cảm thấy thực vệ vệ, rồi lại không biết nên làm thế nào cho phải. Lữ hoan lại sao lại nhìn không ra chính mình nữ nhi tâm tư, nhìn nữ nhi bị tiểu dưỡng tiểu nộn thiên chân mặt, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mà thở dài, ngươi lại đây đi. Ngươi cũng trưởng thành, có một số việc, cũng là thời điểm làm ngươi đã biết. Mò mỉ ngữ khí làm nhậm nhược đồng thực bất an. Nhưng là thực mau lại bị mặt khác một loại cảm xúc sở che giấu Nàng vẫn luôn bị trở thành tiểu hài tử xem, hiện tại đột nhiên nghe được mụ mụ nói như vậy, cảm giác chính mình giống như lập tức trưởng thành giống nhau. Cái loại này bị tán thành cảm giác, che đậy mặt khác sở hữu, làm nàng mặt mày đều mang lên che giấu không được ý cười. Chỉ là cái loại này cười, đang xem đến thư phòng nội đang mặt ủ mày hê đặt đi khi, chậm rãi biến mất. Đặt đi, ngươi làm sao vậy? Nhậm nhược đồng chạy tới, ngồi sổm nhà mình đặt đi trước mặt, nôn nóng hỏi. Luôn luôn tươi cười đầy mặt giống cái Phật Di Lặc giống nhau nhậm xương lúc này liền tính là đối với chính mình thương yêu nhất ngạch nữ nhân cũng là cười không nổi. Hán dường như sống sờ sờ mà già rồi vài tuổi giống nhau, liền đôi mắt đều trở nên vẩn bục lên. Hán diện mạo vốn dĩ cũng chỉ có thể xem như hạ đẳng, cùng Mỹ diễm động lòng người Lư Hoan đứng chung một chỗ, mặc cho ai đều chỉ có một cảm giác. Đóa hoa nhảy cắm bãi cất châu Ngay thường trải qua tỉ mỉ thu thập sâu còn hảo, hiện tại bộ dáng này thoạt nhìn, thật sự có chút chướng mắt. Hắn rõ ràng là cùng Cao Hồng không sai biệt lắm tuổi tác, hiện tại xem ra, lại hoàn toàn không phải một cái bối phận người giống nhau. Lữ hoan nhìn cái này cùng chính mình cùng chung chăn gối hơn 20 năm nam nhân, nhìn đối phương đầy mặt dữ tợn đáy mắt toát ra chán ghét đến cực điểm phản cảm. Đặt đi, ngươi đừng làm ta sợ, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Ngươi mau cùng ta nói nha. Nhậm Nhược đồng vội vắng hỏi. Nhậm Sương nhìn nữ nhi, nhu nhu miệng muốn nói cái gì, nhưng là dễ rủa một phen sau vẫn là từ bỏ. Lữ Hoan lại là ở làm nữ nhi tiến vào thời điểm liền làm ra quyết định, thấy Nhậm Sương không muốn mở miệng, liền chủ động nói, đồng đồng, là cái dạng này. Chúng ta mấy năm nay vẫn luôn đều ở tại nước ngoài, hơn nữa trụ đến hảo hảo, ngươi có phải hay không đối chúng ta đột nhiên dọn về quốc chuyện này thực khó hiểu. Nhậm nhược đồng gật gật đầu, ân, nước ngoài phồn hoa náo nhiệt, lại sao lại quốc nội so được với? Ít nhất, ở nhậm nhược đồng trong lòng là như thế này cho rằng, nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, ta và người đạt đi cũng sẽ không làm ra như vậy quyết định. Lữ hoan thở dài, nghĩ hiện tại nhà mình khốn cảnh, tuy là nàng lại tự tin vô địch, cũng vẫn là khiêng không được. Không nghĩ tới, tính kế cả đời, đều qua hơn 20 năm an ổn nhật tử, đến cuối cùng. Thế nhưng muốn trở thành công dã chẳng. Nghĩ đến cái kia khả năng, lữ hoan ánh mắt lại trở nên kiên định lên. Không được, nàng tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nàng nỗ lực thời gian lâu như vậy, thậm chí từ bỏ như vậy nhiều đồ vật, nàng tuyệt đối sẽ không làm chính mình nỗ lực hóa thành bọn nước. Mọc mi làm sao vậy? Nhậm nhược đồng mê mang. Nàng trong lòng xuất hiện ra một loại mãnh liệt bất an. Trực giác nói cho nàng kế tiếp mỏ mỉ muốn nói sự tình đều không phải cái gì chuyện tốt, hơn nữa đều đem vượt quá nàng thừa nhận phạm vi. Chỉ là, hiện tại dưới loại tình huống này, nàng đã không có cự tuyệt quyền lợi. Nàng có thể làm, chính là lựa chọn tiếp thu. Lão bà, nhậm xương nhìn ra thuê tử tính toán, theo bản năng mà kêu một tiếng. Lữ hoan còn lại là lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, trong mắt cảnh cáo làm nhậm xương cũng trở nên khiếp sợ lên. sở dĩ dọn về quốc nội là bởi vì chúng ta ở nước ngoài hôn không nổi nữa. Lữ Hoan từng câu từng chữ thực nghiêm túc mà nói, Mộ Bi, ngươi hảo đã đi bởi vì đánh bạc thiếu một đống nợ, sau lại lại bị người lừa, đem ở nước ngoài công ty đều thế chấp. Hiện tại trong nhà tài chính quay vòng xuất hiện thực nghiêm trọng vấn đề, đi ngân hàng trò vay cũng không được. Nói cách khác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, không ra một tháng, nhà của chúng ta Liền phải phá sản. Vốn dĩ chính là thực nghiêm trọng sự tình, lại phối hợp thượng lữ hoang kêu lệnh lệnh thanh âm, tức khác nhiều loại làm người sởn tóc gãy cảm giác. nhậm nhược đồng cái thứ nhất phản ứng chính là không tin, không có khả năng. Mọc mi, ngươi ở nói giỡn đúng hay không? Sao có thể? Đặt đi sao có thể bởi vì đánh bạc đem công ty đều cấp thế chấp? Hơn nữa, liền tính tài chính quay vòng không được, chỉ cần tìm người hỗ trợ nói không phải được rồi sao? Mộ Mỹ đặt đỉ các ngươi có nhiều như vậy bằng hữu, tuy tiện tìm một cái giúp đỡ vấn đề không phải giải quyết sao. Nhậm xương hiện tại đã xấu hổ đến hận không thể đem vùi đầu đến dưới lòng bàn chân. Lữ hoan lạnh lạnh mà cười, biết cái gì là thói đời nóng lạnh sao. Hiện tại là được. Tài chính quay vòng còn không phải nghiêm trọng nhất vấn đề, nghiêm trọng nhất chính là, nhà của chúng ta còn đắc tội không nên đắc tội người. Hiện tại, căn bản là không ai dám giúp chúng ta, trừ phi. là có cái gì thực thân mật quan hệ. Nhậm nhược đồng căn bản là không hiểu này đó, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình ra rất có tiền, từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh đều thực hậu đãi. Quá quan cái loại này xa xỉ phồn hoa sinh hoạt, hiện tại đột nhiên cùng nàng nói, trong nhà muốn phá sản, muốn hai bàn tay trắng, này tàn nhẫn sự tình, làm nàng hoàn toàn không tiếp thu được. Nhìn ra nữ nhi dãy rủa, lữ hoan tiếp tục nói, hiện tại biết vì cái gì ta đáp ứng ngươi cùng cao hẳn sự tình sao. Nhậm nhược đồng đột nhiên ngầm đầu, không dám tin tưởng mà nhìn trước mặt mọ mi. Cái này, chính là đáp án. Lữ hoan tựa hầu ngại này đó kích thích không đã quyển, lại chầm gì gì mà bổ sung câu. Trong phòng bệnh, tất cả mọi người trầm mặc, vừa rồi Âu Lương Vũ lời nói, sớm đã vượt quá bọn họ tưởng tượng ở ngoài, lúc này trong lòng phức tạp dung chuyển, đã mất pháp diễn tả bằng ngôn từ. Quan ngạn hạo không biết qua bao lâu mới tìm được chính mình tư tưởng, lời nói đã nói ra. nhưng là nửa ngày mới tìm được chính mình thanh âm. Sẽ không, ta không tin là như thế này. Nếu đồng, không phải loại người này. Tô triệt đi qua đi vô vô bờ vai của hắn. vài người đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tâm tư đều hiểu. Quan ngạn hạo đối nhậm nhược đồng tâm tư, đó là từ lúc còn rất nhỏ liền biểu hiện ra ngoài. Chỉ là đáng tiếc, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, nhậm nhược đồng ánh mắt, vẫn luôn dừng lại ở cao hàn trên người. Chỉ là hiện tại xem ra, ngay cả cái loại này ánh mắt, đều đã không còn thuần túy. Nếu những cái đó tư liệu biểu hiện đều là sự thật, như vậy, muốn nói đã chịu đả kích lớn nhất người, tuyệt đối chính là ngạn hạo. Cao Hàn nhìn tư liệu không nói lời nào. Trên thực tế, hắn có thể nói là ở đây vài người chung nhất bình tĩnh một cái. Có lẽ là bởi vì trong lòng sớm đã có suy đoán đi, cho nên hiện tại nhìn đến thời điểm, mới có thể như vậy bình tĩnh. Âu Lương Vũ đơ đơ mắt kính, trước nhìn xem những người khác, lại nhìn xem Cao Hàn, chỉ phải chủ động mở miệng đánh vỡ trầm mặc. A Hàn, tẩu tử đâu? Cao Hàn cười, nàng đi ra ngoài làm việc. Tẩu tử hiện tại mỗi ngày đều ở bệnh viện bồi ngươi sao? Kia nàng công tác đâu? Thỉnh thời gian dài như vậy giả hẳn là tương đối khó khăn đi. Cao Hàn đầu tiên là gật đầu, sau lại chậm rãi giải, giải thích nói, nàng đem công tác tử. Đối với Cao Hàn cùng Ninh nhuế tịch chi gian cảm tình sinh hoạt, kỳ thật Âu Lương Vũ vẫn luôn là ôm người đứng xem thái độ. Rốt cuộc, hôn nhân đại sự, đều là cá nhân việc tư, người khác nói quá nhiều đều là hưởng công, chủ yếu vẫn là xem chính bọn họ. Ở ích lợi nơi tiêu ma quá nhiều thời gian kết quả chính là hắn không quá tin tưởng kia cái gọi là hồn nhiên tình yêu. Tính cả Cao Hàn cùng Ninh nhuế tịch này một đôi hắn đều không tin. Hắn tin tưởng có ân ái phu thê. Lại không tin có cộng hoạn nạn phu thê. Chỉ là hiện tại, loại này quan niệm, dường như muốn phát sinh biến hóa. Ta không tin, tuyệt đối không có khả năng. Nếu đồng là thật sự thích lão đại, tuyệt đối không phải vì cao gia tiền. Ta không tin cái này, còn nữa nói nhà nàng nếu là thật sự ra chuyện gì nói, chỉ cần cùng chúng ta nói, chúng ta nhất định sẽ hỗ trợ. Nàng lại như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới? Quan ngạn hạo nhảy ra. Đối với ở đây người một trận giống, tiếp theo giống như phong quá liền chạy. Liền cấp mọi người ngăn trở thời gian cũng chưa. Chờ đến quan ngạn hạo chạy đi, Tô Triệt mới dối dám mà nói, Lão Đại, hiện tại này rốt cuộc là chuyện gì nha? Nếu đồng thật sự bởi vì nguyên nhân này mới tiếp cận người sao? Đừng nói là đối nếu đồng có cái loại này tâm tư quan ngạn hạo, tính cả hắn đều có chút chịu không nổi. Lần này, Cao Hàn còn không có mở miệng. Âu Lương Vũ liền dẫn đầu đánh gây hắn nói, ít nhất tư liệu thượng biểu hiện chính là như vậy. Mặc kệ nếu đồng rốt cuộc có hay không cái này tâm tư, ít nhất, nhậm ra là như vậy tính toán. Nói cách khác, lấy chúng ta giao tình, lấy ra thế của chúng ta, còn ai vào đây làm được ra tới đi chia rẽ người khác phu thê làm kẻ thứ ba sự tình tới. Lần này, Tô Triệt bị ngăn chặn. Bởi vì hắn biết, Âu Lương Vũ lời nói đều là sự thật. Có đôi khi, Sự tình đại gia trong lòng đều rõ ràng, chỉ là không có trắng ra mà nói ra mà thôi. Mà một khi đem sở hữu mỹ trang đều xé mở, liền phát hiện hiện thực thật sự tàn khốc đến làm người hít thở không thông. Triệt Chị... khắc cũng không nói lời nào. Trước kia không biết còn chưa tính, hiện tại biết nhậm ra tính toán, ta hy vọng ngươi về sau có thể cùng nhậm ra người bảo trì khoảng cách, trong đó, liền bao gồm nếu đồng. A hàn cùng nếu đồng chi gian, ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái. Ta không hy vọng nếu đồng phá hư á hàn thật vất vả mới được đến hạnh phúc. Âu lương vũ nghiêm túc lời nói, làm tô triệt trong lòng cuối cùng một tia hy vọng đều hóa thành cho tàn. Hắn mờ mịt mà nhìn người nói chuyện, ánh mắt lỗ trống. Cuối cùng, trực tiếp đặt mông ngồi ở ghế trên, ôm đầu nửa ngày đều phục hồi tinh thần lại, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Vì cái gì? Hắn không thể tiếp thu chính là nhậm nhược đồng vì cái gì muốn lợi dụng bọn họ. Bọn họ chi gian tình nghĩa, chẳng lẽ liền dễ dàng như vậy đã bị phá hủy sao? Hắn đã chịu đả kích đều lớn như vậy, càng miễn bản quan ngạn hạo. Chờ đến Tô Triệt cũng rời đi, Âu Lương Vũ mới nghiêm túc mà nhìn trên giường bệnh còn ở lật xem những cái đó tư liệu nam nhân. a Hàn, ngươi thật sự làm như vậy? Cao Hàn biết hắn hỏi chính là cái gì, biểu tình nhàn nhạt gật đầu, ân. Cứ như vậy, ở trong lòng nàng, ta hẳn là cũng liền không có giá trị lợi dụng. kia nhuế tịch, biết ngươi làm như vậy sao? Đối với cái gọi là hoạn nạn phu thê, quan ngạn hạo vẫn là cầm hoài nghi thái độ. Nói đến cái này, Cao Hàn vẫn luôn mặt vô biểu tình trên mặt rốt cuộc hiện ra một tia nhợt nhạt cười. Ân, nàng biết. Nàng đồng ý. Âu lương vũ trong giọng nói mang theo hoài nghi. Cao Hàn lại là vẻ mặt kiên định mà nhìn hắn gật đầu. Ân, trọng sinh chi bộ đội đặc chủng phu nhân đêm lặng hơi lạnh, tiêu tương thư viện đổi phát. Trong khoảng thời gian này, Ninh nhuế Tịch vẫn luôn vội thật sự lợi hại. Nàng hiện tại bắt đầu rời đi chiến trường, phía trước là mỗi ngày lưu tại bệnh viện bồi hộ, hiện tại lại là ngày ngày đêm đêm ở bên ngoài buôn ba. Như vậy Nhật Tử, rất mệt, lại cũng phong phú thật sự. Nàng một lòng vội vàng khai công ty sự, đối với nam nhân bên kia sự tình liền không quá để ý. Chỉ là có chút sự tình, nàng hiện tại không làm cũng không đại biểu vĩnh viễn chịu được. ngươi nói cái gì? Mới từ bên ngoài trở về, còn không kịp uống thượng một chén nước gì đó, Ninh Nhuế Tịch chỉ là đem giày cao góp thay cho, mặc vào từ trong nhà mang đến dép lê, liền bởi vì nam nhân nói một câu thiếu chút nữa ấy nhảy dựng lên. Cao Hàn nhìn tiểu thê tử kinh ngạc bộ dáng, nặng ngê gật đầu, ngươi về sau làm việc cẩn thận một chút, ta lo lắng nhậm ra sẽ không liền như vậy tính. Hoan gì người kia, không giống như là sẽ thiện bãi cam hưu người. Ninh Nhuế Tịch là thật sự giật mình. Đợi cho thay dép lê, liền cọ cọ mà chạy đến nam nhân trước giường, nhìn nam nhân trên mặt thâm thâm thiện thiện vết sẹo, lại không có nửa điểm chán ghét hoặc là sợ hãi linh tinh, dường như trước mặt người nam nhân này, dường như cùng trước kia giống nhau tuấn lãng. Lao công, ngươi là nói nhậm ra muốn phá sản. Nhậm nhược đồng sở dĩ vẫn luôn cuốn lấy chúng ta là bởi vì muốn mượn cao gia địa vị cùng tài sản. Tuy rằng nói âm lưu dương lưu ở này đó cái gọi là xã hội thượng lưu là thực thường thấy, nhưng ninh nhuế tịch vẫn là thực giật mình. Rốt cuộc, phía trước nhậm nhược đồng nữ nhân kêu biểu hiện đến, thật sự là quá bình thường. Giống như, nàng đối cao hàn tâm ý thật sự sâu đến trong xương cốt giống nhau. Ân, Bất quá hiện tại bọn họ nguyện vọng tính thất bại. Chỉ là ta lo lắng sau lại còn sẽ phát sinh chuyện gì? Cao hàn cao mày! Bộ dáng của hắn vốn dĩ liền rất nghiêm túc. Hiện tại lại cao mày, thoạt nhìn giống như là có thiên ti vạn lũ ưu sầu quanh quẩn ở trong lòng giống nhau. Xem đến ninh nhuế tịch nhịn không được qua đi đem tay dán ở hắn giữa mày muốn đem kia ngọn núi vớt phẳng. Không có việc gì, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, liền tính phát sinh chuyện gì chúng ta cũng có thể ứng phó đến lại đây. Chúng ta, cũng không phải thật sự như vậy nhược không thể đánh. Nhìn tiểu thê tử trước sau như một bình tĩnh thông dong tươi cười. Cao Hàn trong lòng bực bội cũng giống như theo giữa mày ngọn núi cùng nhau bị vớt phẳng, tâm cũng đi theo an tính xuống dưới. Ân, công ty sự tình làm cho thế nào? Hắn đối công ty những cái đó sự không có hứng thú, nhưng bởi vì là tiểu thê tử sự nghiệp quan hệ, liền tính không mừng cũng sẽ theo bản năng mà nhiều vài phần chú ý. Linh Nhuệ tịch cười, thực thuận lợi. Vạn sự khởi đầu nan, dù sao đều là như vậy tới. Đúng rồi, lão công. Ngươi nói cái kia có ngọc thạch quan hệ người, khi nào cùng hắn liên hệ hạ đi. Nếu là chờ thủ tục đều làm xuống dưới, ta phải đi lộng ngọc thạch nguyên liệu sự. Nhìn tiểu thê tử cười nhạt thiến hệ bộ dáng, cao hàng trong thân thể đột nhiên xuất hiện ra một loại quen thuộc điện lưu. Hắn nhớ tới lần trước tiểu thê tử khai cái kia vui đùa, ánh mắt trở nên sâu thẳm rất nhiều, một tay đem tiểu thê tử giữ chặt, có thể là có thể, chỉ là, ngươi tính toán như thế nào cảm tạ ta đâu. Ninh nhuế tịch trừng lớn đôi mắt, đối với nam nhân đột nhiên chuyển biến còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Càng là gần gũi xem, kia trắng non chân mềm làn ra dường như càng thêm có lực hấp dẫn. Cao hàng hết hầu lăn lộn hạ, để sắt vào ở tiểu thê tử bên thai biên lẩm bẩm, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta cho ngươi làm không công không thành. Kia mất tiếng gợi cảm thanh âm, cấp ninh nhuế tịch một loại toàn thân mở điện tê dại cảm. Đôi mắt lập tức trở nên mờ mịt. nàng rốt cuộc minh bạch nam nhân kia trong lời nói trêu đùa chi ý cái kia bởi vì nam nhân thân thể quan hệ bọn họ trong khoảng thời gian này tuy rằng là ngày ngày bên nhau hàng đêm làm bạn quá đến lại là thành tâm quả dục giống như người xuất gia sinh hoạt đừng nói là cái loại này ái ái sự tình ngay cả hôn môi gì đó đều không có quá không nghĩ khởi những cái đó sự tình còn hảo vừa nhớ tới ninh nhuế tịch liền cảm thấy chính mình cả người đều phải thiêu cháy giống nhau Trong lòng là thẹn thùng, nhưng ninh nhuế tịch vẫn là lấy hết can đảm rôi tay ôm nam nhân cổ, đem hai người gian khoảng cách kéo gần một ít, kia lão công ngươi muốn thế nào đâu. Nói, trực tiếp dán lên nam nhân cánh môi, cũng không có mặt khác dư thừa động tác, cứ như vậy dán, cảm giác đối phương trên môi truyền đến ấm áp. Cao Hàn vẫn luôn đều biết nhà mình tiểu thê tử là cái tiểu yêu tinh, Hiện tại nhìn đến nàng này dù hoặc hành động cũng không ngoài ý muốn, chỉ là trong thân thể ngọn lửa thiêu đốt đến càng vượng. Liên đưa cho ta sinh cái bảo bảo tới báo đáp đi Cao Hàn nói xong Trực tiếp liền hai người cánh môi tương dán động tác Bắt đầu nhấm nháp khởi nhà mình tiểu thê tử tốt đẹp tới Quá dài thời gian không có thân mật tiếp xúc Vừa rồi chỉ là cánh môi rán ở bên nhau còn hảo Mà Cao Hàn một khi có động tác Hai người đều cảm giác được cái loại này tê dại cảm Ninh nhuế tịch càng là trực tiếp vô lực Mà nửa dựa vào trên giường tùy ý Cao Hàn muốn làm gì thì làm Nơi này, không được Cảm giác được nam nhân động tác, ninh nhuế tịch mặt đỏ hồng mà nhỏ giọng nói. Nàng đối cùng nam nhân thân mật tiếp xúc hoàn toàn không chống cự, chỉ là nghĩ đến hiện tại nơi địa điểm liền có chút không được tự nhiên. Tại đây người đến người đi phòng bệnh làm loại chuyện này, vẫn là có điểm tâm lý chướng ngại. Cao hàn nhìn tiểu thê tử đỏ bừng mặt, kia trắng nón điểm giữa điểm phiếm khai ửng đỏ so bất cứ thứ gì đều phải tới có dụ hoặc, không quan hệ, chúng ta đi ra ngoài. Ninh Nguyễn Tịch trận tròn đôi mắt nhìn nam nhân, có chút không thể tin được nam nhân nói nói. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài làm cái gì? Đi ra ngoài đi đâu? Đáp án, đã là không cần nói cũng biết sự tình. Chỉ là nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, luôn luôn nghiêm túc trầm ổn nam nhân, cư nhiên cũng sẽ nói ra như vậy không hợp hình tượng nói tới. Chờ nhìn đến khách sạn trong phòng kia trương siêu đại giường đôi khi. Cao hàng kia mặt vô biểu tình trên mặt rốt cuộc xuất hiện một kia vết rách. Nếu không phải tự mình trải qua, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chính mình cư nhiên có một ngày sẽ làm ra như vậy hoang đường sự tình tới. Bởi vì quá muốn chính mình lão bà, thế nhưng sẽ làm ra từ bệnh viện chạy ra đi khách sạn khai phòng sự tình tới. Vốn dĩ ninh nhuế tịch cũng thực không được tự nhiên, nhưng là hiện tại nhìn đến nam nhân kia hắt như đấy nổi mặt khi, lại là không chút khách khí vui sướng khi người gặp họa mà nở nụ cười. Sự tình hôm nay, thật là quá vớ vẩn. Như vậy nghiêm túc bản khắc nam nhân, cư nhiên sẽ làm ra như vậy sự tình tới, thật là. Làm người mở rộng tầm mắt. Bất quá, nàng thức thích. Nhìn con ở kia phát ngốc nam nhân, ninh nhuế tịch đem bao bao đặt ở một bên, gợi lên yêu mị tươi cười, lao công, ta đi trước tắm rửa. Tới đâu hay tới đó, hiện tại đều tới, nếu là còn làm ra vẻ nói kia thật là quá làm ra vẻ. Cao Hàn nhìn thích hướng thực tốt tiểu thê tử, ánh mắt sâu thẳm đến giường như có hỏa ở thiêu đốt. Hắn cũng thực mau buông kia điểm điểm không khỏe, đi qua đi nắm tiểu thê tử tay, cùng nhau. Lần này, liền tính ninh nhuế tịch lại bình tĩnh mặt cũng nhịn không được bạo hồng. Đợi cho Cao Hàn thở hổn hển ở bên cạnh nằm xuống, ninh nhuế tịch sớm đã là bị lăn lộn đến liền mở mắt ra sức lực đều không có. Nàng chỉ có thể cắn răng thở dài, bộ đội đặc chủng chính là bộ đội đặc chủng. Liền tính bị thương thể lực cũng vẫn là so người bình thường cường nhiều ít lần. Nếu không phải cố kỵ nam nhân thân thể, chỉ sợ hiện tại triền miên còn ở tiếp tục. Quá dài thời gian không có nếm đến thịt vị, hiện tại gần nhất chính là như vậy khẩu vị nặng, thật là có điểm mệt. Ninh nhuế tịch sâu kín mà thở dài, điều chỉnh thời gian rất lâu mới khôi phục điểm sức lực. Lao công, miệng vết thương của ngươi không có việc gì đi. Tuy rằng đã sớm biết nam nhân thân thể hiện tại có thể xem như vỡ nát. Ở bệnh viện cho hắn lau mình thời điểm cũng là gặp qua không ít. Nhưng là giống như bây giờ, thời hết quần áo xem đến càng hoàn toàn, vẫn là lần đầu tiên. Vốt ve kia mới vừa kết vẩy miệng vết thương, có loại thương là rừng ở chính mình trên người giống nhau đau đớn. Cao hàn hiện tại có thể nói là thần thanh khí sảng, trong ánh mắt đều mang theo ý cười, không có việc gì. Người đâu? Nhìn tiểu thê tử kia trắng nón làn da thượng hồng hồng tím tím dấu vết, hắn biết chính mình là quá phong túng. kia thô lỗ động tác, khả năng sẽ cho tiểu thê tử mang đến không ít thương tổn. Hồi tưởng lên, lại nhịn không được tự trách đi lên. Không có việc gì. Ninh nhuế tịch lắc đầu, hồi tưởng cùng nam nhân chiến miên, nghĩ đến hiện tại chính mình trong bụng khả năng liền có một cái tiểu bảo bảo, lại nhịn không được cười rộ lên. Lao công, ngươi nói có thể hay không như vậy ta trong bụng liền sẽ nhiều cái bảo bảo nha. Cái này suy đoán làm cao hàn trận tròn đôi mắt. Rõ ràng biết này chỉ là cái vui đùa, hắn vẫn là nhịn không được giống như vào bóng đệ giống nhau, theo bản năng mà dối tay đi sở tiểu thê tử kia bình thản bụng, nghĩ đến đây mặt khả năng dựng dục ra một cái thuộc về chính mình cùng tiểu thê tử hải tử, liền trong ánh mắt đều mang lên ấm áp cười. Cảm giác được nam nhân động tác cùng cảm xúc biến hóa, ninh nhuế tịch an tĩnh mà tùy ý đối phương như vậy vớt ve. Hồi lâu lúc sau, mới nghe được nam nhân mở miệng thanh âm, nếu là thật sự có cái bảo bảo. thì tốt rồi hiện tại hắn càng thêm cảm giác được tuổi đã không tuổi trẻ hai mươi mấy tuổi thời điểm mặc kệ nhiều nghiêm trọng thường một tháng trong vòng đều sẽ khỏi hẳn mà hiện tại khỏi hẳn tốc độ đã đại suy giảm nếu hắn có thể có cái chính mình hài tử như vậy không hồi lâu tâm cũng giống như lập tức trở nên hoàn chỉnh lên ninh nhuế tịch đem đầu dựa vào nam nhân nhà mình trong lòng ngực nhỏ giọng mà nói lão công yên tâm đi Thực mau sẽ có. Phía trước còn nghĩ hải tử sự tình muốn chậm lại một năm tả hưu, ít nhất chờ công ty sự tình ổn định xuống dưới. Hiện tại, lại không cho là như vậy. Đặc biệt là ở phát sinh nam nhân cùng Cao Hồng thoát ly phụ tử quan hệ sự tình sau, muốn một cái hải tử nguyện vọng là càng ngày càng rõ ràng. Hiện tại, nam nhân thân nhân, chỉ có chính mình. Đương có một cái thuộc về hai người hải tử sau, hắn có lẽ liền không cần như vậy cô đơn đi. Cảm giác được tiểu thê tử kiên định, cao hàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là gắt gao mà ôm nàng, đôi mắt, lại có chút đỏ lên. Hắn biết đến, hắn tất cả đều biết, cái này tiểu nữ nhân, hiểu hắn. Hắn tưởng hắn lo lắng hắn quan tâm, nàng đều hiểu. Như vậy, cũng như vậy đủ rồi. Lần đó đi ra ngoài khai phòng chỉ là cái cơ hội, tỏ vẻ nam nhân hiện tại có thể tự do hành động. Kế tiếp thời gian, Ninh huế Tịch bận rộn không bao giờ là cô đơn. có nam nhân bồi tại bên người loại cảm giác này thật sự thực không giống nhau nàng giao tế vong rất mỏng yếu nhưng nam nhân không giống nhau tuy rằng hiện tại hắn không có cao da thiếu da thân phận nhưng là giao tế vong vẫn là tồn tại huống hồ lấy ninh nhuế tịch đối nam nhân hiểu biết thực khẳng định đối phương tuyệt đối sẽ không nghĩ đến dùng cao da thiếu da thân phận ở bên ngoài làm cái gì cho nên hiện tại hắn những cái đó giao tế đều là thuộc về hắn cá nhân trong lúc này Cao Hàn thậm chí còn bất thời giờ bồi Ninh Nguyễn Tịch đi một chuyến đằng trùng, nhìn thấy một cái kêu hạ tường nam nhân. Mà người này, chính là phía trước Cao Hàn theo như lời cái kia nắm giữ Ngọc Thạch nơi phát ra người. Mà hắn cùng Cao Hàn chi gian giao tỉnh, liền không phải dăm ba câu theo như lời đến thanh. Một tháng sau, Ninh Nguyễn Tịch cùng Cao Hàn hai vợ chồng son công ty Hàn tỷ Ngọc Thạch công ty liền treo biển hành nghề khai trương. Khai trương ngày đầu tiên, tới người phần lớn đều là người quen. mà ninh nhuế tịch ở lủ tạt công tác cũng là chính thức từ trước vốn dĩ trương giám đốc còn chuẩn bị giữ lại nhưng là ở biết được ninh nhuế tịch hiện tại đang ở làm sự tình khi cuối cùng vẫn là từ bỏ chỉ là công đạo ninh nhuế tịch nói về sau có chuyện gì nói còn có thể tìm hắn hỗ trợ mà ma kết tinh bộ những người đó ở biết ninh nhuế tịch tân tính toán khi không một không kinh ngạc và phần trong đó phản ứng lớn nhất liên thuộc cùng ninh nhuế tịch quan hệ tốt nhất trần lộ cho tới bây giờ Ninh Nguyễn Tịch còn nhớ rõ Trần Lộ lúc ấy kia bị vứt bỏ đáng thương hề hề tiểu dạng. Nguyễn Tịch Liên ở Ninh Nguyễn Tịch sở hữu công tác đều vội đến không sai biệt lắm, rốt cuộc có thể hơi chút nghỉ khẩu khí thời điểm, Trần Lộ điện thoại lại tới nữa. Nếu không phải hiểu biết Trần Lộ tâm tư, liền này liên lạc nhiệt độ, nàng đều phải hoài nghi đối phương có phải hay không đối chính mình có cái gì cảm tình. Trần Lộ, làm sao vậy? Dựa vào nam nhân trong lòng ngực, Ninh nhuế tịch mềm mại mà nói, nay một tháng, bận rộn đến chân không chạm đất. Nhưng là bởi vì có nam nhân bồi tại bên người, nhất vất vả đều không cảm thấy. Ở nam nhân lần nữa yêu cầu hạ, ở một tuần trước hắn liền xuất viện. Chỉ là thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, vẫn là yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Tuy là như thế, ở ngày thường có chuyện gì thời điểm, cao hẳn đều vẫn là bồi ninh nhuế tịch cùng nhau. Như vậy mặc kệ làm chuyện gì đều có người bồi tại bên người sinh hoạt, làm ninh nhuế tịch có chút vui đến quên cả trời đất lên. Có việc tìm ta. Ninh nhuế tịch khe như mày, nghe trần lộ ngự khí giống như không quá thích hợp, nhìn mắt nam nhân, trần chờ hạ cuối cùng hạ quyết tâm. Hảo à, vậy ngươi tới nhà của ta đi. Ta đem địa chỉ cho ngươi. Chờ đến cắt đứt điện thoại, ninh nhuế tịch nhịn không được ngửa đầu hỏi nam nhân, lão công. Ta làm trần lộ tới nhà của chúng ta ngươi có thể hay không sinh khí. Rốt cuộc, bọn họ hai cái đều là có cổ quanh người, không quá thích người ngoài xuất hiện tại đây thuộc về hai người trong không gian. Cao Hàn đã sớm từ nhỏ thê tử trong miệng biết được trần lộ ra sao phương nhân vật, nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Nghiêm túc nhìn chằm chằm nam nhân đôi mắt nhìn thời gian rất lâu, cuối cùng ninh nhuế tịch tùng khẩu lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào liền, yên tâm đi lão công. Hôm nay là ngoài ý muốn. Ta chỉ là nghe trần lộ ngữ khí giống như có điểm không đúng lắm, lo lắng hắn là ra chuyện gì cho nên mới làm hắn tới nhà của chúng ta. Huống hồ, hiện tại đều đến ăn cơm thời gian, chúng ta còn muốn ở nhà ăn cơm đâu. Tới tới lui lui quá không có phương tiện. Cao hàn sờ sờ tiểu thê tử đầu tóc, gật đầu, ân. Không chỉ có là tiểu thê tử thực hưởng thụ loại này hai người ở chung thời gian, hắn cũng thực hưởng thụ. Bọn họ đều rất rõ ràng, như vậy sinh hoạt đối bọn họ tới nói có bao nhiêu chân quý. Lúc ấy mặt trên là cho hắn 3 tháng kỳ nghỉ, đến bây giờ mới thôi, đã qua đi hơn phân nửa. Thời gian còn lại, nhiều ở chung một hồi là một hồi. huống hồ, ở rõ ràng bộ đội quy tắc sau, hắn trong lòng càng là như gương sáng, kia thời gian còn lại, nếu lại phát sinh điểm cái gì ngoài ý muốn nói, là muốn đại suy giảm. Đại khái tiểu thê tử cũng là nghĩ vậy chút. Cho nên ngày thường nếu không có gì sự nói bọn họ hai cái liền canh giữ ở này hai thất tiểu trong nhà, cự tuyệt sở hữu ra ngoài cùng quan hệ cá nhân. Công ty tình huống thế nào? Cao hẳn là thật sự đối làm buôn bán gì đó không có hứng thú, chỉ là bởi vì cái này là tiểu thê tử sự nghiệp quan hệ, liền nhiều vài phần chú ý. linh nhuế cười, còn hảo. Dù sao tân khai công ty đều là cái dạng này. Đúng rồi. Ta ngày mai buổi tối muốn đi tham gia một cái tiệc tối, là Tô Ca giới thiệu. Bên trong có không ít trong vòng ngọc thạch thương nhân muốn đi, Tô Ca ý tứ là ta đi tham gia nói cũng thật nhiều nhận thức một ít người. Cao Hàn gật đầu. Muốn hay không ta bồi ngươi? Không cần. Ta một người có thể, Tô Ca đến lúc đó cũng sẽ đi, có chuyện gì nói hắn sẽ giúp đỡ chiều ứng một chút. Ninh Nhuế tịch cười lắc đầu. Nàng thực hiểu biết nam nhân. Biết nam nhân phi thường không thích cái loại này trường hợp. huống hồ, lấy nam nhân thân phận, tốt nhất vẫn là thiếu xuất hiện ở cái loại này trường hợp hảo. Rốt cuộc, hiện tại thương nhân vòng trung mười thương chỉ gian, ai cũng không xác định, có thể hay không này một dây nhận thức người dây tiếp theo liền trở thành trong cục truy tung đối tượng. Dưới tình huống như vậy, vẫn là làm nam nhân thiếu xuất hiện hảo. Rốt cuộc, đây là nàng một người nam nhân, vẫn là đến hảo hảo quý trọng cùng bảo hộ. nửa giờ sau trần lộ liền tới tới rồi ninh nhuế tịch ra đại ninh nhuế tịch nhìn đến đầy mặt suy sụp trần lộ khi cũng là chấn động trong ấn tượng trần lộ tuy rằng rất ít nói chuyện nhưng tưởng tượng đều là sinh cơ bừng bừng giống hiện tại cái này tuyệt đối là phát sinh đại sự tình nhuế tịch trần lộ vừa thấy đến ninh nhuế tịch giống như là tìm được người tâm phúc giống nhau vẻ mặt đưa đám vào đi ninh nhuế tịch giãn ra khai nhíu lại mi nhưng người làm đối phương tiến bảo chân lộ là lần đầu tiên tới ninh nhuế tịch ra hắn trong ấn tượng ninh nhuế tịch trong nhà hẳn là rất có tiền nhưng là cái này phòng ở nhìn ra nói nhiều nhất 100 mét vuông, không rất giống kẻ có tiền sẽ trụ nha đương nhiên phòng ở bố trí thật sự ấm áp vừa thấy liền cho người ta nùng tình mật ý cảm giác chỉ là có thể nào xem đều cùng ninh nhuế tịch cùng nàng lão công này hai cái khí chất siêu phàm người không hợp a chân lộ vào phòng quan sát xong bên trong bài trí sau còn không kịp nhiều lời điểm cái gì liền thấy được từ trong phòng đi ra nam nhân cao lớn to lớn dáng người lạnh lùng khuôn mặt trên mặt kia thâm thâm thiện thiện vết sẹo khiến cho vốn là lãnh khốc mặt càng thêm nghiêm túc nhìn qua có chút làm cho người ta sợ hãi cao cao tiên sinh chân lộ liếc mắt một cái nhận ra người nam nhân này chính là phía trước gặp qua nhuế tịch lão công hình như là họ cao chạy nhanh lấp bắp mà chào hỏi Ninh Nhuệ Tịch nhìn đến nhịn không được có chút buồn cười. Xác thật là rất nhiều người nhìn đến nam nhân liền cảm thấy sợ hãi, chỉ là nàng không nghĩ tới Trần Lộ cư nhiên cũng như vậy. "Hảo, Trần Lộ, đừng khẩn trương. Phía trước còn không có chỉnh trọng giới thiệu quá, vị này chính là ta lão công Cao Hàn." "Lão công, cái này chính là ta cùng ngươi đã nói Trần Lộ. Các ngươi phía trước hẳn là cũng đã gặp mặt." Trần Lộ may gật đầu. Bọn họ xác thật là gặp qua. Chỉ là hiện tại nam nhân cùng phía trước nhìn thấy thời điểm còn có chút không giống nhau. Đến nỗi rốt cuộc nơi nào không giống nhau, cụ thể nghĩ đến rồi lại bắt không được manh mối. Cao Hàn lạnh nhạt mà chiều đối phương gật gật đầu ý bảo chào hỏi, tiếp theo liền trực tiếp ở trên sofa ngồi xuống. Ninh Như Tịch biết nam nhân trước mặt ngoại nhân chính là bộ dáng này. Lại hoặc là nói, nam nhân bản tính như thế, chỉ có ở chính mình trước mặt mới có thể ngoại lệ. Nàng không nghĩ thay đổi nam nhân quá nhiều. cũng không nghĩ miễn cưỡng hắn làm không thích hợp chuyện của hắn, cho nên chỉ là nhẹ nhàng mà cười, ý bảo Trần Lộ đừng để ý, trước ngồi xuống lại nói, Hảo, Trần Lộ, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Vốn dĩ trong lòng còn có rất nhiều lời muốn nói, hiện tại nhìn đến hai vợ chồng son cái dạng này, nhìn nhìn lại cái kia thoạt nhìn liền rất hung ác nam nhân, Trần Lộ nuốt nuốt nước miếng, lại là một chữ đều cũng không nói ra được. Còn không đợi Ninh Nguyễn Tịch nói cái gì, Cao Hàn lại là trực tiếp đứng dậy, Ta đi trước thư phòng. Cái kia, nhuế Tịch, thực xin lỗi, ta. Thấy nhuế Tịch cũng không có ngăn cản nam nhân động tác, Trần Lộ có chút bất an. Ninh nhuế Tịch thu hồi nhìn nam nhân ánh mắt, quay đầu chiều Trần Lộ cười, không có việc gì. Đừng để ý, ta lão công không quá thích nói chuyện, biết hắn ở ngươi không được tự nhiên, cho nên liền đi thư phòng. Hảo, có chuyện gì ngươi hiện tại có thể nói? Trần Lộ vẫn là trầm mặc thời gian rất lâu. Ninh Nhuế Tịch biết hắn ở ấp ủ, cũng không thúc giục, đứng dậy đi đổ ly nước sôi lại đây, chúng ta đều không quá thích uống trà, cho nên liền trực tiếp uống nước sôi để nguội. Trần Lộ phủng khai bạch thủy, giống như từ nơi này mặt được đến điểm lực lượng. Rốt cuộc, hắn mở miệng, Nhuế Tịch, ta tưởng từ chứ? Ân. Ninh Nhuế Tịch trừng lớn đôi mắt, nhìn Trần Lộ. Lại nói tiếp, phía trước ở lũ tạt thời điểm Ninh Nhuế Tịch đối Trần Lộ liền nổi lên tài bồi chi tâm. Thậm chí nghĩ tôi nếu về sau chính mình khai công ty nói có thể đem Trần Lộ đảo qua đi. Chỉ là, ở biết Trần Lộ trong nhà tình huống sau nàng lại không có đem cái này ý tưởng thực hiện. Lutas đãi ngộ là thật sự thực hảo, Trần Lộ lại ở phía trước cảnh tốt nhất marketing bộ, chỉ cần hắn giữ khuôn phép mà làm đi xuống nói, tiền đồ gì đó vẫn phải có. Mà nàng bên này tình huống không giống nhau, vạn sự khởi đầu nan, liền tính nàng có như vậy nhiều kinh doanh quản lý kinh nghiệm. cũng vẫn là không thể đối chính mình tân sự nghiệp đánh trăm phần trăm cam đoan. Dưới loại tình huống này, nếu làm trần lộ đi theo chính mình làm một trận nói, nếu là vạn nhất xảy ra điểm cái gì ngoài ý muốn trần lộ áp lực liền lớn hơn nữa. Ở vào loại này suy xét, đến bây giờ mới thôi, nàng cũng chưa đối trần lộ xuyên thấu qua khẩu phong. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Ngươi không phải ở lũ tạt làm được hảo hảo sao? Như thế nào đột nhiên nói muốn từ trước? có lẽ là từ chức nói nói ra khẩu giữ lại sự tình nhưng thật ra không như vậy khó mở miệng trần lộ uống lên nước miếng mới ấp ủ nói ta cảm thấy ta không thích hợp đại ở marketing bộ lủ tà sư đái ngộ là thực không tồi chỉ là ta không thích ở nơi đó áp lực quá lớn ninh nhuế tịch tự nhiên rõ ràng nguyên nhân khẳng định không đơn giản như vậy nàng không xác định trần lộ có phải hay không sẽ đem chân chính nguyên nhân cùng chính mình nói nhưng vẫn là thử thăm dò trừ bỏ cái này đâu Trần lộ quả nhiên trầm mặc. Liên ở ninh nhuế tịch cho rằng sẽ không được đến đáp án thời điểm, nàng lại nghe được trần lộ thanh âm, ta không nghĩ gánh tội thay. Ân, Có ý tứ gì? Cái này lý do tuyệt đối đủ kính bạo, ninh nhuế tịch đôi mắt đều trần tròn. Trần lộ buông ly nước, buồn rầu mà nắm tóc, phát tiết dường như dùng sức cảo vài cái lúc sau mới rốt cuộc nói, kỳ thật chuyện này ta đã nhận thật lâu. Ở ngươi không có tới phía trước. Ta ở công ty kỳ thật hôn đến liền không phải thực hảo. Có cái gì hát qua nói đều là ta bối, vốn dĩ ta nghĩ như vậy còn chưa tính. Chỉ là không nghĩ tới hiện tại càng quá mức. Ngươi không biết, ở ngươi từ trước lúc sau, trong công ty ra sự kiện. Công ty mới nhất một kỳ kế hoạch án bị người trộm, hiện tại đều ở cha được đế là ai làm. Nhưng là lý thành bọn họ, cư nhiên đem chuyện này vu oan đến ta trên đầu. Chân lộ hiển nhiên là thật sự bị không ít hủy khuất. Liền đôi mắt đều có chút đỏ lên, ta biết thanh giả tự thanh đục giả tự đục, chuyện này đến cuối cùng khẳng định sẽ điều tra ra trả ta một cái trong sạch. Nhưng là ta tưởng tượng đến chuyện này liền cảm thấy nghẹn khuất, liền bởi vì ta ra là nông thôn, cho nên ra chuyện gì đều tải đến ta trên người, ta xứng đáng liền như vậy xui xẻo sao. Trần Lộ nghĩ đến công tác nhiều năm như vậy đã chịu vì khuất, hốc mắt đều đỏ lên. Ninh Nhuế tịch ngạc nhiên. Nàng kỳ thật đã sớm phát hiện trần lộ ở bộ môn địa vị tương đối xấu hổ. Người thiện bị người khinh mã thiện bị người kỵ, bắt nạt kẻ yếu đây là người bản tính trung liệt căn. Trần lộ ra là nông thôn, cái này tạo thành hắn có chút tự ti tính cách. Hơn nữa hắn tính tình hảo, thuộc về mềm mại tương đối hảo nắn bóp loại hình. Người như vậy, ở chức trường như vậy ăn thịt người không nhà xương địa phương là dễ dàng nhất có hại. Phía trước nàng ở công ty thời điểm mặc kệ làm chuyện gì đều đem Trần Lộ mang theo, nhưng thật ra không như vậy rõ ràng. Hiện tại nàng vừa đi, Trần Lộ trạng hướng lại khôi phục thành trước kia như vậy. Vậy ngươi hiện tại tính thế nào? Ninh Nguyễn Tịch trong lòng quyết định một phen mở miệng hỏi Trần Lộ. Trần Lộ vừa nghe lời này liền có điểm héo, kỳ thật ta cũng không biết. Ta biết lũ tạ đại ngộ thực không tồi, nhưng ta cảm thấy nơi đó không rất thích hợp ta. Chính là ta lại cảm thấy đại khái sở hữu công ty đều là cái dạng này hoàn cảnh, cho nên muốn lại không biết rốt cuộc nên làm cái gì hảo. Người lý do thoái thắt trước, chẳng lẽ mặc cho từ người khác đem nước bẩn hắt ở trên người của ngươi, sau đó chính mình chạy. Như vậy, không phải thành có tật giật mình sao? Ninh nhuê tịch thực nghiêm túc mà nói. Chân lộ tái nhợt mặt, thật lâu mà chờ mặc. Chân lộ, có chút thời điểm. Cũng không phải một mặt thoái nhượng cùng trốn tránh là có thể giải quyết vấn đề. Người tính tình hảo là sự thật, nhưng tính tình hảo không thể trở thành người bị vu hoan lấy cớ. Ném xuống những lời này, Ninh nhuế Tịch lưu lại trần lộ một người tự hỏi không gian, đứng dậy hướng thư phòng đi đến. Đẩy cửa đi vào, Ninh nhuế Tịch liền trực tiếp cùng nam nhân ăn tinh ánh mắt đối diện thượng. Ngắm lại cảm thấy buồn cười, giống như mặc kệ nàng làm cái gì, nam nhân đều có thể cái thứ nhất nhận thấy được. Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết bộ đội đặc trùng thực lực? Lao công, ngươi đang làm gì đâu? Ninh nhuế Tịch đi qua đi, nhẹ nhàng mà ghé vào nam nhân ngồi ghế dựa trên lưng, ngự khi ngây thơ mềm nhẹ. Cao hàn trong mắt mang theo nhật nhạt ý cười, không có việc gì, nhìn xem thư liêu đến thế nào? Ninh nhuế Tịch còn ở ghé vào lưng ghế thượng, nặng nghề mà thở dài, chủ yếu vẫn là xem quyết định của hắn. Kỳ thật ta là cảm thấy trần lộ không tồi. chứ bỏ tính cách quá mềm mại chút linh tinh cũng không gì chỗ hỏng. Chỉ là nếu hắn không đem tính cách hơi chút sửa đến có nguyên tắc chút, chỉ sợ về sau làm chuyện gì đều sẽ vấn đề thật mạnh. Ngươi tưởng đem hắn đào lại đây. Cao Hàn thực khẳng định mà nói. Ninh Nguyễn Tịch đầu tiên là trận tròn đôi mắt, sau lại lại chậm rãi bình tĩnh trở lại, bĩu môi lẩm bẩm, như thế nào cái gì đều không thể gạt được ngươi nha. Lao công, ngươi lại ở lòng ta trang nghe lén khí đi. Cao Hàn cũng nhịn không được cười. Hai người đối diện cười, thư phòng nội không khí rất là hài hòa. Giữa trưa liền lưu trần lộ ở nhà của chúng ta ăn cơm đi. Lao công ngươi tiếp tục đọc sách, ta đi trước nấu cơm. Qua không biết bao lâu thời gian, Ninh Nguyễn Tịch mới đứng lên, cười tủm tỉm mà nói. Cao Hàn gật gật đầu. Nhìn tiểu thê tử thân ảnh từ thư phòng rời đi, Cao Hàn trên mặt kia nhợt nhặt cười mới chậm rãi biến mất. Tùy theo mà đến. là một loại ngưng trọng phức tạp giữa trưa ăn cơm rất hài hòa ba người đều là an tĩnh mà ăn đồ vật ăn xong sau ninh nhuế tịch đi trước giặt sạch chén lưu nam nhân ở phòng khách bồi trần lộ nói chuyện hiếm. bất quá nghĩ đến lấy nam nhân tính cách hai người có thể liêu khởi thiên khả năng tính là cực kỳ bé nhỏ ai biết chờ đến ninh nhuế tịch lau khô tay từ phòng bếp ra tới thời điểm hai cái nam nhân thật đúng là chính là đang nói chuyện thiên chỉ là nói chuyện số lần cũng không tính nhiều, chỉ là so an tinh trầm mặc hơi chút hảo như vậy một chút. Nhìn đến Ninh Nguyễn Tịch lại đây, chân lộ chạy nhanh nói ra ý nghĩ của chính mình, Nguyễn Tịch, ngươi hiện tại ở khai công ty phải không? Ninh Nguyễn Tịch liếc mắt bên kia mặt không đổi sắc nam nhân, nhẹ nhàng gật đầu, Ân. Chân lộ ngượng ngùng một chút, đem tính toán của chính mình nói ra, cái kia, ta có thể hay không cùng ngươi hôn nha? Ân. Ninh Nguyễn Tịch bất động thanh sắc, Chỉ là thoáng chọn cao mi Yên tâm, Lutas bên kia sự tình ta sẽ hảo hảo giải quyết Tuyệt đối sẽ không tùy ý nước bẩn bắt đến trên người mình Chờ đến những việc này giải quyết sau khi xong lại đến đến cậy nhờ người được chưa Trần Lộ có chút thật cẩn thận hỏi Ta hiện tại khai chính là Ngọc Thạch gia công công ty Cùng lù Lutas đi hoàn toàn không phải một cái lộ tuyến Hơn nữa, bởi vì là tân công ty quan hệ Cho nên đái ngộ gì đó đều rất kém cỏi ngươi xác định ngươi muốn vứt bỏ lũ tạt cái kia tân bắt cơm tới ta này phải biết rằng hiện tại khai công ty người rất nhiều nhưng là thành công lại là cực nhỏ mà lù tạt ngạch cửa rất cao cũng không phải là ngươi tưởng tiến liền tiến nghĩ ra liền ra chân lộ từ ninh nhuế tịch trong giọng nói tìm được rồi chút cái gì cả người đều trở nên mặt mày hớn hở lên ân ân ta biết không có quan hệ dù sao ta hiện tại tường khai Thiên kim khó mua ta nguyện ý dù sao hiện tại nhà ta tình huống cũng ổn định, trên cơ bản ta là thuộc về một người ăn no cả nhà không đói bụng trạng thái. Liên tính đãi nộ lại kém chỉ cần tâm tình hảo là được. huống hồ, đi theo nhuế tính ngươi, chẳng lẽ ngươi liền khẩu cơm đều không cho ta ăn? Có khẩu cơm ăn, như vậy là được. Thừa dịp ta tuổi trẻ, hảo hảo đua một hồi. Chân lộ nhưng thật ra càng thêm kích động, mơ hồ gian còn có điểm vừa bãi chỉ điểm giang sơn cảm giác. Nhìn chân lộ như vậy, ninh nhuế tịch cũng nhìn không được cười. Hảo đi, ngươi phải nhớ kỹ ngươi lời nói. Chờ ngươi đem lũ tặc bên kia sự tình giải quyết rớt, liền tới bên này đi. Ta cho ngươi giữ lại một cái vị trí, nhưng là, có thời gian hạn chế. Một tháng, một tháng thời gian nội, ngươi cần thiết tới ta này đưa tin. Nói cách khác, coi như ta chưa nói quá vừa rồi những lời này đó đi. Chân lộ vội gật đầu không ngừng, yên tâm yên tâm, nhất định sẽ đi. Nguyễn Tịch, cảm ơn. Giải quyết tâm sự, chân lộ tâm tình trở nên rộng rãi rất nhiều, cũng có tâm tư tới cùng Ninh Nguyễn Tịch khai nói giỡn. Đúng rồi, Nguyễn Tịch, Cao Tiên Sinh, ngạch, cũng chính là ngươi lão công, hắn mặt như thế nào. Chân lộ dối dám hạ, vẫn là không nhịn xuống tò mò nói ra chính mình nghi hoặc. Ninh Nguyễn Tịch cười trả lời, ngươi kêu hắn Cao Đại ca hoặc là trực tiếp kêu tên đi. Cái gì Cao Tiên Sinh, nghe liền cảm thấy quái quái. hắn phía trước bị thương bất quá hiện tại khôi phục rất khá không có gì quan hệ đến nỗi mặt không có việc gì chờ hắn thân thể khôi phục đến không sai biệt lắm trực tiếp đi làm trừ sẹo giải phẫu là được trần lộ lúc này mới yên tâm vậy là tốt rồi hào cái gì cao hàn mới vừa đi tiến vào liền nghe được trần lộ cùng tiểu thê tử đối thoại nhịn không được cũng nổi lên đầu thú tâm tư đối với chính mình mặt hiện tại hắn xem như đã thấy ra dù sao Chỉ cần tiểu thê tử không ngại, mặt khác, cũng chưa cái gì quan hệ. Cái kia, không có việc gì. Chính là cảm thấy cao đại ca ngươi phía trước bộ dáng khá xinh đẹp, như bây giờ có chút đáng tiếc. Chân lộ có chút ngượng ngùng mà nói. Đối mặt cái này lạnh lùng nam nhân khi, hắn vẫn là có loại khó có thể che giấu tự ti cùng khiếp sợ. Đại khái, là bởi vì biết chính mình cùng hắn chênh lệch có bao nhiêu đại. Mà hắn... là chính mình muốn trở thành cái loại này người mà cảm thấy ngượng ngùng đi ha ha ninh nhuế tịch cũng nhịn không được cười rộ lên cũng may ba người không khí vô cùng hài hòa trọng sinh chi bộ đội đặc trùng phu nhân đêm lặng hơi lạnh tiêu tương thư viện đổi phát tống tổng ngài hảo ta là ninh nhuế tịch ninh nhuế tịch chiều trước mặt tây trang dạy ra đại khái 50 mươi đầu nam nhân vươn tay lễ phép mà chào hỏi bị gọi là tống tổng nam nhân đầu tiên là nhìn mắt bên người nàng nam nhân sau đó mới vươn tay tới ninh tiểu thư thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a ở tô vệ hàm cùng đi hạ ninh nhuế tịch bắt đầu tại đây chàng yến hội trung du tẩu mục đích chính là vì nhận thức càng nhiều trong vòng người để về sau hành sự ở như vậy ly chủ đan sen khách quý chợt nhà yến hội trung nam sĩ tây trang rải ra trang điểm đến ưu nhã phong độ nhẹ nhàng nữ sĩ trang dung tinh xảo hoa hoẹ lộng lẫy giống như hoa hồ điệp giống nhau ở trong đám người lượn vòng. Trường hợp này, nhiều nhất người chính là 40 xuất đầu nam nhân cùng 20 xuất đầu tiểu nữ hài. Người trước là sự nghiệp thành công thành công xí nghiệp gia, người sau là nụ hoa đại phóng hoa tươi. Ở như vậy trường hợp bên trong hấp dẫn các màu ánh mắt, vì chính mình kế tiếp xa hoa sinh hoạt nhu cầu càng nhiều phúc lợi. Này đó nữ Hải đều có một cái đặc điểm, lớn lên xinh đẹp dáng người lại đủ nóng bỏng. hơn nữa. còn cũng đủ phong đến khai. Ở Ninh nhuế Tịch đi theo tô vệ hàm hướng trong đó một cái cái vòng nhỏ hẹp đi đến thời điểm, nhìn đến chính là một đám người vây quanh một cái ăn mặc thấp ngực lễ phục dạ hội nữ hải trêu đùa cảnh tượng. Nhìn đến này đó, Ninh nhuế Tịch hoàn toàn bất động thanh sắc. Ngược lại là tô vệ hàm, có chút ngoài ý muốn nhìn bên người người liếc mắt một cái. Rõ ràng đều là không sai biệt lắm tuổi tác, nhưng là thân phận thượng, lại là sai lệch quá nhiều. Nói không nên lời ai đối nói sai, chẳng qua, là lựa chọn cách sống không giống nhau thôi. Vị này chính là hàn tỷ ninh tồng A, không nghĩ tới ninh tiểu thư cư nhiên như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, thật là làm ta kinh diễm không thôi A. Đợi cho tô vệ hàm giới thiệu xong ninh nhuế tịch thân phận sau, trong đó một cái lưu chữ riêng mép trung niên nam nhân liền nhịn không được mở miệng đối ninh nhuế tịch rất là tán thưởng. Nói chuyện tri gian, đánh giá ninh nhuế tịch ánh mắt cũng cực kỳ làm cản. kia trong đó lửa nóng ở đây có mắt người đều có thể nhìn ra được tới đối với như vậy ánh mắt linh nhuế tịch là quen thuộc thêm chán ghét nàng trong lòng đã bắt chức ra đem cái này lao sắc quỷ tấu đến đầu heo cảnh tượng nhưng là trên mặt lại bất động thanh sắc cầm chén rượu cùng nam nhân kia chẳng cốc ưu nhã khéo léo mà nói mã tổng nói thật sự là làm ta xấu hổ đi theo chàng các vị so sánh với ta thật sự là cái không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật những người khác đã sớm đang xem náo nhiệt Đối với gần nhất tân khai kia ra hàn tỷ, bọn họ tuy rằng không tính là quen thuộc nhưng cũng là nghe nói qua. Chỉ là không nghĩ tới, vị này phía sau màn lão bản thế nhưng là cái nữ, hơn nữa tuổi trẻ đến loại tình trạng này. Ở bọn họ trong lòng, sớm đã phát họa ra một cái đại gia tiểu thư không an phận muốn chứng minh chính mình có bao nhiêu lợi hại cho nên chạy đến ngọc thạch giới đi chơi chuyện xưa tình tiết Tô thiếu ra. Ngài chính là thật lâu chưa từng tại đây loại trường hợp xuất hiện A hiện tại cư nhiên vì Ninh Tiểu Thư phá lệ, xem ra anh hùng vẫn là khổ sở mỹ nhân quân A. Lại có một cái ha ha cười khai nổi lên vui đùa. Sớm Tại quyết định cùng Tô Vệ Hàm cùng nhau tới tham gia trận này hiến hội khi, Ninh nhuế Tịch liền nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống. Đối với người này lời nói, nhưng thật ra một chút không ngại. Tô Vệ Hàm đỉnh kia trương xinh đẹp đến quá mức mặt. ở màu trắng tây trang làm nổi bật hạ càng là có nam nhân không ứng có đoạn hồn nhiếp phách mỹ cảm như vậy phong tình làm những cái đó tuy là biết hắn giới tính người đều nhịn không được trộm nuốt nuốt nước miếng mà kỳ quái chính là ở phong thái như tô vệ hàm bên người bất luận kẻ nào độ trở nên ảm đạm thất sắc lên chỉ là ninh nghĩa tịch ăn mặc đơn giản màu tím nhạt lễ phục dạ hội khoe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười rõ ràng là nhiều nhất xem như thanh tú diện mạo ở hắn bên người thế nhưng không có bị áp xuống đi, ngược lại là nở rộ ra thuộc về chính mình thanh lãnh ưu nhã quang mang tới. Hai người đứng chung một chỗ, thật đúng là có điểm kim đồng ngọc nữ cảm giác, khó trách sẽ có người lấy bọn họ nói dỡn Tô vệ hàm câu lấy khoe miệng, có thể trở thành ninh tiểu thư nam bạn, là vinh hạnh của ta. Nói xong, lại cấp ninh nhuế tịch giới thiệu vừa rồi người nói chuyện thân phận, nhuế tịch, vị này chính là Đức Khải phùng Tổng. phùng Tổng, Ngài Hảo, Ninh Nguyễn Tịch ánh mắt lập lợi hạ, nhìn cái này vóc dáng lùn lùn dung mạo bình thường thoạt nhìn thực không chớp mắt lao nam nhân, khe cười khai. Đức Khải tên này, ở Ninh Nguyễn Tịch ở quyết định đặt chân Ngọc Thạch hành thời điểm liền nghe nói. Nó là thành phố S cửa hiệu lâu đời, nói lên thành phố S Ngọc Thạch, đầu tiên nghĩ đến chính là Đức Khải. Nàng chỉ là không nghĩ tới, như vậy một cái công ty lớn lao tổng, thế nhưng là bộ dáng này. Hơn nữa tính tình thoạt nhìn. Cũng không có những người khác kêu căng ngạo mạn gì đó, ngược lại là quanh thân đều tản mát ra một loại vô khí chất rất điệu thấp người qua đường giáp cảm giác tới. Ninh nhuế Tịch tự nhiên sẽ không bị này mặt ngoài hiện tượng cấp mê hoặc, nàng chỉ là khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, vị này Đức Khải lão Tổng, thật đúng là không đơn giản. Đã sớm nghe nói Ninh Tiểu Thư Đại Danh, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Phung đào cười tủm tỉm mà chiều Ninh nhuế Tịch vươn tay. Thái độ ôn hòa mà thật sự giống một cái phổ phổ thông thông trường bối. Đương nhiên, nếu không phải đi xem cặp kia mị mị nhãn chung ngẫu nhiên hiện lên tinh quang nói, xác thật là có chuyện như vậy. Ninh Nguyễn Tịch tự nhiên sẽ không đem những lời này trở thành trăm phần trăm nói thật nghe. Rốt cuộc, cùng Đức Khải so sánh với, hàn tỷ thật là nhỏ yếu thật sự. Tuy rằng, này cũng không phải cái cái gì đáng giá cao hứng sự thật. Có phùng đào mở màn. Lúc sau Ninh Nhuế Tịch đi theo chàng người bắt chuyện liền trở nên dễ dàng nhiều. Nghĩ vậy, Ninh Nhuế Tịch ở trong lòng cấp vị này phùng tổng nhớ thượng một bút. Vô luận đối phương phía trước hành động là cố ý vẫn là vô tình, nàng biết nói chính là, đối phương giúp chính mình một phen. Ân tình gì đó, vẫn là nhớ rõ hảo. Tô vệ hàm đã sớm nhìn ra Ninh Nhuế Tịch cũng không phải bình thường tiểu nữ hài, hiện tại nhìn đến nàng ở giao tế thượng trường tụ thiện vũ tài hoa, cũng không ngoài ý muốn. Ở bên cạnh gái hạ, thấy đối phương đã không sai biệt lắm thích đứng hoàn cảnh này, liền tìm lấy cớ rời đi. Hắn tuy rằng danh nghĩa có mấy nhà công ty, nhưng là vẫn là không quá thích loại này không khí. Cho nên, ở rất nhiều người trong mắt, thân phận của hắn, vẫn là một quả chủ trị bác sĩ. Nhìn ninh nhuế tịch nhìn theo tô vệ hàm rời đi, vẻ mặt lưu luyến không rời bộ dáng, phía trước liền đối ninh nhuế tịch thực cảm thấy hưng thú mã tổng lại nhịn không được. Đối ninh nhuế tịch ý có điều chỉ mà nói, xem ra ninh tiểu thư cùng tô thiếu quan hệ thật sự thực không tồi a mới rời đi như vậy một hồi cứ như vậy lưu luyến. Nói xong, đại khái là cảm thấy chính mình nói kiện thực buồn cười sự tình, nhịn không được cười ha ha lên. Chỉ là nhìn ninh nhuế tịch ánh mắt, vẫn là cái loại này ý vị thâm trường. Một nhà nho nhỏ ngọc thạch gia công công ty, ở này đó giá trị con người ngàn vạn người trong mắt, cũng không tính cái gì. Nếu không phải bởi vì tô ra tô vệ hàm mang theo nàng xuất hiện nói, chỉ sợ còn dẫn không dậy nổi bao nhiêu người chú ý cái này thoạt nhìn khuôn mặt thanh tú nữ hài, phỏng chừng còn có khả năng bị trở thành ai tân hoan. Mã tổng thật sẽ nói dỡn Ta cùng tô ca là bằng hữu bình thường, từ đâu ra lưu luyến. Ninh Nguyễn Tịch bất động thanh sắc mà cười nói. Ha ha, Ninh Tiểu Thư đừng ngượng ngùng. Chúng ta đều biết, tô thiếu luôn luôn đối làm vườn bán không có hứng thú. giống chúng ta trường hợp này hắn là từ trước đến nay không tham gia nhưng là hiện tại lại vì tô tiểu thư phá lệ này cũng không phải là bằng hữu bình thường liền có quyền lợi nga mã tổng ha ha cười phùng đào đánh ra cái này kêu ninh nhuế tịch nữ hải thấy đối phương ở bị người trêu ghẹo thời điểm vẫn là bình thản ung dung không thấy tức giận không thấy hoảng loạn thậm chí liền nửa điểm ngượng ngùng đều không có trong lòng thầm khen một tiếng Bắt đầu cân nhắc cái này mới xuất hiện hạ người chân chính thân phận. Bởi vì Ngọc Thạch ngành sản xuất đặc thù tính, ở hàng tỷ khai trương thời điểm hắn sẽ biết tin tức này. Chỉ là vẫn luôn tìm không thấy cơ hội nhìn thấy này phía sau màn lão bản, hiện tại gặp được, thật đúng là làm người ngoại ý muốn thật sự. Đang lúc hắn tưởng nói điểm gì đó thời điểm, vừa vặn có cái người quen tới tìm. Nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ cùng vị này tân nhân tiếp tục nói chuyện với nhau tính toán. Mặc kệ tân nhân như thế nào xuất sắc, cuối cùng, dựa vào, vẫn là thân kinh bách chiến lao nhân. Gừng càng già càng cay, đạo lý này, chính là tự cổ trí kim đều thử dùng. Hôm nay có thể nhìn thấy Ninh Tiểu Thư thật sự thực vui vẻ. Nếu về sau có cơ hội nói, ta còn là thực chờ mong cùng Ninh Tiểu Thư tri gian hợp tác. Phùng đào bưng chén rượu cùng Ninh Nhuế Tịch chạm vào hạn khách khí mà nói. Ninh Nhuế Tịch cũng chú ý tới đứng ở phùng đào người bên cạnh, yêu nhã mà cười. Hy vọng đến lúc đó Phùng Tổng cần phải nhiều cho ta điểm ưu đại A. Tuy rằng nàng đối chính mình hàng tỷ là rất có tin tưởng, chỉ là ở Đức Khải như vậy nhãn hiệu lâu đời tử trước mặt, ngay từ đầu tư thái bãi thấp một chút, luôn là tốt. Chờ đến nàng vị trí đứng bước vàng, đến lúc đó, ai vì vương ai vì khấu, vẫn là không biết đâu. Trình trang yến hội, đối ninh nhuế tịch tới nói tiến hành đến độ còn thực không tồi. Chỉ là, tại đây cuối cùng thời khắc, vẫn là đã xảy ra một chút ngoài ý muốn đương nàng xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm lại bị một cái an mặc màu đen thấu thị trang nữ nhân cấp nên diện đụng phải cả người lảo đảo thiếu chút nữa té ngã không nói trên tay chén rượu cũng tùy theo rơi xuống dư lại nửa ly rượu đều hắt ở chính mình trên người vốn đang thực ưu nhã trang phẫn lập tức trở nên hôn độn bừa bãi lên phát sinh chuyện như vậy linh nhuế tịch cũng thực bất đắc dĩ không nghĩ chính là Này còn không phải tệ nhất sự. Tệ nhất chính là, cái kia đụng phải người vẫn là cái thích gây chuyện thị phi tự cho là đúng chủ. Liên ở Ninh nhuế Tịch cầm chi kỷ phục vụ sinh đưa lên tới khăn ăn xoa trên người rượu tí thời điểm, cái kia thấu thị trang nữ nhân lại báo nổi. Có hay không trường đôi mắt ta đi đường không xem lộ sao. Này bưu hãn đánh đá vừa nói sau, trong sân liền dẫn đầu an tĩnh vài giây. Ở như vậy nhất coi trọng tu dưỡng cùng lễ nghi trường hợp. Đột nhiên xuất hiện như vậy một cái không hài hòa giọng nữ, xác thật rất dễ dàng làm người ghé mắt. Ninh Nguyễn Tịch vốn đang nghĩ một sự nhịn chín sự lành không đi quản bị đâm chuyện này, ai ngờ đến đối phương cư nhiên tới cái tội nhân trước cáo trạng. Việc này nếu là phát sinh ở ngày thường đảo cũng không cái gọi là, hiện tại tại đây loại trường hợp hạ, thật là có chút làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Như cũ bất động thanh sắc mà đem trên người rượu tí lau khô, Chiều phục vụ sinh ném cái nói lời cảm tạ ánh mắt, lúc này mới ngẩng đầu đánh giá trước mặt nữ nhân. Đối phương tuổi cùng nàng không sai biệt lắm, 20 xuất đầu bộ dáng, chỉ là diện mạo lại cực kỳ mỹ diễm. Chỉ là loại này mỹ diễm, cho người ta một loại thực giả cảm giác. Quan trọng nhất chính là, nàng cư nhiên từ đối phương mặt mày trung tìm được rồi một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Vì loại này giống như đã từng quen biết mà ngoài ý muốn. Đợi cho cẩn thận quan sát một phen sau, rốt cuộc xác định, đối phương thật là cái chưa bao giờ gặp qua người xa lạ. Chỉ là đến nỗi rốt cuộc địa phương nào làm nàng cảm thấy quen thuộc, loại này quen thuộc lại là vì cái gì người, liền có chút tìm không thấy manh mối. Nhìn cái gì mà nhìn, ta trên người đều là rượu, hiện tại làm sao bây giờ? Nữ nhân thấy ninh nhuế tịch không nói lời nào, chỉ là dùng cái loại này đánh giá ánh mắt nhìn chính mình, cảm dương đến cao cao. một bộ nhanh lên cùng ta xin lỗi sát mặt. Ninh Nguyễn Tịch nhịn không được có chút buồn cười, nếu là ngày thường nàng là không nghĩ để ý tới, rốt cuộc, cùng người như vậy so đo nói, trên cơ bản đều là thuộc về tốn nhiều vô dụng môi lưới. Chỉ là hôm nay tình huống không quá giống nhau, hôm nay cái này hiến hội nàng là lần đầu tiên tới, nếu là tùy ý người khi dễ nói, sẽ cho người lưu lại một nàng thực yếu đối hảo nắn bó tấn tượng. Làm như vậy vì người thường còn hảo, Là một cái công ty chấp hành giả nói, liền lấy không ra tay. Vị tiểu thư này, nếu ta nhớ không lầm nói, là ngươi đụng phải ta đi. Nếu là nói khiếm nói, cũng nên ta xin lỗi. Ta chính là liền địa phương cũng chưa dịch một chút, chính ngươi liền trực tiếp xuống lên. Ninh nhuê tịch cười tủm tỉm mà nói, chỉ là lời nói, đến không phải như vậy khách khí. Ngươi nói cái gì? Rõ ràng chính là ngươi đụng phải ta, còn không thừa nhận. Xem ngươi kia nghèo kiết hủ lậu dạng. Hiện tại nơi này cũng không phải là người nào đều đi vào tới. Nữ nhân kia kiêu ngạo mà nói. Bị người mắng làm nghèo kết hủ lâu, Ninh nhuế Tịch không giận phản cười, nhìn lướt qua chúng quanh xem náo nhiệt người, chậm gì gì mà nói. Đúng vậy, nơi này xác thật không phải người nào đều có thể tới. Xem đối phương kia hận không thể đem quanh thân thịt đều lộ ra tới bộ dáng, Ninh nhuế Tịch liền trên cơ bản có thể đoán ra đối phương thân phận. Tại đây loại trường hợp chung, tranh kỳ khoe sắc là bình thường. Nữ nhân đều thói quen đem chính mình trang điểm đến hoa Huệ lộng lấy hào hấp dẫn ánh mắt mọi người trở thành mọi người chú mục tiêu điểm. Nhưng là, bất đồng người, chừng mực là không giống nhau. Giống nhau bạn nữ, cũng chính là cái gọi là minh tinh cùng những cái đó người thường, đều sẽ tìm mọi cách mà bác gia vị, nhất thường dùng thủ đoạn chính là cởi sạch. Mà danh viện nhóm lại không giống nhau, các nàng có lẽ cũng sẽ trang điểm thật sự gợi cảm, nhưng là có hạn của ở, càng nhiều thời điểm. Bọn họ thể hiện chính là một loại ưu nhã khí chất. Thì như nói bên cạnh cái kia chính bưng chảm ẩn xem náo nhiệt nữ nhân. Nàng xuyên chính là thực bình thường màu đen đuôi cá lễ phục dạ hội, nghiêng vai lộ ra trắng nón làng ra, lấy ưu nhã là chủ, mang theo một chút nho nhỏ gợi cảm. Vừa thấy, liền so trước mặt vị này hận không thể cởi sạch người có cấp bậc nhiều. Vị tiểu thư này, ta lại lần nữa nói rõ một lần, vừa rồi là ngươi đụng phải ta. Hơn nữa Ninh nhuế Tịch chỉ vào trên quần áo kia rõ ràng dơ tí, mày nhữ lại, còn đem ta quần áo làm dơ. Này đó ta đều không so đo, chỉ là hy vọng ngươi đừng ác nhân trước cáo trạng. Nàng tự nhiên rõ ràng chính mình bộ dáng này, sẽ dẫn tới đối phương còn có nàng kim chủ bất mãn. Chỉ là, nếu nàng hèn mọn một chút nói, chỉ sợ hàn tỷ ở thành phố S, là đi không dài xa. ngươi nói hiệu nói vượng. Nữ nhân thấy Ninh nhuế Tịch như cũ bình tĩnh bộ dáng tắn răng mắng, rồi sau đó lại nhìn trên người nàng kia kiện phổ phổ thông thông màu tím nhạt lễ phục dạ hội, mấy trăm đồng tiền đồ vẩn, làm dơ liền làm dơ bái, mười mấy kiện ta đều mua nổi. Phúc! Lời này vừa ra, phía trước bị Ninh Nguyễn Tịch theo dõi vị kia danh viện liền nhịn không được che lấp cười khẽ ra tiếng. Thấy Ninh Nguyễn Tịch đang xem nàng, còn đối nàng nịch ngậm mà chớp chớp mắt. Cái này hành động, nhưng thật ra làm Ninh Nguyễn Tịch ngoài ý muốn. Từ vị kia danh viện kỳ hảo hành động trung phục hồi tinh thần lại, ninh nhuế tịch cười nhìn về phía cái kia gióng giạc nữ nhân, ngượng ngùng, mấy trăm đồng tiền quần áo hẳn là không thích hợp xuất hiện tại đây loại trường hợp. Đến nỗi mười mấy kiện, tiểu thư, nếu là mấy trăm đồng tiền một kiện quần áo, ngươi hẳn là phi thường đại khí nói mấy trăm kiện ngươi đều mua nổi. xì, si. Lần này, trong đám người lại truyền đến phun tiếng cười. Chẳng qua lần này tiếng cười có điểm quen thuộc. Ninh Nhuế Tịch theo bản năng mà xem qua đi, lại thấy được một cái quen thuộc thanh âm. Phạm Hiên, Hiên Thiếu, nhớ tới cái kia quanh thân mang theo tà khí nam nhân, Ninh Nhuế Tịch nhịn không được hơi hơi nhăn nhăn mày. Nàng không nghĩ tới, đối phương cư nhiên sẽ xuất hiện tại đây loại trường hợp bên trong. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi xem thường ta có phải hay không? Nữ nhân nổi giận, liền kém chỉ vào Ninh Nhuế Tịch chót núi chửi bậy. Lần này, Không đợi Ninh Nguyễn Tịch mở miệng, phía trước vị kia danh viện liền nhịn không được mở miệng nói chuyện, cái kia ngượng ngùng quáy dày một chút. Ta chỉ là tưởng nói, vị tiểu thư này trên người quần áo, là này kỳ quốc tế tuần lễ thời trang mới nhất khoảng, cũng là gã lý đỏ xẻ mới nhất tác phẩm, cũng không phải là mấy trăm khối là có thể mua được. Lời này vừa ra, vị kia phía trước kêu căng ngạo mạn tiểu thư mặt liền trở nên thanh một trận bạch một trận, Nhìn ninh nhuế tịch trên người kia phổ phổ thông thông không có bất luận cái gì đặc sắc lễ phục dạ hội, liền kém ngưỡng mặt phun khẩu huyết. Phát sinh chuyện gì? Đương phát sinh nhạc đệm thời điểm, lại không thiếu chính là người. Mà tham dự tiến vào người, luôn là chỉ tăng không ít. Lần này, xuất hiện, lại là hai người. Không có việc gì, tô ca. Một chút tiểu hiểu lầm. Ninh nhuế tịch nhìn không biết khi nào xuất hiện tại bên người tô vệ hàm, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói xong, còn không quên chiều bên kia giúp chính mình nói chuyện danh viện đầu lấy lòng biết ơn mỉm cười. Thân ái đát, ta bị người khi dễ. Ngươi nhất định phải thay ta báo thù A, ta chân xoay, đau quá A. Cơ hồ là cùng ninh nhuế tịch vừa nói, nữ nhân kia xoay người nhào vào từ nàng phía sau đi tới nam nhân trong lòng ngực, ôm hắn eo bắt đầu các loại hủy khuất. Ngươi như thế nào tại đây? Ngươi tới thấy rõ ở đây vài người lúc sau. Lại trực tiếp đem ánh mắt rừng ở tô vệ hàm trên người Biểu tình rất là không kiên nhẫn linh nhuế Tịch nhìn đối phương Đó là cái thực anh Tuấn Nam Nhân Cùng tô vệ hàm xinh đẹp là hoàn toàn bất đồng hương vị Chỉ là cặp mắt kia Lại không có tô vệ hàm thanh thấu Mang theo một loại ăn chơi chắc táng thế ra Con cháu đều thường thấy vần đủ Tô vệ hàm mày cũng đi theo nhíu lại Ai dạy ngươi Nhìn thấy trưởng bối thời điểm Như vậy chào hỏi Tô Thừa Hiên Tô Thừa Hiên Ninh Nhuế Tịch trợn tròn đôi mắt, nhịn không được từ trên xuống dưới tương lai người tỉ mỉ mà đánh giá một phen. Cái này, chính là tiểu hàm bạn trai cũ, cái kia đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi hoa hoa công tử Tô Thừa Hiên. Thế giới này, không khỏi cũng quá nhỏ đi. Nguyên lai thúc thúc người thích cái này hình. Tô Thừa Hiên nhìn đứng ở tô vệ hàm bên người Ninh Nhuế Tịch, lộ ra một cái khinh thường tươi cười tới. Rốt cuộc, so với hắn bên người cái kia vưu vật. ninh nhuế tịch thật là rất giống cháo trắng rau xào. vừa nghe đến tô thừa hiên nói chuyện trêu đùa chi ý ninh nhuế tịch đối với đối phương vốn dĩ liền không thật tốt ấn tượng càng là trực tiếp hàng đến gáy cốc nhìn nhìn lại bên người tô vệ hàm vẫn là cái này tương đối thích hợp tiểu hàm tuy rằng tô ca diện mạo thật sự là quá mức xinh đẹp điểm điểm thân ái chính là nàng nàng đem ta đụng phải còn không chịu cùng ta xin lỗi nữ nhân lại gây chuyện thị phi Linh Nguyễn Tịch thở dài, nhìn xem Tô Thừa Hiên, vẫn là thực thành thật mà giải thích nói, vị tiên sinh này, là ngươi bạn nữ đụng vào ta, đều không phải là ta đụng ngã nàng. Ta tưởng, ở đây các vị đều là xem đến rất rõ ràng. Tô Thừa Hiên lại là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nếu nhà ta bảo bối nói ngươi đụng vào nàng, đó chính là đụng vào nàng, xin lôi đi. Ta chỉ tin tưởng ta bảo bối lời nói. Đương nhiên, nếu ta thúc thúc giúp ngươi nói chuyện, Ta cũng là có thể không so đo. Nói xong, còn như suy tư gì mà nhìn tô vệ hàm liếc mắt một cái. Ninh Nguyễn Tịch nhìn ra tô thừa hiên đối tô vệ hàm ác ý, chỉ là hơi chút ngẫm lại sẽ biết nguyên nhân. Bất quá nàng hiện tại chú ý trọng điểm không phải cái này, mà là tô thừa hiên lời nói. Nếu phải xin lỗi nói, cũng là nhà ngươi bảo bối cùng ta xin lỗi. Ta tưởng nơi này, còn không đến mức liền nói rõ lý lẽ địa phương đều không có đi. Ninh Nguyệt Tịch ngẩng đầu không chút nào lui khiếp mà nhìn thẳng Tô Thừa Hiên, khỏe miệng tươi cười, ôn hòa chung mang theo giống nhau nữ nhân ít có cường thế cùng kiên định. Tô Thừa Hiên bị nụ cười này cấp kinh diễm hạ, bất quá thực mau liền khôi phục lại, không để ý đến Ninh Nguyệt Tịch, mà là đem ánh mắt đặt ở Tô Vệ Hàm trên người, thúc thúc, xem ra ngươi mang ra tới bạn nữ cũng chẳng ra gì à? Tô thiếu gia, ngươi hiểu lầm, vị này Ninh tiểu thư tuy rằng là Ninh tiểu thư mang đến. Nhưng là nàng này đây hàn tỷ lão tổng danh nghĩa tham dự. Không biết khi nào, phùng đào xuất hiện. Càng làm cho người ngoại ý muốn chính là, ở bình thường rõ ràng thực không hài hòa tranh phong bên trong, hắn cư nhiên đỉnh đắc tội Tô Thừa Hiên nguy hiểm đứng ở ninh nhuế tịch bên này. Tô Thừa Hiên hiển nhiên là nhận thức phùng đào, nghe được hắn giúp trước mặt nữ hài nói chuyện, tuy rằng cái kia cái gì hàn tỷ hắn không nghe nói qua. Nhưng cũng biết nếu đối phương không phải có điểm thân phận nói phùng đảo là sẽ không cấp lớn như vậy mặt mũi. Trực giác chính mình đại khái là hiểu lầm điểm cái gì, hắn tính tình tuy rằng Ninh, nhưng cũng biết cái gì gọi là một vừa hai phải, nguyên lai là Ninh Tổng A lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chiếu cô A. kia cả lơ phất phơ bộ dáng, chính là đem hoa hoa công tử hình tượng biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn Ninh nhuế Tịch không rõ ràng lắm rốt cuộc đối phương đánh cái gì chủ ý. Chỉ là mặt ngoài công tác vẫn là phải làm đến, tô tiên sinh, ngài hảo. Hai người tay, ở giữa không trung hư hư mà nắm hạ. Đợi cho làm xong này đó, tô thừa hiên lại mở miệng, nếu hiện tại đều biết là hiểu lầm, kia chuyện này liền thôi bỏ đi. Bất quá ta thật tò mò ta thúc thúc là khi nào nhận thức giống ninh tiểu thư như vậy xinh đẹp người. Ninh nhuế tịch trong đầu yên lặng mà cảm khái vừa rồi cháo trắng rau xào hình dung, hiện tại lại biến thành xinh đẹp. Trên mặt lại là thẹn thùng mà cười, tô tiên sinh thật có thể nói. Thân ái, nữ nhân thấy tình huống trở nên giống như có điểm không quá thích hợp, theo bản năng mà kéo kéo tô thừa hiên quần áo. Người đi về trước đi, ta bên này còn có việc. Tô thừa hiên như là thay đổi cá nhân dường như, đem trong lòng ngực người đẩy ra, lạnh nhạt mà nói. Nữ nhân mặt nháy mắt trắng bệnh, nếu không phải bởi vì vừa rồi nữ nhân kia hành vi, Nàng đảo vẫn là rất muốn cùng tình hạ nữ nhân này. Rốt cuộc, gặp được một cái trở mặt so phiên thư còn muốn mau nam nhân, thực sự là kiện thực hung tàn sự tình. Đến nỗi nữ nhân kia trước khi đi chiều chính mình ném tới hung tợn ánh mắt, còn lại là trực tiếp bị ninh nhuế tịch cấp xem nhẹ. Phung Tổng, vừa rồi cảm ơn ngươi. Thấy phùng Đào bên người không bao nhiêu người ở, ninh nhuế tịch đi qua đi, thiệt tình địa đạo tạ. Thính lên, hôm nay vị này Phung Tổng. Chính là giúp chính mình hai lần. Phùng Đào ha hả cười, Ninh Tiểu Thư thật sự là quá khách khí. Ta chỉ là nói ăn ngay nói thật thôi. Ninh Nguyễn Tịch cũng không truy cứu đối phương giúp chính mình nguyên nhân. Đang nói xong chính mình lòng biết ơn lúc sau liền nói sang chuyện khác bắt đầu cùng đối phương nói chuyện tiếm. Ở Ngọc Thạch Thượng, vị này Phùng Tổng có thể nói là tư lịch sâu đậm lao tiền bối. Ở trên người hắn có thể học được không ít đồ vật. Ninh Tiểu Thư thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Ta xem qua hàng tỷ nguyên liệu, kia cũng không phải là người bình thường làm cho đến. Phùng Đào Ý có điều chỉ mà nói. So với Phùng Tổng Đức Hải, hàng tỷ đó là chút lòng thành A đến nỗi nguyên liệu gì đó. Ai không biết, thành phố S tốt nhất Ngọc Thạch nguyên liệu đều ở Phùng Tổng Đức Hải nha. Bất quá có thể được đến Phùng Tổng như vậy cao đánh giá. Ta chỉ sợ hôm nay buổi tối nằm mơ đều phải cười tỉnh. Ninh Nguyễn Tịch đem chính mình cảm xúc che giấu rất khá. Ở phùng đào nói lên nguyên liệu sự tình khi, cũng không có lộ ra nửa điểm khác thường biểu tình, chỉ là thực tự nhiên mà theo đề tài tiếp tục đi xuống. Sở dĩ lựa chọn khai Ngọc Thạch công ty, chủ yếu chính là bởi vì nam nhân nói hắn có biện pháp giải quyết Ngọc Thạch nơi phát ra sự tình. Mà trên thực tế, hắn cũng làm tới rồi. Ở Đăng trùng nàng gặp được nam nhân trong miệng Ngọc Thạch cung cấp người hạ tường. Hạ tường cụ thể thân phận nàng không rõ ràng lắm, cũng không có hỏi thăng quá. Nhưng là nàng đối nam nhân nhà mình vẫn là phi thường có tin tưởng. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên nữ nàng mới có thể ở gặp mặt lúc sau trực tiếp thanh toán 100 vạn tiền đặt cọc. Đợi cho công ty khai trương lúc sau, hạ tường đưa lại đây nguyên liệu chất lượng đều là cực hảo, làm trong tiệm mấy cái lo lắng đảo tới lao nhân đều là kinh ngạc cảm thán không thôi. Nếu là tiểu Hàm biết hôm nay sự, ngươi nói ngươi cùng nàng chi gian hôn nước, còn sẽ hữu hiệu sao? Đợi cho Ninh Nhụy tịch rời đi, Tô Thừa Hiên mới lộ ra đối tô vệ hàm bất mãn cùng bài xích, chào phúng mà nói. Vì cái gì sẽ không có hiệu. Tô vệ hàm nếu là độc miệng lên, kia cũng không phải là người bình thường để được với. Chúng ta chi gian cảm tình như vậy hảo, đính hôn thời gian đều phải định rồi, kết hôn cũng chỉ là thuận theo tự nhiên sự tình mà thôi. Sao có thể bởi vì như vậy một chút nho nhỏ sự tình mà xuất hiện ngoài ý muốn đâu. Nếu nói phía trước vẫn là cảm thấy khó chịu nói. Hiện tại Tô Thừa Hiên chính là không phẫn, ngươi đừng đem chính mình xem đến quá cao. Tiểu hàm tính cách ta hiểu biết, nàng nếu là biết ngươi có nàng cùng nữ nhân khác lôi lôi kéo kéo câu kết làm bậy nói, ngươi cho rằng nàng còn sẽ muốn ngươi. Ta thật không hiểu được ngươi, ngươi vì cái gì muốn cùng ta đoạt tiểu hàm, thúc thúc. Rõ ràng tiểu hàm là bạn gái của ta, là ngươi chất tức, ngươi sao lại có thể làm ra chuyện như vậy tới. Nhắc tới khởi ngô hàm, Tô Thừa Hiên liền không bình tĩnh. Tô vệ hàm trào phúng mà nhìn cháu trai lúc này bày ra tình thánh tư thái, khỏe miệng hơi câu, xinh đẹp nét mặt biểu lộ lóa mắt tươi cười, ngươi trí nhớ tựa hồ không tốt lắm, mấy trăm năm trước sự tình cũng không biết xấu hổ nói. Huống hồ, khi đó các ngươi tri rằng cũng chỉ là nam nữ bằng hữu mà thôi, cái gì chất thức, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nếu như bị tiểu hàm biết đến lời nói, nàng sẽ không cao hứng. Nếu không phải bởi vì ngươi, tiểu hàm đã sớm trở lại ta bên người. Tô thừa hiên tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Tô vệ hàm lại vẫn là kia khoan thai bộ dáng, không chút để ý mà hồi. Tiểu hàm cùng ta nói, nàng không quá thích người khác dùng quá nam nhân. Cho nên, Ngươi, Ngươi, Ngươi cho rằng ngươi hảo được đến nào đi. Ta cũng không tin ngươi lớn như vậy không chạm qua nữ nhân. Ta có điểm thói ở sạch, cũng không quá thích bị người khác dùng quá nữ nhân. Tô vệ hàm khinh phiêu phiêu mà nhìn hắn một cái. Theo sau lại chậm rãi thu hồi ánh mắt. Cái kia tư thái thản nhiên tự tại, hoàn toàn không có bởi vì thừa nhận chính mình một phen tuổi vẫn là cái không chạm qua nữ nhân lao đồng nam mà cảm thấy mất mặt gì. Tô thừa hiên kinh ngạc đến đôi mắt đều mau rớt ra tới, miệng cũng há hốc, hoàn toàn không khép được, không, không có khả năng. Này, sao có thể? Tô vệ hàm lại nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, có cái gì không có khả năng, ta lại không giống ngươi như vậy ăn uống hảo. không kèn an. Kia trong lời nói ý tứ, thực hiển nhiên là nói tô thừa hiên cơ khắt đến bụng đói an quảng. Ai sẽ tin tưởng ngươi lời nói? Tô thừa hiên mặt thanh một trận bạch một trận, nhưng vẫn là lấy hết can đảm sặc thanh nói. Tô vệ hàm dơ lên đẹp cười, không có đắc ý gì đó, chỉ là vân đạm phong khinh bộ dáng, nói ra nói lại là lực sát thương trăm dù sao chỉ cần tiểu hàm tin tưởng ta là được. Mặt khác không có gì quan hệ. Ngươi đừng đắc ý. Tiểu hàm sớm muộn gì sẽ xuyên qua người gương mặt thật Tô thừa hiên bị lời này đổ đến thiếu chút nữa sấm bất quá lên Cuối cùng chỉ có thể dùng hung tợn ánh mắt uy hiếp Cũng không quay đầu lại mà rời đi Người tân nam nhân Một cái đột nhiên xuất hiện thanh âm quấy nhiễu, ninh nhuế tịch thất thần Ngừng đầu khi, ngoài ý muốn phát hiện đứng ở trước mặt thế Nhưng là hoa hoa công tử Phạm Hiên Hiên thiếu, đã lâu không thấy Ninh nhuế tịch sửng xuất hạ, thực mau phản ứng lại đây nâng chén cùng đối phương chào hỏi phạm hiên thực dũng cảm mà uống lên khẩu rượu không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi a vốn đang nghĩ ngươi từ chức là vì cái gì hiện tại rốt cuộc biết đáp án thấy chung quanh đã có người chú ý tới bên này ninh nhuế tịch cũng không tưởng từ đầu tới đôi đều trở thành mọi người chú mục tiêu điểm nếu là hiên thiếu không ngại nói chúng ta ngồi xuống liêu thế nào ở đại sảnh góc chỗ địa phương chuyên môn thiết chí cung người nghỉ ngơi trường điều sofa Hiện tại đã có không ít người ngồi ở kia tán gâu, không khí thoạt nhìn thực không tồi, hòa hợp thật sự. Phạm Hiên ngoài ý muốn nhướng mày cao, lại không có do dự quá dài thời gian, hảo a! Phạm Hiên chú ý tới Ninh Nguyễn Tịch chuyên môn chọn cái không ai địa phương vị trí. Đãi ngồi xuống lúc sau, hắn nhìn quanh hạ bốn phía, mới ý có điều chỉ mà nói, không nghĩ tới Ninh Tiểu Thư ngươi thích như vậy an tĩnh địa phương, như vậy có thể hay không làm vị kia tô thiếu ra hiểu lầm nha. Ninh Nguyễn Tịch dùng loại rất kỳ quái ánh mắt đem Phạm Hiên trên dưới đánh giá một phen. Ở đối phương đều nhận thấy được không thích hợp thời điểm, mới nhẹ giọng giải thích nói, ta không hiểu lắm Hiên thiếu ngươi ý tứ. Ta cùng tô ca chính là bằng hữu bình thường, bằng hữu chi gian, nhưng không có chú ý nhiều như vậy. Những người khác hiểu lầm nói ta nhưng thật ra còn có thể lý giải, nhưng là Hiên thiếu, hẳn là biết ta đã kết hôn chuyện này đi. Phạm Hiên sắc mặt lập tức liền thay đổi. ninh tiểu thư ngươi kết hôn cũng thật sớm những lời này giống như là từ kẽ răng bài trừ tới ninh nhuế tịch kết hôn chuyện này phạm hiên là gần nhất mới biết được nếu là trước kia hắn khẳng định sẽ không đối thủ hạ công nhân sinh hoạt cá nhân sinh ra hứng thú nhưng là nữ nhân này không giống nhau từ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm nàng liền hấp dẫn chính mình lực chú ý vấn đề là đáng chết nàng cư nhiên còn đem loại này lực chú ý hoàn toàn thờ ơ gặp được người kia thời điểm Liền không cảm thấy sớm. Ninh Nguyễn Tịch cười tủm tỉm mà nói. Hàng tỷ là của ngươi. Ngươi tử lũ tạt từ trước chính là vì khai hàng tỷ. Nếu ngươi ngay từ đầu liền chuẩn bị khai công ty nói, vì cái gì còn muốn đi lũ tạt công tác. Nhớ tới nhà mình thúc thúc đang nói khởi người này khi kia nghiến răng nghiến lợi ngữ khí, Phạm Hiên cũng nhịn không được tăng thêm một ít khiển trách di tứ. Đây là lấy lũ tạt đương món đồ chơi chơi sao. Đầu tiên là như vậy vất vả mà vào Lutas, lại ở công tác không đến nửa năm lúc sau từ trước, càng quan trọng là, xoay người nàng liền khai ra công ty. Nếu là nàng ở Lutas không khiến cho người nào chú ý, chỉ là cái bình thường công nhân còn chưa tính. Vấn đề là, Lutas ai không biết, hiện tại phía trên là đem nàng trở thành trọng điểm tại bồi đối tượng đối đãi Dưới tình huống như vậy, nàng liền như vậy không hề dự triệu mà từ trước. Không đúng, là có dự triệu. Chỉ là, lúc ấy đều cho rằng nàng ở nói dở thôi. Rốt cuộc, không ai sẽ bỏ được từ bỏ kia không thể hạn lượng tiền đồ. Phía trước hắn còn lý giải không được Ninh nhuế tịch quyết định, hiện tại lại là đã biết. Khai Hàn tỷ chỉ là ta một cái nếm thử thôi. Đến nơi đi Lutas, tốt nghiệp lúc sau muốn tìm cái hảo công tác đó là thực bình thường, a ta rời đi Lutas, một nguyên nhân xác thật là vì khai công ty, quan trọng nhất lại không phải cái này. Là bởi vì ta một ít việc tư Ta thực cảm tạo Phạm Tổng Hòa Hiên thiếu đối ta tài bồi Đối với ta từ trước cho các ngươi tạo thành bối rối Ta ở chỗ này hướng ngươi xin lỗi Ninh Nguyễn Tịch thực nghiêm túc mà nói Nàng càng là như vậy Phạm Hiên lại trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt Nhìn này trương nhiều nhất xem như thanh tú mặt Kia bình phẳng trên mặt Lớn nhất lượng điểm đại khái chính là cặp kia lộng lây thanh thấu đôi mắt Kia trong suốt vô cấu hai trong mắt Dường như không có gì dơ đổ vật có thể chạy thoát được nàng tầm mắt giống nhau, cũng như nhau nàng tâm nước suối giống nhau sạch sẽ. Phạm Hiên hiện tại còn nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy cái này nữ hài thời điểm. Chỉ là đối với đối phương kia thông dong đạm nhiên khí chất cảm thấy hứng thú, sau lại lại không nghĩ, bị hấp dẫn càng ngày càng nhiều ánh mắt. Chỉ là kia sâu thẳm ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh leo lên, hoàng hốt biểu tình ở trên mặt chợt lóe mà qua. Phạm Hiên lại lần nữa biến thành cái kia người ngoài trong mắt cả lơ phất phơ trò chơi bùi hoa ăn chơi chắc táng đại thiếu gia, những lời này, ngươi vẫn là để lại cho thúc thúc nói đi. Hắn đối với ngươi làm sự tình, chính là tức giận phi thường đâu. Kỳ thật, ta vẫn luôn có chuyện rất tò mò. Phạm Hiên đột nhiên để sát vào, cùng ninh nhuế tịch mặt chỉ có gang tức chi cách, ngươi nói ngươi kết hôn, nhưng là ngươi lão công, rốt cuộc là cái nào đâu. Cùng ngươi có quan hệ nam nhân. Thật đúng là không ít. Phỏng vấn ngày đó ở bãi đô xe cùng ngươi triền miên người, còn có lần đó ở dê thị đem ngươi mang đi người, còn có vị này. Tô thiếu. Không thể không nói, nhuế tịch, ngươi khác phái mị lực thật đúng là đại. Nay âm dương quái khí lời nói, cấp ninh nhuế tịch duy nhất cảm giác chính là mở mịt. Không phải nghe không hiểu Phạm Hiên nói những lời này đó là có ý tứ gì, mà là không hiểu, hắn vì cái gì muốn cùng chính mình nói những lời này. Muốn nói khởi bọn họ hai cái thậm chí liền bằng hữu đều không tính là quan hệ, nói những lời này, không khỏi quá mức điểm. Đối thượng Ninh nhuế Tịch kia khó hiểu ánh mắt, Phạm Hiên đột nhiên có chút chột dạ. Né tránh kia thanh triệt ánh mắt, hắn đột nhiên đứng dậy, liền xem đều không xem Ninh nhuế Tịch liếc mắt một cái, khai công ty không dễ dàng như vậy, lù tạc cũng không phải là ai ngờ tiến liền tiến nghĩ ra liền ra địa phương. Chờ đến ngươi hối hận thời điểm, nhưng đừng tới tìm ta khóc. Cùng Phạm Hiên kia phiên nói chuyện với nhau, Ninh nhuế Tịch căn bản không đặt ở trong lòng. Rốt cuộc, Phạm Hiên thậm chí đều không thuộc về nàng cái kia trong vòng người, nhiều lắm, chính là nhận thức mà thôi. Đối với như vậy một người, căn bản là không cần thiết để ý cái gì. Vừa rồi cái kia là Ninh nhuế Tịch đi đến lạc đơn tô vệ hàm bên người, tò mò hỏi Tô vệ hàm như suy tư gì mà nhìn Ninh nhuế Tịch liếc mắt một cái, ta trao chai. À. Cái này đáp án, còn lại là thật sự làm ninh nhuế tịch chấn kinh rồi. Cháu trai. Nói cách khác, tô vệ hàm là tiểu hàm bạn trai cũ thúc thúc. Bạn gái cũ đột nhiên liền biến thành tương lai thầm thầm. Bạn trai cũ thành chính mình cháu trai. Cái này mạng lưới quan hệ, thật đúng là không phải giống nhau loạn. Ta nhớ rõ các ngươi hẳn là một cái trường học, chẳng lẽ ngươi không quen biết hắn. Vấn đề này, đảo thật là làm ninh nhuế tịch nghẹn họng Đồng dạng. Cũng làm nàng nhớ tới trong đầu vẫn luôn tồn tại lại bắt không được manh mối quái quái cảm giác là chuyện như thế nào. Đúng vậy, tiểu hàm bạn trai cũng là các nàng một cái trường học. Nói cách khác, nàng cùng cái kia tô thừa hiền, hẳn là đồng học A. Chính là xem đối phương bộ dáng, căn bản là không quen biết nàng A. Chẳng lẽ trước kia ninh nhuế tịch, có như vậy không chớp mắt sao? Nghĩ vậy một chút, ninh nhuế tịch thật sâu mà. Nàng phong phú biểu tình biến hóa cập lúc sau trầm mặc. Cũng làm tô vệ hàm nhớ tới một kiện hắn quên mất sự tình. Ngươi còn không có nhớ tới sự tình trước kia. Thật lâu không nghe thấy cái này vấn đề, Ninh nhuế Tịch có chút phản ứng không kịp. Một lát tạm dừng sau, mới ngơ ngác gật đầu, ân Tô vệ hàm mày lập tức nhăn đến cùng ngọn núi giống nhau. Mau chóng chịu thời gian tới bệnh viện kiểm tra một chút. Tình huống của ngươi, rất kỳ quái, cùng ta phía trước gặp được những cái đó bệnh trạng đều không giống nhau. Tô bác sĩ thượng thân. Ngày, cái này, không cần đi. Tuy rằng ta nhớ không nổi sự tình trước kia, nhưng là thân thể của ta vẫn là thực không tồi. Khi thật khoảng thời gian trước, ta đi kiểm tra qua. Bác sĩ nói thân thể của ta không có bất luận vấn đề gì, tinh thần cũng thực bình thường. Đến nỗi nhớ không nổi sự tình trước kia, khả năng chính là một cái tiềm thức quên đi thôi. Đối thân thể không có gì chỗ hỏng. Cái kia bác sĩ, tô vệ hàm vẫn là vẻ mặt nghiêm túc. Ninh Nguyễn Tịch báo ra một cái tên. Vậy được rồi. Hắn ở não khoa vẫn là thực quyền uy, nếu là hắn nói không thành vấn đề nói trên cơ bản là sẽ không có việc gì. Nhưng là ta kiến nghị ngươi tốt nhất vẫn là dưỡng thành đúng giờ đi kiểm tra sức khỏe thói quen, rốt cuộc tình huống của ngươi, vẫn là có chút đặc thù. Hiện tại không thành vấn đề, không đại biểu vĩnh viễn cũng không có vấn đề gì. Liên tính là biết rõ tô vệ hàm độc miệng tính cách, đang nghe đến cuối cùng một câu khi. ninh nhuế tịch vẫn là nhịn không được đẩy mặt hát tuyến này như thế nào nghe đều như là ở nguyền rủa a cái kia là ta cháu trai cũng là tiểu hàm trước bạn trai bất quá đều là trước đây sự ninh nhuế tịch thừa nhận nàng cùng người nam nhân này chi gian câu thông thật sự tương đối khó khăn bởi vì hắn đề tài thay đổi luôn là như vậy đột nhiên a cái kia kia đều là trước đây sự đi qua liền đi qua hiện tại trong nhà đều đang thương lượng ta cùng tiểu hàm hôn sự không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là thực mau liền sẽ định ra đính hôn thời gian đến lúc đó sẽ cho ngươi gửi thiệp mời tiểu bạch bọn họ cũng tới tô vệ hàm một bộ ta hiểu biết biểu tình đánh gậy ninh nhuế tịch còn chưa nói xong nói lại lo chính mình nói cái này đại khái chính là ninh nhuế tịch hiện tại tâm tình tiểu hàm cùng hắn ở bên nhau thời điểm hẳn là sẽ phi thường náo nhiệt đi nghĩ vậy ninh nhuế tịch lại nhịn không được có chút bắt quái lên cái kia tô ca ngươi thực thích tiểu hàm nha tô vệ hàm dùng loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ninh nhuế tịch liếc mắt một cái thực không khách khi mà trả lời sau đó đâu Ô, ô, lời này muốn như thế nào tiếp cái này không ấn lẽ thưởng ra bài nam nhân thiệt tình hảo khó làm a bất quá trừ bỏ này đó lung tung rối loạn nhạc đệm hôm nay buổi tối yến hội Ninh Nguyễn Tịch thu hoạch vẫn là rất lớn. Trong đó lớn nhất thu hoạch chính là đến từ chính Đức Khải Phùng Đào kỳ hảo. Tuy rằng hiện tại còn làm không rõ ràng lắm vì cái gì Phùng Đào muốn bán cho nàng như vậy đại nhân tình, nhưng này đó đều đối Hàn Tỷ phát triển là thực tốt. Ít nhất, ở hiện tại khởi bước giai đoạn đúng vậy. a Hàn, một đoạn thời gian không xuất hiện, cả người tiểu Thụy đến cùng ra rồi vài tuổi nhậm nhược đồng nhìn trước mặt nam nhân, ngập ngừng vài cái. vẫn là nhịn không được đi lên trước. Cao Hàn chỉ là nhìn nàng không nói lời nào. A Hàn, mọ mì nói ngươi cùng Cao Thúc thúc thoát ly quan hệ, là thật vậy chăng? Nhậm nhược đồng thậm chí đều không có nói ra muốn vào phòng ở gì đó, liền đứng ở cửa, biểu tình phức tạp mà do hỏi. Kỳ thật chuyện này, đã bị chứng thực không biết bao nhiêu lần. Chỉ là nàng vẫn là không muốn tin tưởng sự thật này. Đáng tiếc, Cao Hàn chưa bao giờ là thiện nam, trừ bỏ hắn để ý người. Hắn không quá thích vì đón y nói hùa người khác mà nói ra một ít cùng sự thật không hợp sự tình tới. Húng hồ, ở đã biết nhận ra tình huống sau, đối với cái này khi còn bé bạn tốt, hắn thật là tâm lạnh. ân Nếu đối phương không nói, Cao hẳn cũng liền không có chủ động nói làm đối phương vào nhà tới lời nói. Hắn cũng không cảm thấy chính mình cùng đối phương còn có cái gì nhưng nói. Rốt cuộc, hiện tại hắn, đã không có Cao gia thiếu gia thân phận, không có quyền kế thừa. Đối bọn họ tới nói đã là không dùng được không phải sao? Nhậm Nhược đồng chú ý tới Cao Hàn trong giọng nói lãnh đạm, trong khoảng thời gian này, nàng quá thật sự vất vả. Ở biết trong nhà chân thật tình huống sau, nàng đã không có biện pháp tiếp tục giống cái vô ưu vô lự đại tiểu thư như vậy sinh hoạt. Đúng là như vậy, mới làm nàng hiểu biết càng nhiều đạo lý đối nhân xử thế. A Hàn, ngươi có thể hay không đi cầu xin Cao thúc thúc giúp ta điểm một? Khẽ cắn môi nhậm nhược đồng vẫn là không quên lần này tới chân chính mục đích đem ấp ủ hồi lâu nói nói ra cao hàn cùng ninh nhuế tịch ra là một cái chị an còn tính không tồi trong tiểu khu đơn nguyên phòng lầu trên lầu dưới tả tả hữu hữu lui tới lui tới đều là trong tiểu khu cư dân một người cao lớn lạnh lùng nam nhân cùng một cái lớn lên cùng mình tinh giống nhau tuổi trẻ nữ nhân liền đứng ở cửa nói chuyện thiếm. cái này cảnh tượng vẫn là hấp dẫn rất nhiều người chú ý những cái đó đánh giá ánh mắt Đối cao hàng tới nói không có gì quan hệ, lại làm nhậm nhược đồng rất là có quát bất an. Trước kia nàng là thực hưởng thụ loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm, hiện tại lại cảm thấy tất cả mọi người đang chờ cười nhạo chính mình giống nhau. Những cái đó ánh mắt, tựa như hỏa giống nhau, làm nàng cả người đều mau bốc cháy lên. Không được. Đối mặt nhậm nhược đồng thỉnh cầu, cao hàn liền do dự đều không có, trực tiếp cự tuyệt đối phương. Có chuyện gì ngươi trực tiếp đi tìm hắn là được. Ta hiện tại cùng cao ra không có quan hệ. Hú hồ, lời nói của ta, với hắn mà nói cũng không có bất luận tác dụng gì. Ngạnh ba ba thành âm không có bất luận cái gì tân trang, làm nhậm nhược đồng vốn là không phải thực tốt sắc mặt trở nên càng thêm tái nhật. Á hàn, ta cầu ngươi nhất định phải giúp giúp ta. Nếu là cái này vội ngươi không băng lời nói, ta cũng không biết nên tìm ai. Nhậm nhược đồng đều mau khóc, đặc biệt là ở biết nhà mình mò mì mới nhất tính toán lúc sau. nàng càng là đem cao hàn trở thành cuối cùng một cây cứu mạng thảo không bỏ xin lỗi cao hàn vẫn là kia phó giàu muối không ăn bộ dáng nhậm nhược đồng lần này là thật sự khóc a hàn nhà ta muốn phá sản ta cầu ngươi đi tìm cao thúc thúc giúp giúp ta đạt đi nha nếu là ngươi không hỗ trợ nói ta liền phải liền phải kia tích tích rớt xuống nước mắt lại không có đả động cao hàn Ở nhẫn tâm cùng cái kia bị hắn gọi là phụ thân nam nhân đoạn tuyệt quan hệ lúc sau, hắn liền dùng nham thạch bao vây chính mình tâm, không hề đối nhân tâm mềm. Bởi vì, hắn mềm lòng cùng thoái nhượng, sẽ chỉ làm hắn để ý người đã chịu thương tổn. Hắn chịu đựng đến đủ lâu, đã không nghĩ lại liên tục chuyện như vậy. Cái này vội ta không giúp được. Nhà ngươi muốn phá sản nói, có thể đi tìm những người khác hỗ trợ. Chỉ là ta, không được. Nói xong. Lại là trực tiếp đóng cửa lại. Cái này hành động, hiển nhiên hoàn toàn ra ngoài nhậm nhược đồng ngoài ý liệu. Nàng ngơ ngác mà nhìn trước mặt khép lại môn, có chút không thể tin được Cao Hàn cư nhiên sẽ làm ra tuyệt tình như vậy sự tình tới. Vì cái gì? Á Hàn vì cái gì muốn gặp chết không cứu? Khẳng định là nữ nhân kia xúi rụng, khẳng định là như thế này. Thật dài lông mi hạ, cặp kia bị nước mắt gột rửa phía sau mở mịn trong ánh mắt phát ra ra mánh liệt hận ý tới. Ninh Nguyễn Tịch cũng không biết nhậm nhược đồng tìm tới môn sự tình, chờ nàng lại lần nữa nghe được nhậm nhược đồng tin tức khi, thế nhưng là ở thứ nhất tin tức thượng. Lao công! Nếu không phải trải qua tiệm bán báo thời điểm ngẫu nhiên liếc quá liếc mắt một cái, Ninh Nguyễn Tịch thật đúng là liền phải bỏ qua tin tức này. Về đến nhà, không rảnh lo mà khác, nàng chạy nhanh cầm báo chí tìm tới nam nhân. Cái này là chuyện như thế nào? Không phải là thật vậy chăng? Ninh Nguyễn Tịch đem báo chí đưa cho nam nhân, trong giọng nói mang theo không dám tin tưởng. Cao hàng nghi hoặc mà nhìn mắt tiểu thê tử, luôn luôn bình tĩnh thông dong nàng hiện tại lại là hoàn toàn cùng kia bốn chữ đắp không thượng quan hệ. Rốt cuộc là sự tình gì sẽ làm nàng giật mình đến loại tình trạng này. Vừa nghĩ vào để túi đầu xem trên tay báo chí, chờ nhìn đến báo chí thượng nội dung khi, luôn luôn gợn sóng bất kinh trên mặt cũng rốt cuộc toát ra một loại kinh ngạc biểu tình tới. Không đợi Ninh Nguyễn Tịch cùng nam nhân giao lưu hạ cái gì tâm đắc, nam nhân di động liền vang lên. Trực giác, Ninh Nguyễn Tịch có thể đoán được cái kia điện thoại nội dung. Quả nhiên, ở chuyển được điện thoại lúc sau, nam nhân vốn dĩ liền nhăn mày nhăn đến càng khẩn, đang nói cái hảo tự sau, hắn cắt đứt điện thoại. Lao công, là chuyện này sao? Ninh Nguyễn Tịch nhìn nam nhân khó coi sắc mặt, tiểu tâm mà chỉ chỉ trên tay hắn báo chí. Nhìn tiểu thê tử dáng vẻ này. cao hàng nhăn mày không biết vì sao lại chậm rãi giãn ra khai một lần nữa trầm hạ tâm tới đem báo chí tỉ mỉ nhìn biến lúc này mới mở miệng nói ta muốn đi ra ngoài một chuyến ta có thể cùng nhau sao nếu là ngày thường ninh nhuế tịch khẳng định là sẽ không đưa ra loại này thỉnh cầu nhưng là hiện tại đang xem đến kia tắc tin tức lúc sau nàng là có chút không chịu nổi cái này tình huống phát triển thật đúng là chính là xa xa vượt quá nàng ngoài ý liệu lần này Cao Hàn không có do dự, gật gật đầu, ân. Thực mau, hai người lái xe đi tới một nhà quán bar. Hiện tại là ban ngày, quán ba còn không có mở cửa, đi vào đi lúc sau, liền phát hiện bên trong không khí thực ngưng trọng. Vốn dĩ liền không ai ở, lại phối hợp loại này không khí, làm người hô hấp đều trở nên thật cẩn thận lên. Lao đại, nhìn đến hai người xuất hiện, ở góc nguyên hình sofa đoàn người đột nhiên đứng lên. Giống như nhìn đến ân nhân cứu mạng giống nhau chạy tới, nôn nóng mà kêu Cao Hàn. Tô triệt đại ca. Ninh Nguyễn Tịch nhận ra người tới, lễ phép mà chào hỏi. Nghe thấy cái này mềm mại thanh âm, Tô triệt tâm giống như cũng trở nên không như vậy bực bội. Tầu tử, ngươi cũng tới. Người đâu? Cao Hàn đánh gây hai người gian nói chuyện với nhau. Ở kia đâu? Lão đại, ngươi mau khuyên nhủ ngạn hạo. hắn hai ngày này uống rượu uống đến độ vào hai tranh bệnh viện còn ở không ngừng uống còn như vậy đi xuống nói thân thể hắn tuyệt đối muốn sụp đổ tô triệt chỉ vào ghé vào trên bàn con ma men nói ập vào trước mặt chính là sặc người con vị đơn liền cái này hương vị thậm chí căn bản không cần đi xem trên bàn lão đảo siêu vẹo cái chai liền có thể biết quan ngạn hạo rốt cuộc là uống lên nhiều ít rượu nếu không phải phía trước liền biết Ninh Nhuế Tịch căn bản nhận không ra trước mặt cái này đầu bù tóc rối không hề hình tượng người chính là cái kia vì nhậm nhược đồng cùng nàng sạc thanh vô số quan ngạn hạo. Trong ấn tượng quan ngạn hạo, đều là trang điểm đến phi thường thời thượng, nhưng liền kia một đầu tóc đỏ, liền cũng đủ loa mắt. Nhưng là hiện tại, tóc của hắn dơ hề hề, đôi mắt bởi vì uống quá nhiều rượu đã trở nên đỏ lên, mắt túi rất sâu, còn có cầm kia thanh thanh hồ cha, cả người thoạt nhìn. liền cung đầu đường kẻ lưu lạc không sai biệt lắm. Ngạn Hạo, đừng uống, đừng uống. lao đại tới. Tô Triệt thấy nhà mình Lão đại biểu tình thoạt nhìn rất nguy hiểm, chạy nhanh thỏ lại gần đẩy đẩy toàn tâm toàn ý uống rượu người. Chỉ là đáng tiếc, hắn nhắc nhở căn bản vô dụng. Quan Ngạn Hạo như là phong bế ngũ quan giống nhau, trừ bỏ uống rượu cái này động tác, cái gì đều không nhớ rõ. Sao lại thế này? Cao Hàn cũng không có lập tức giao hấn cái này đắm mình truy lạc tiểu đệ, mà là vẻ mặt nghiêm túc mà dò hỏi biết tình hình thực tế Tô Triệt. Tô Triệt mặt ủ mày hế mà nhìn Cao Hàn, lúc sau trực tiếp đặt ngông ngồi ở quan ngạn hạo bên người trên sofa, hồi lâu lúc sau mới sâu kín mà thở dài, nếu đồng muốn kết hôn. Nghe thấy cái này lời nói, Ninh Nguyễn Tịch theo bản năng mà nhìn về phía nam nhân. Quả nhiên, hai người hiện tại tâm hữu Linh Tê số lần là càng ngày càng nhiều. Cơ hội là đồng thời, Cao Hàn cũng nhìn về phía chính mình tiểu thê tử. Hai người bốn mắt tương đối, nhớ tới vừa rồi ở báo chí thượng nhìn đến cái kia tin tức, biểu tình đều trở nên phức tạp lên. Là Phùng đào. Cao Hàn thanh âm, thực bình tĩnh, duy độc cặp mắt kia, so với ngày thường lại sâu thẳm không biết nhiều ít. Tô triệt ngoài ý muốn nhìn Cao Hàn, lão đại, ngươi cũng biết chuyện này. Vừa rồi ở báo chí thượng nhìn đến tin tức, Cao hàn mặt vô biểu tình mà nói. Linh nhuế tịch ở một bên, cảm khái cũng không biết nên nói cái gì hảo. Đúng vậy, nàng vừa rồi sở dĩ nhìn đến tin tức chính là về nhậm nhược đồng hôn sự. Làm nàng ngoài ý muốn, không phải nhậm nhược đồng muốn kết hôn chuyện này, mà là muốn cùng nàng kết hôn đối tượng. Người kia, là một cái người quen. Tô triệt nặng nề mà thở dài, gục xuống đầu, gục đầu đủ rũ bộ dáng, chính là cái này. Ta cũng không biết rốt cuộc sao lại thế này. Ngươi nói nếu đồng nếu là kết hôn nói cũng không có gì. Ngạn hạo đã sớm biết nếu đồng cùng hắn là không có khả năng, nhưng là lại thế nào cũng không nên là cùng Phùng Đào kết hôn đi. Phùng Đào tuổi tác, so nếu đồng mụ mụ đều còn muốn đại nha. Hơn nữa theo ta biết đến, Phùng Đào đều kết quá hai lần hôn, con của hắn đều so nếu đồng đại không biết nhiều ít tuổi đâu. Càng nói càng cảm thấy chỉnh sự kiện đang theo một cái không thể tưởng tượng phương hướng phát triển. tôi triệt nghẹn rất nhiều thiên nói hiện tại rốt cuộc nghĩ đến cơ hội nói ra lão đại người nói hiện tại nên làm cái gì bây giờ ngạn hạo không phải bởi vì nếu đồng muốn kết hôn sự tình khổ sở mà là vì nếu đồng không đáng rốt cuộc phùng đảo thật sự là tôi chỉ nói cũng không biết nên dùng cái gì từ tới hình dung phùng đảo đều là ta vô dụng đều do ta ta vô dụng nếu là ta bản lĩnh đại điểm nói nếu đồng liền không cần không biết là bị Tô Triệt lời nói chạm được thương cảm thần kinh vẫn là như thế nào, phía trước vẫn luôn không phản ứng quan ngạn hạo đột nhiên ôm bình rượu lẩm bẩm tự nói, biên nói, biên còn nổi điên dùng sức đấm chính mình đầu, căn bản không cảm giác được đau đớn giống nhau. Ngạn hạo, ngươi đừng nói như vậy, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Tô Triệt thấy quan ngạn hạo kia phó khổ sở bộ dáng thật sự không đành lòng, lại tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo. Chỉ là đáng tiếc. Này đó khuyên bảo quan ngạn hạo căn bản là nghe không vào. Hắn hoàn toàn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, căn bản nghe không tiến bất luận kẻ nào lời nói. Đều là ta vô dụng, đều là ta. Đều là ta. Cao Hàn cùng Ninh Nguyễn Tịch đứng ở bên cạnh, nhìn bên kia hai người một cái uống rượu một cái ngăn trở trường hợp, thế nhưng đều không có bất luận cái gì động tác. Người là rất vô dụng. Thanh lãnh giọng nữ, giống như bom giống nhau ở mấy người trong thai vang lên. Tô Triệt không dám tin tưởng mà ngửa đầu nhìn người nói chuyện. Liên vẫn luôn nghe không tiếng người khác nói chuyện quan ngạn hạo đều buông bình rượu dùng say khứt đôi mắt tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Cao hàn mặt vô biểu tình mà nhìn đột nhiên mở miệng nói chuyện tiểu thê tử. Vốn dĩ chuẩn bị ngăn trở hạ, trần trơ hạ, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Ngươi, ngươi nói, cái gì? Quan ngạn hạo uống đến độ đại đầu lưỡi, lắp bắp nửa ngày mới nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Tô triệt cũng đi theo nhăn lại mi tới, nghe ninh nhuế tịch lời nói, nhịn không được liền tưởng tiến lên đây ngăn cản nàng đem dư lại nói nói ra, tẩu tử. Ngạn hạo hiện tại đều như vậy, chẳng lẽ tẩu tử còn muốn thừa dịp cơ hội này tới trả thù phía trước ngạn hạo làm sự tình sao? Tô triệt có chút không thoải mái mà nghĩ đến. Ninh nhuế tịch liếc tô triệt liếc mắt một cái, nhìn ra đối phương trong mắt hoài nghi cùng bất mãn, cũng không ngại, như cũ thực chấn định mà nhìn con ma men quan ngạn hạo. Cảm hơi hơi dơ lên, tựa như cao ngạo nữ vương ở bệ nghệ chính mình thần tử giống nhau, ta nói, ngươi sắc thật thực vô dụng. Ở phát sinh sự tình thời điểm, chỉ có thể như vậy giống cái người nhu nhược giống nhau tránh ở sau lưng khóc, như vậy nam nhân, thật là làm người xem thường. Ninh Nguyễn Tịch như là hoàn toàn không thấy xuất quan ngạn hạo hiện tại trạng hướng có bao nhiêu không xong tâm tình có bao nhiêu kém giống nhau, nói ra nói, kêu kêu một cái khắc nghiệt. Hoàn toàn không có lưu nửa điểm tình cảm. Tẩu tử, tô triệt lại nhịn không được cảnh cáo mà kêu một tiếng. Lần này không cần linh nhuế tịch có phản ứng, cao hàn liền đầu lấy lạnh lùng mà thoáng nhìn. Kia thoáng nhìn, đem tô triệt còn chưa nói xuất khẩu oán giận cùng chỉ trích đều nuốt trở vào. Ngươi biết cái gì? Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Những cái đó giống như từ đỉnh đầu tầm tã bát hạ nước lạnh làm quan ngạn hạo thanh tỉnh chút. Chỉ là thanh tỉnh lúc sau hắn càng thêm bất mãn, đối với Ninh nhuế Tịch liền bắt đầu di ảo. Ninh nhuế Tịch cũng không ngại, ngược lại là cười, ta không hiểu. Đúng vậy, ta không hiểu. Ta không hiểu như thế nào sẽ có nam nhân yếu đuối thành cái dạng này. ngươi thích nhậm nhược đồng liền lớn mật mà đi theo nàng nói nha, nói ra bái cự tuyệt lại có cái gì quan hệ. Dù sao ngươi bản thân liền biết hy vọng không lớn, lại giống cái người nhát gan giống nhau tự cho là đúng mà đem sở hữu sự tình dấu ở trong lòng, không nghĩ tới ngươi tự cho là đúng từ đầu tới đuôi, đều chỉ là lừa chính ngươi một người mà thôi. Ta thích ai quan ngươi đánh giám. Quan ngạn hạo không phục mà tranh luận. Linh nhuệ tịch cười, là không liên quan chuyện của ta. Có bản lĩnh nói, ngươi cũng đừng làm quan tâm ngươi người lo lắng á nếu không phải bởi vì ngươi cùng ta lão công giao tình. Ngươi cho rằng ta vui quản ngươi a, ta ước gì ly ngươi rất xa. Vài thập niên đều thấy không thượng một mặt không thể nói một câu mới hảo. Ngươi, ngươi, ngươi. Quan ngạn hạo tức giận đến, cũng không biết nên như thế nào phản bác hảo. Ta nhất khinh thường ngươi, chính là ngươi ánh mắt thật sự là kém tới rồi cực điểm. Nếu là ngươi coi trọng chính là người khác còn chưa tính, không nghĩ tới cư nhiên có mắt như mù mà coi trọng nhậm như đồng. Nhậm nhược đồng là cái cái dạng gì người ta cái này mới nhận thức nàng bao lâu thời gian người đều đã nhìn ra. Người cái này đầu đất lại vẫn là trước sau như một mà thua tại bên trong, đem nàng trở thành thiên tiên giống nhau phủng. Đáng tiếc A, nhân ra căn bản là không cảm kích. Nang A, ánh mắt cao thực, nhưng coi thường ngươi, từ đầu tới đuôi, đều chỉ là đem ngươi trở thành một cái treo gẹo đối tượng thôi. Lời này nói, thật đúng là càng ngày càng khắc nghiệt. Tô triệt rất muốn mở miệng nói điểm cái gì, nhưng là vừa nhắc đầu đối thượng nhà mình lão đại kia lạnh băng cảnh cáo ánh mắt, lại yên lặng mà lùi về đầu, tiếp tục đương rùa đen rút đầu ở kia chờ. Cơm miệng, không chuẩn nói như vậy nếu đồng. Người căn bản không hiểu biết nếu đồng, người đây là dùng có sắc đôi mắt đối nàng có thành kiến, nếu đồng căn bản là không phải người người như vậy. Vốn dĩ đều say khước liền lời nói đều nói không rõ quan ngạn hạo cư nhiên đều đứng lên. Chỉ vào ninh nhuế tịch liền bắt đầu một trận nói. Ninh nhuế tịch nổi giận, không rảnh lo mà khác, một phen tún qua kia chỉ vào chính mình chót mũi tay, quát lớn, lao nương nhận thật lâu. Ngươi người như vậy, chính là thiếu thu thập. Từ lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm ta liền rất khó chịu hảo đi. Ngươi nói ngươi, một phen tuổi, còn làm đến giống cái mười mấy tuổi tiểu nam hải giống nhau, ngươi là buồn tam lão nam nhân có biết hay không? Buôn tam lão nam nhân nên thành thục nên ổn trọng có biết hay không? Ngươi nhìn xem ngươi, hiện tại còn làm đến cùng cái hồng mào con khỉ giống nhau. Khẩu. Tô Triệt vẫn là lần đầu tiên nhìn đến vị này tiểu tẩu tử phát biểu la lối khóc lóc bộ dáng, miệng há hốc. Cao Hàn cũng là ngoài ý muốn nhìn tiểu thê tử liếc mắt một cái. Ngươi. Quan nạn hạo. Ngươi làm rõ ràng, ta mới là Cao Hàn lão bà, chúng ta là lãnh quá chứng làm qua hôn lễ. Nhưng là ngươi đâu? Ngươi xem ngươi làm chuyện gì? Nhậm nhược đồng vừa xuất hiện ngươi liền đem ta trở thành phá hư bọn họ hai cái tiểu tam giống nhau. Ngươi đầu hốc nước vào, ta cùng cao hàn là hợp pháp phu thê, nhậm nhược đồng mới là tiểu tam hảo đi. Liên điểm này đều làm không rõ ràng lắm, ngươi thật là xuẩn so. Những lời này giấu ở Ninh Nghế Tịch trong lòng thời gian rất lâu, hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội có thể nói cái đủ, tự nhiên là sẽ không từ bỏ. Dù sao hình tượng gì đó, đã không phải hiện tại có khả năng bận tâm được với vấn đề. Ngươi có phải hay không cảm thấy nhậm nhược đồng cùng Cao Hàn mới là một đôi, bởi vì các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tinh thâm, bởi vì nếu đồng thích Cao Hàn có phải hay không. Đối mặt lúc này hoàn toàn thay đổi cá nhân dường như Ninh Nguyễn Tịch, quan ngạn hạo cũng có chút sở không được đầu óc. Nghe được hỏi chuyện cũng chỉ biết ngơ ngác mà theo bản năng trả lời, vốn dĩ chính là... Vốn dĩ ngươi cái đầu A. Còn không đợi quan ngạn hạo nói xong, Ninh nhuế Tịch chính là đón đầu một trận tức giận mắng. Chẳng lẽ nhậm nhược đồng thích ai, ai nhất định phải muốn cùng nàng ở bên nhau. Ngươi đôi mắt mù có phải hay không, nhậm nhược đồng thích A Hàn, chính là A Hàn từ đầu tới đôi đều chỉ đem nàng trở thành muội muội. Dựa vào cái gì nhậm nhược đồng thích A Hàn, A Hàn sẽ vì loại này thích mua đơn. Nhất buồn cười chính là... Ngươi cư nhiên còn đem loại tình huống này trở thành đương nhiên. Theo ta biết đến tình huống, nhậm nhược đồng đã xuất ngoại 4-5 năm đi, nếu là nàng thật sự thích A Hàn nói, sao có thể thời gian dài như vậy cũng chưa cùng hắn liên hệ. Chỉ là xuất ngoại đi, lại không phải đã chết. Nếu không liên hệ vậy tỏ vẻ nàng đã từ bỏ. Đều từ bỏ nhiều năm như vậy, lại ở ta cùng A Hàn kết hôn nửa năm lúc sau lại chạy trở về, còn một bộ đối A Hàn thâm tình chân thành bộ dáng. Ngươi không cảm thấy này quá giả sao? Rất nhiều chuyện, quan ngạn hạo kỳ thật trong lòng đều biết. Chỉ là, biết là một chuyện, hắn lại theo bản năng mà không đi đối mấy vấn đề này tiến hành miệt mài theo đuổi. Khả năng trong tiềm thức liền cảm thấy, nếu miệt mài theo đuổi nói, kết quả, hẳn là không phải hắn muốn đối mặt. Hắn chỉ là một mặt mà lựa chọn tin tưởng nhậm được đồng, tin tưởng cái này hắn từ thiếu niên khởi liền bắt đầu thích nữ hài tử, biết rõ nàng không thích chính mình. Lại vẫn là yên lặng mà bảo hộ. Kia thì thế nào, hiện tại nếu đồng đều biến thành bộ dáng này, phải gả cho một cái năm 60 tuổi lão nhân, chẳng lẽ còn không đủ thảm sao? Ngươi vì cái gì một hai phải bỏ đá xuống giếng không thể. Người nữ nhân này, thật sự là quá ngon độc. Ninh nhuế tịch thật sâu mà vì quan ngạn hạo mạch nao sở thán phục, cũng may nàng đã sớm thấy rõ người này bản tính, cảm thấy người như vậy căn bản không đáng chính mình sinh khí. Cho nên cũng liền không cảm giác nhiều lắm, chỉ là cười lạnh, ta ngon độc, Là ta làm nàng đi gả cho phùng đào sao. Liền tính không phải ngươi sai, nhưng là ngươi không nên dưới tình huống như vậy nói ra cái loại này lời nói. Quan ngạn hạo vẫn là mạnh miệng mà thương sạc thanh. Ninh Nguyễn Tịch thật là nhịn không được, đối với quan ngạn hạo cùng nhậm nhược đồng bất mãn ngọn nguồn đã lâu, lúc này rốt cuộc tới rồi điểm tới hạn, toàn bộ ở cùng thời khắc đó lựa chọn bùng nổ, ta nói có sai sao. Muốn cho ta ăn ngay nói thật nói, nhậm nhược đồng như bây giờ, nhậm ra như vậy, đó là xứng đáng, là nàng trừng phạt đúng tội. Ngươi, như thế nào? Không chỉ có là nàng trừng phạt đúng tội, ngươi cũng hảo không đến nào đi. Ngươi như bây giờ cái kiêng nghèo túng giống cái người nhu nhược giống nhau, hoàn toàn là xứng đáng. Căn bản không đáng bất luận kẻ nào vì ngươi lo lắng. Ngươi nhìn xem ngươi, vì một nữ nhân biến thành bộ dáng gì? Vì cái nữ nhân... Ngươi phá hư ngươi huynh đệ gia đình, không màng các huynh đệ quan tâm, chỉ một mặt mà đắm chìm ở chính mình cảm tình thế giới ngươi. Ngươi nói ngươi như vậy, còn chưa đủ xứng đáng. Cũng là tô triệt bọn họ mềm lòng, nếu là ta nói, có một cái ngươi như vậy huynh đệ, ta tuyệt đối đã sớm cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi ích kỷ chỉ lo chính mình, ta đây còn có cái gì không bỏ xuống được. Quan ngạn hạo ngơ ngẩn, vì ninh nhuế tịch trong miệng theo như lời những lời này đó. Hán! Thật sự có như vậy ích kỷ sao? Hán! Ngầm đồng ý nếu đồng hành vi, đã đối những người khác tạo thành như vậy nghiêm trọng thương tổn. Này! Này! Diệu đã toàn bộ tỉnh, quan ngạn hạo ngơ ngác mà nhìn trước mặt nữ nhân, nhìn nhìn lại bên kia hai cái vẫn luôn tùy ý nàng nói chuyện không có mở miệng ngăn trở hoặc là nói nửa câu phản bác nói huynh đệ. Tâm! Lập tức trầm tới rồi đáy cốc, Phía trước còn không cảm thấy cái gì. hiện tại ở bị ninh nhuế tịch nói những lời này sau hắn lại trột dạ lên hắn thật sự đã làm sai như vậy nhiều chuyện sao đó là nếu đồng chính mình lựa chọn cao hàn rốt cuộc đã mở miệng chỉ là mở miệng lời phía sau ngữ trung ý tứ đã thực trắng ra điệu biểu sáng tỏ thái độ của hắn lao đại quan ngạn hạo ngơ ngác mà nhìn chỉnh sự kiện chung mấu chốt nhất nhân vật thời gian dài như vậy tới nay hắn đều làm sai sao lão đại đối nếu đồng Căn bản là không có cái kêu ý tứ. Vẫn luôn là nếu đồng một đầu nhiệt. Thậm chí còn, liền cái này một đầu nhiệt đều không phải như vậy đơn thuần. Như vậy, từ đầu tới đuôi, có phải hay không chỉ có hắn, giống cái ngốc tử giống nhau, hạt bận việc, lăn lộn ngủ quáng. Thậm chí còn, bởi vì hắn làm những cái đó sự, làm này đó quan tâm hắn các huynh đệ đều đã chịu thương tổn sao. Lần đầu, quan ngạn hạo rốt cuộc bình tĩnh lại. Bắt đầu tỉnh lại trong khoảng thời gian này chính mình hành động. Ngươi muốn may mắn, may mắn ngươi có như vậy một đám huynh đệ. Nếu là những người khác nói, đã sớm tức giận đến đem ngươi ném tới Uzuê đi. Ninh Nguyễn Tịch nói xong còn chưa hết giận, lại hung hăng mà bổ sung câu. Quan ngạn hạo đã sớm bị đả kích đến sắc mặt tái nhợt xin giúp đỡ mà nhìn về phía ở đây duy hai lượng cái huynh đệ. Lao đại vẫn là nguyên lai dáng vẻ kia, luôn là mặt vô biểu tình giống như thực lãnh giống nhau. Hắn nhớ rõ thượng một lần chính mình chính là bởi vì giúp đỡ nếu đồng nói chuyện bị lao đại tấu, thậm chí đều nói ra nếu là tái phạm liền cùng chính mình nhân đoạn nghĩa tuyệt nói. Cho nên nói, Ninh Nguyễn Tịch nói những lời này đó, cũng không phải uy hiếp sao. A triệt nói hắn còn nhìn không ra tới. Bởi vì ngày thường đại đa số thời điểm bọn họ đều là ở bên nhau hốn, nhưng là hiện tại, A hàn lại lập lòe tầm mắt không chịu cùng hắn đối diện. Là ở tán đồng Ninh Nguyễn Tịch lời nói. Nguyên lai, bất chi bất giác chung, hắn đã kém cỏi đến loại tình trạng này. Chính là, rõ ràng, rõ ràng hắn. Ngươi có phải hay không cảm thấy thực ủy khuất thực vô tội, cảm thấy ta đem nói đến quá nặng đem ngươi nói được quá kém. Ninh Nguyễn Tịch căn bản là không tính toán như vậy buông tha hắn. Khẩu khí này nàng nhịn thời gian lâu như vậy, thật vất vả hiện tại mới tìm được cơ hội tới phát tiết, nàng là tuyệt đối sẽ không như vậy dễ như trở bàn tay mà liền ngừng chiến. Quan ngạn hạo người này, tuyệt đối là bị cái gọi là mỹ nhân kế hôn mê đầu người. Này nếu là đặt ở cổ đại, hắn tuyệt đối là cái loại này bởi vì sắc đẹp lầm quốc hôn quân, quân. Ta vốn dĩ liền không ngươi nói như vậy kém. Quan ngạn hạo ngoan cố cổ bất mãn mà phản bác. Tô triệt theo bản năng mà nhìn mắt ủy khuất đến đôi mắt đều có chút đỏ quan ngạn hạo, muốn mở miệng nói điểm an ủi gì đó lời nói, đáng tiếc không đợi hắn mở miệng, đã bị bên người cao hàn một ánh mắt cấp cảnh cáo. Kết quả là, hắn sẽ biết, lần này dạy bảo, là Lão đại ngầm đồng ý. Đại khái, là Lão đại ở vì tẩu tử hết giận đi. Rốt cuộc, ngạn hạo làm sự, chính là làm tẩu tử bị không ý ủy khuất đâu. Ha ha, không ta nói như vậy kém. Ninh nhuế tịch đôi tay khoanh trước ngực trước cười lạnh, ta nói như vậy ngươi, đã thực khách khí. Ngươi cư nhiên còn cảm thấy chính mình không ta nói kém như vậy. Ta cùng ngươi nói, thích người không cùng người ta nói. cái này kêu yếu đuối. Coi trọng một cái chẳng ra gì người, kia muốn mắt ngủ. Vì người này thương tổn để ý chính mình người, cái này kêu ngu xuẩn. Vì nữ nhân phản bội huynh đệ, cái này kêu không nghĩa khí. Mắt thấy quan ngạn hạo sắc mặt bị chính mình nói càng ngày càng khó coi, ninh nhuế tịch thực nhân từ mà tạm dừng hạ, còn muốn ta tiếp tục nói tiếp sao. Chẳng lẽ như vậy, còn không gọi kém cỏi? Nếu thật là nói như vậy, kia thật là xin lỗi. Bởi vì ta thật sự tìm không ra so ngươi càng kém cỏi người. Nói xong, còn không quên buông tay nhún vai, một bộ bất đắc dĩ phóng chi nhậm chi bộ dáng. Tô triệt thiên lặng che mặt. Hắn hiện tại mới biết được, trước kia tẩu tử đối đãi chính mình là có bao nhiêu nhân tử. Nếu như bị nàng nói như vậy thượng một lần nói, hắn tuyệt đối sẽ xấu hổ đến lấy bao tải đem khăn trùn đầu trụ không mặt mũi gặp người. Quan ngạn hạo ngây người, lần này, hắn không nói gì. Bởi vì... Đã tìm không thấy nói cái gì tới phản bác Ninh Nguyễn Tịch nói những lời này đó. Bởi vì, đều là sự thật. Đặt mông ở cao hàn bên người ngồi xuống, đối thượng Tô Triệt đánh giá ánh mắt, Ninh Nguyễn Tịch lạnh lùng mà kéo kéo khỏe miệng. Tô Triệt lập tức giống nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau lùi về đầu. Hiện tại bình tĩnh sao? Lần này mở miệng. Lại là từ tiến vào sau vẫn luôn trầm mặc thậm chí mặc kệ ninh nhuế tịch các loại độc miệng đối quan ngạn hạo tiến hành các loại công kích cao hàn. Cao hàn vừa ra mã, toàn bộ không khí đều trở nên không giống nhau. Quan ngạn hạo dám đối với ninh nhuế tịch tỏ vẻ bất mãn, ở lão đại trước mặt lại vẫn là thành thành thật thật. Nhớ tới vừa rồi lão đại đều không giúp chính mình nói chuyện, hay là cũng là tán đồng ninh nhuế tịch những cái đó cách nói. Tưởng tượng, lại bắt đầu trộn dạ lão đại. Tiếp thu đến quan ngạn hạo kia ủy khuất đôi mắt nhỏ, cao hàn thở dài khẩu khí, hiện tại biết chính mình muốn làm cái gì sao. Quan ngạn hạo lúc này mới nhớ tới phía trước bị chính mình xem nhẹ sự tình, chạy nhanh một cổ não mà đem sở hữu sự đều đảo ra tới. Lão đại, lần này sự tình không trách ta. Nếu đồng nàng, nàng cư nhiên phải gả cho phùng đảo cái kia lão nam nhân. Nay khẳng định là bị nhà nàng bước, không phải nếu đồng tự nguyện. Cao hàn cao mày, vậy ngươi đi hỏi sao? Trên thực tế hắn trong lòng đã có đáp án, lấy ngạn hạo đối nếu đồng để ý trình độ, ở đã xảy ra loại chuyện này sau, không có khả năng không đi tìm nàng đối chất hỏi cái rõ ràng. Quan ngạn hạo cả người đều héo, mất mát cảm xúc buộc lộ ra ngoài, quanh thân phát ra hơi thở so với vừa rồi bị ninh nhuế tịch đả kích, còn muốn hạ xuống vài phần. Hắn cúi đầu, dường như ở châm trước ngôn từ giống nhau thật lâu chờ mặc, hồi lâu lúc sau, mới thấp thấp mà nói, hỏi. Nếu đồng nói là nàng tự nguyện, không phải người bức. Nói xong câu đó, lại như là nhớ tới cái gì dường như, lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt không phẫn, lao đại, khẳng định không phải như thế. Nếu đồng sao có thể nguyện ý gả cho cái kia lão nam nhân. Tuyệt đối là có khổ chung. Nếu ngươi đều hỏi, nếu nàng chính mình đều thừa nhận, ngươi vì cái gì còn muốn tự cho là đúng mà rồi dám. Cao Hàn nói. Thành công mà ngăn chặn quan ngạn hạo sở hữu chưa kịp nói ra hoán giận cùng bất mãn. Quan ngạn hạo mặt bạch, dùng loại không dám tin tưởng mà ánh mắt nhìn thẳng cao hàn, hình như là nghe được cái gì làm hắn rất đau lòng nói giống nhau. Chỉ là, cao hàn tầm mắt trước sau như một trầm ổn đã mạc, ở quan ngạn hạo cái loại này ánh mắt nhìn gần hạ cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Cứ như vậy, ngược lại là quan ngạn hạo đầu tiên rời đi ánh mắt, vẻ mặt mà suy sụp, nhìn chầm chằm mặt đất phát đốc. Ta biết, quan ngạn hạo thanh âm, hạ xuống đến độ mau tuyệt vọng giống nhau. Hắn vẫn luôn cúi đầu, thanh âm như là trực tiếp từ trong lòng vụt ra tới giống nhau, mang theo vô pháp che giấu tuyệt vọng cùng thương tâm. Ta biết ta như vậy đều là lừa mình dối người. Ta biết nếu đồng vì cái gì phải gả cho phùng đào, bởi vì phùng đào có tiền, mà nếu đồng nhà bọn họ, hiện tại thực thiếu tiền. Chính là... Ta không cam lòng a nếu nàng là thích lão đại cùng lão đại ở bên nhau nói ta sẽ chúc phúc nàng. Chính là, chính là, vì cái gì là phung đào Dựa vào cái gì là cái kia lại xấu lại lao nam nhân. Chẳng lẽ, liên bởi vì hắn có tiền. Cho nên, chỉ cần có tiền, cái gì đều có thể sao. Hắn thanh âm rất thấp, cảm xúc lại không phải như vậy bình tĩnh. Kia thấp thấp mà dẫn dắt khắp huyết giống nhau chất vấn. Tính cả đối quan ngạn hạo nhất bất mãn ninh nguyên tịch, đều có chút không đành lòng muốn thở dài. Quả nhiên, cảm tình thế giới, mỗi một lần nếm thử mỗi một lần động tâm đều là một hồi đánh bạc. Nếu ngươi thắng, như vậy nên đón ngươi chính là ngọt ngào luyến ái. Nhưng là, nếu ngươi áp sai bảo, kia sẽ là một cái thương tâm thương thân trừng phạt. Ngươi cần thiết vì trận này tiền đặt cược mua đơn, trả giá, sẽ là ngươi nhất hồn nhiên, dễ dàng nhất đã chịu thương tổn thiệt tình. Nhằm vào với yếu ớt trái tim, tàn nhẫn nhất trực tiếp nhất thương tổn. Kỳ thật, quan ngạn hạo, nhất sai địa phương, liền ở chỗ xem người khi nhìn nhầm, đối một cái không nên động tâm người động tâm, thậm chí còn không biết hối cải mà một cây ruột thông rốt cuộc, như bây giờ, cũng chỉ có thể nói là báo ứng. Ngạn hạo, tô triệt có thể xem như ở đây vài người trung tâm chàng nhất mềm một cái. Đương nhiên, gần kim đồng hồ đối quan ngạn hạo sự tình thượng. Mà đối với những người khác, hắn cũng là có thể thực tàn nhẫn thực lanh khốc. Trên thực tế, bọn họ đều là giống nhau người, giống nhau chỉ đối để ý nhân tâm mềm chỉ đối để ý người nhân từ người. Mà người như vậy, một khi đã chịu thương tổn nói, cái loại này thương, cũng là nghiêm trọng nhất nhất đau triệt nội tâm. Bởi vì, có thể thương tổn bọn họ người, thường thường, đều là đến từ chính để ý người. Đối với nhậm Nhược đồng, hắn kỳ thật cũng không có quá nhiều cảm tình. nhiều nhất cũng chính là cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội thôi chỉ là cái này muội muội làm một ít việc nhưng vẫn vì hắn sở xem thường sở dĩ như vậy bao che cũng không ngoại chăng là vì quan ngạn hạo thôi vì bọn họ này nhóm người chung nhỏ nhất đệ đệ ngạn hạo đối nhậm nhược đồng cảm tình hắn là nhất rõ ràng bởi vì tuổi quan hệ năm người chung bọn họ hai cái là đi được gần nhất mà hắn cũng là cái thứ nhất biết ngạn hạo tâm tư người càng là mấy năm nay vẫn luôn nhìn hắn vì nữ nhân kia thống khổ thương tâm người. a triệt, cảm ơn ngươi. Quan ngạn hạo dường như đột nhiên tỉnh ngộ giống nhau, đối tô triệt thiệt tình nói cảm ơn. Tô triệt ngoài ý muốn nhìn hắn, không biết nên nói những gì. Quan ngạn hạo lại đem ánh mắt chuyển hướng vẫn luôn thực lạnh nhạt lao đại, có lẽ là phát thiết một phen quan hệ, hắn tâm, thật sự bình tĩnh lại. Lao đại, ngươi có phải hay không biết cái gì ta không biết sự tình? Nếu đồng sự tình... Có ẩn tình đúng hay không? cậu ngươi cùng ta nói đi, ta không hy vọng chuyện gì đều bị giấu ở trong cốc, giống cái ngốc tử giống nhau. Còn không phải sao? hắn cũng không phải là chính là cái ngốc tử sao? Biết một chút. Cao Hàn cũng không phủ nhận, dùng nhất quán đạm mạc ngự khí đem chính mình biết nói sự tình nói ra, nhập ra về nước, là bởi vì bọn họ ở nước ngoài sinh ý đã chịu cản trở đắc tội không nên đắc tội người. Về nước lúc sau. Bọn họ xuất hiện tài chính phay đức gây vấn đề, cho vay tìm người hỗ trợ cũng chưa dùng. Kết quả là, nghĩ đến biện pháp chính là liên hôn. Rốt cuộc, bọn họ yêu cầu tài chính quá khổng lồ, chưa từng có ngành quan hệ là sẽ không hỗ trợ. Mà lúc này, Cao Gia liền trở thành bọn họ mục tiêu. Quan ngạn hạo cắn môi, nghe lão Đại nói chuyện, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn rất muốn giống như trước giống nhau, vì nếu đồng phản bác lão Đại nói, Nói với hắn những cái đó là không có khả năng, nếu đồng là sẽ không làm loại chuyện này. Chỉ là hiện tại, sở hữu ngôn ngữ đều trở nên tái nhợt vô lực lên, quan trọng nhất chính là tâm, cái loại này vì thích người mà phân đấu mà nỗ lực tâm, đã không có. Cái này, chính là nếu đồng về nước lúc sau biết rõ ta đã kết hôn lại như cũ không thuận theo không buông tha nguyên nhân. Cao hàn một câu, vì quan ngạn hạo trong lòng sở hữu may mắn phán tử hình. ta Hắn run run môi, rất muốn nói điểm cái gì, nói cái gì đâu. Nói hắn không tin sao. Vẫn là nói nếu đồng không phải là người như vậy. Chính là hiện tại, những lời này, thật sự hữu dụng sao. Thấy thế nào, đều giống cái chê cười giống nhau, tính cả hắn cùng nhau. Đáng tiếc chính là, ở bọn họ một lòng muốn lợi dụng cao gia từ vũng bùn bò ra tới thời điểm, ta lại không có như bọn họ ý ta cùng phụ thân đoạn tuyệt quan hệ, thoát ly cao gia. Bọn họ phía trước nhìn chúng chính là ta sau lưng cao gia sở đại biểu tài lực, hiện tại ta hai bàn tay trắng, tự nhiên là làm cho bọn họ sở hữu tính toán đều thành công dã tràng. Chỉ là nhậm ra tình thế không đợi người, ở tìm tới cao gia vô vọng dưới tình huống, bọn họ đành phải tìm kiếm mặt khác con đường. Nếu ta không đoán sai nói, phung đào chính là bởi vì nguyên nhân này mới vào bọn họ mắt. Cao Hàn đang nói khởi nhậm nhược đồng sự tình khi, dùng tới đều là bọn họ. Hiện nhiên hắn trong lòng cũng rõ ràng, nay chỉnh kiện nhằm vào âm như của hắn, tham dự giả, cũng không chỉ có nhậm nhược đồng một cái. Chỉ là liền tính không phải nàng một người thiết kế triển khai, nàng cũng tuyệt đối thoát ly không được căn hệ. Hắn nhưng không tin, đối với nhậm ra tình huống, nhậm nhược đồng là thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Ninh Nguyễn Tịch đều có chút đồng tình không đành lòng đi xem quan ngạn hạo lúc này biểu tình. Nàng đoán, quan ngạn hạo không phải ngu ngốc. Những việc này khẳng định cũng là biết một ít, chỉ là không đi nghĩ nhiều thôi, rốt cuộc, đó là hắn thích như vậy nhiều năm người. Liên tính trong lòng biết này đó, nàng cũng sẽ không như vậy dễ dàng tha thứ quan ngạn hạo làm những cái đó sự. Ở chuyện tình cảm thượng, hắn tuy rằng khổ bức có chút đáng thương, nhưng hắn đã là thành nhân, hoàn toàn có năng lực vì chính mình hành vi phụ trách. Đồng tình, không đủ để trở thành hắn biến thành vô tội lấy cớ. Trách không được. Quan ngạn hạo thấp thấp mà nói, nghèo túng bộ dáng lại phối hợp cái kia suy sụp mà bộ dáng, thật đúng là có điểm đầu đường kẻ lưu lạc cảm giác. Chắc không được lần đó hắn biết tin tức lúc sau đi tìm nếu đồng, được đến chính là nếu đồng tự nguyện khẳng định đáp án. Nàng vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Nếu thật sự có chuyện gì nói, trực tiếp mở miệng nói thật tốt. Vì cái gì muốn đem này đó tâm tư dùng ở chúng ta trên người. Rõ ràng, rõ ràng. Rõ ràng nàng biết, chỉ cần nàng mở miệng nói, liền tính lại gian nan sự, hắn đều sẽ nỗ lực giúp nàng nhà. Bởi vì không tín nhiệm. Ninh Nguyễn Tịch đột nhiên nói, đối với mấy người tới nói không khác thể hồ quan đỉnh, làm người bế tắc giải khai. Phá sản chuyện này, đối với nàng người như vậy tới nói, là kiện thực mất mặt sự tình. Nàng không tin các ngươi, không chịu buông thiên kim tiểu thư thân phận cùng địa vị, cho nên. Ninh Nguyễn Tịch buông tay. Đối với nhậm nhược đồng tâm lý hoạt động, nàng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được một ít, không tín nhiệm. Chỉ là đáng tiếc, cái này giải thích, đối quan ngạn hạo tới nói hoàn toàn chính là đao xẻo thượng giải mối. hắn đem nhậm nhược đồng xem đến như vậy trọng, chỉ cần nàng mở miệng cái gì đều có thể cho nàng. Thậm chí còn, nhiều năm như vậy, bởi vì nàng thích lão đại, liền vẫn luôn yên lặng mà duy trì nàng, giúp đỡ ra chủ ý nghĩ cách, chưa từng nghĩ tới muốn chính mình cùng nàng ở bên nhau. Hắn đều như vậy, được đến, lại vẫn là kia bà chữ. Này! Ha ha, thật là chê cười. Nguyên lai, like, nhiều năm như vậy cảm tình, đều chẳng qua là chê cười thôi. kia hắn đâu? Ở trong mắt nàng, vẫn luôn như vậy ngây ngốc vì nàng trả giá sở hữu đối nàng ngoan ngoan phục tùng nàng, có phải hay không ngốc đến mạo phao? Ta quả nhiên, thực thất bại. Quan ngạn hạo rũ đầu thở dài mà nói. Cái này, còn không phải kết thúc. Ninh Nhuế Tịch một câu, lại thành công mà làm vốn dĩ sắp họa thượng rừng phù đề tài có tân bắt đầu. Câu này không đầu không đuôi nói, thực thành công mà hấp dẫn ba nam nhân chú ý. Tô triệt là nghi hoặc khó hiểu, cao hàn là chăm chú nhìn, mà quan ngạn hạo biểu hiện, làm Ninh Nhuế Tịch thực vừa lòng. Ít nhất, cái này ánh mắt không thế nào tốt nhị khuyết, lúc này đây không có bởi vì chính mình nói nhậm nhược đồng nói mà phản bác gì đó. Cái này biểu hiện, vẫn là thực không tồi. Ninh nhuế tịch tiên lặng nghĩ, đồng thời còn ở nghĩ lại, chính mình có phải hay không đối quan ngạn hạo cái này nhị hoa yêu cầu quá thấp điểm. Đều thanh nàng cũng là có tự ngược khuynh hướng không thành. Một hai phải nhìn đến đối phương vì nhậm nhược đồng chiều chính mình báo nổi trong lòng mới thoải mái. Lấy ta cùng nhậm ra đánh quá ít có vài lần giao tế xem, chuyện này bọn họ là sẽ không thiện bãi cam hưu. Bọn họ phía trước đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở A Hàn trên người. Nhưng là ai ngờ đến A Hàn lại cùng cao gia thoát ly quan hệ, làm cho bọn họ hy vọng rơi vào khoảng không. Chuyện này, bọn họ khẳng định là sẽ ghi tạc trong lòng. Huống hồ, mặc kệ nói như thế nào, A Hàn đều so phùng đào điều kiện muôn khá hơn nhiều. Đối lập dưới, sinh ra hoán hận cảm xúc là thực bình thường. Cho nên ta đoán, hiện tại bọn họ là hận chết A Hàn cùng ta, hiện tại liền nghị chờ đến Đông Sơn tái khởi thời điểm hảo hảo cho chúng ta một cái giáo hơn đâu. Như thế nào sẽ? Tô triệt như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự tình trưng mắt đôi mắt. Cao hàn còn lại là như suy tư gì mà nhăn lại mi. Hắn nhưng không cho rằng tiểu thê tử nói những lời này đó là nói hiệu nói vượng, không nói đến nếu đồng người này, phải gả cho một cái đủ để đương chính mình phụ thân nam nhân tuyệt đối là sẽ rất bất mãn, loại này bất mãn biến thành tâm hận thực bình thường. Huống hồ, nhậm ra còn có người kia ở đâu? Nghĩ đến người kia? Cao hàn mày nhăn đến càng khẩn. Bởi vì mụ mụ giao phó, hơn nữa lúc ấy hắn tuổi tác thượng tiểu nhân quan hệ, hắn vốn là không nghĩ tham dự đời trước những cái đó chuyện xưa. Nhưng là hiện tại xem ra, có một số việc là cần thiết muốn cải bỏ. Bởi vì, liên tính hắn có thể dựa theo mụ mụ yêu cầu buông nàng bên kia cựu hận, lại không cách nào chịu đựng có người đem tâm tư động đến tiểu thê tử trên người. Hắn nhất để ý hai người, một người bởi vì hắn nghiên đấu không năng lực mà đã chịu thương tổn. Mà hiện tại cái này, hắn là tuyệt đối sẽ không làm bi kịch tái diễn. Đại khái là đột nhiên bị đánh thức nhận rõ nhậm nhược đồng chân chính bộ mặt quan hệ, quan ngạn hạo hiện tại cũng không giống phía trước như vậy tự cho là đúng. Lại nói tiếp, hắn kỳ thật có thể xem như ở đây cùng nhậm nhược đồng tiếp xúc nhiều nhất người. Vớt đi những cái đó thành kiến, nghị đối phương chân chính tính cách, cảm thấy vừa rồi Ninh Nguyễn Tịch nói những lời này đó cũng không phải từ không thành có tin đồn vô căn cứ. Những người khác không biết, nhưng là lấy nếu đồng tính tình, tuyệt đối sẽ đem chuyện này ghi hận trong lòng. Tựa hồ từ nhỏ thời điểm bắt đầu, vẫn luôn là như vậy. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, chỉ cần không phải chính mình muốn cái loại này, nếu đồng đều sẽ tìm được phát tiết đối tượng. Lão đại, ta hỏi ngươi sự kiện, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta nói thật. Quan ngạn hạo vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Cao hàn nhướng mày ý bảo đối phương tiếp tục. Trong khoảng thời gian này... Nếu đồng có phải hay không tới đi tìm ngươi. Lần này, liền ninh nhuế tịch đều có chút ngoại ý muốn nhìn về phía Cao Hàn. Bởi vì, theo nàng biết, là không có. Chỉ là, sự thật như thế nào, lại có trời đất khác. ân Chú ý tới tiểu thê tử ánh mắt, Cao Hàn không chút nào kiêng kỵ mà dỗi tay nắm lấy đối phương tay ý bảo nàng đừng nóng vội Tiếp theo mới đạm mạc gật gật đầu, nàng tới tìm ta hỗ trợ. Làm ta hồi cao ra cầu phụ thân giúp bọn hắn ra vượt qua cửa ải khó khăn. Lời này vừa ra tới, quan ngạn hạo mặt liền chầm đi xuống. Hắn luôn luôn là hi hi ha ha không cái định hình, đột nhiên lộ ra loại vẻ mặt này, thật đúng là làm người không thích ứng. Liên tô triệt loại này phản ứng tương đối trì độn, đều cảm giác không quá thích hợp, theo bản năng mà nhăn lại mi. Kỳ thật, ta đại khái có thể đoán được lúc sau sẽ có phiền thoái. Nếu có thể... Ninh Nhuế Tịch là thực không nghĩ ở ngay lúc này mở miệng. Rốt cuộc, có một số việc, là thuộc về nàng việc tư, nàng cũng không quá tưởng cùng những người khác chia sẻ. Huống chi những người này, ở trong lòng nàng, thậm chí liền bằng hưu chỉnh tự đều còn không tính là. Ta nhận thức phùng đào, liền ở phía trước không lâu ở một cái trong yến hội đã gặp mặt. Ninh Nhuế Tịch nói, đang xem đến nam nhân như cũ đạm nhiên ánh mắt khi, khỏe miệng gợi lên chỉ có hai người mới lý giải ngọt ngào tươi cười. Phùng đào danh nghĩa nhất nổi danh chính là truyền thừa trăm năm Đức Khải Ngọc Thạch, có thể nói hắn là khu phố Ngọc Thạch ngành sản xuất đại cá sấu. Mà thực không khéo chính là, ta gần nhất tân khai một nhà công ty, chính là làm Ngọc Thạch sinh ý. Tin tức này, làm tô triệt cùng quan ngạn hạo đều mở to hai mắt nhìn. nay đoạn không lâu lắm nói chung ý tứ thật sự là quá nhiều. Một cái là ninh nhuế tịch nhận thức phùng đào sự, một cái là phùng đào thân phận. Một cái khác chính là Ninh nhuế tịch khai công ty sự tình. Cái này, bọn họ hoàn toàn cũng không biết. Hai người rất có ăn ý mà đồng thời nhìn về phía bên cạnh Cao Hàn. Chuyện này, Lão Đại cũng trước nay không cùng bọn họ nói quá. Chuyện lớn như vậy đều không cùng bọn họ nói, chẳng lẽ bọn họ ở Lão Đại trong lòng địa vị đã hàng đến loại tình trạng này sao? Tô Triệt đã là khổ sở đến túi đầu, càng đừng nói quan ngạn hạo. Tư Tỉnh ngộ bắt đầu. Đối mặt lao đại khi hắn liền rất chột dạng. Hiện tại càng là cảm thấy này hết thể đều là chính mình tự làm tự chịu. Càng nghĩ càng cảm thấy thương tâm hối hận, nửa ngày đều không có nói chuyện. Cao hàn mặt vô biểu tình, nhìn hai người một bộ bị người vứt bỏ tuyệt vọng bộ dáng, đẹp mày kiếm đều mau thắt. Ninh Nguyễn Tịch cũng là ở bên cạnh xem đến khỏe miệng giật tăng tăng. Nàng rốt cuộc biết, vì cái gì mặt khác ba người đối này hai cái niên cấp nhỏ nhất luôn là như vậy khoan dung. Nếu là đổi làm nàng lời nói, phỏng trừng cũng sẽ làm như vậy đi. Rốt cuộc, không phải ai đều có thể thần kinh khiêu thoát đến trình độ này. Cái kia, ta cảm thấy chúng ta vẫn là nói chính sự tương đối hảo. Đương nhiên, nếu các ngươi cảm thấy không có gì hảo thuyết cũng là có thể. Dù sao thời gian cũng không còn sớm, vừa vặn ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy. Cũng không biết có phải hay không gần nhất cùng độc miệng tô vệ hàm tiếp xúc quá nhiều quan hệ. Tóm lại hôm nay Ninh nhuế Tịch là phi thường độc miệng, không lưu tình chút nào, hung hăng mà đem người đả kích một phen. Đừng, đừng, đừng, tẩu tử, chúng ta đang ở tự hỏi như thế nào chúc mừng tẩu tử khai công ty đâu. Đương nhiên, chính sự quan trọng, tẩu tử ngài tiếp tục. Tô triệt chạy nhanh chân chó mà lấy lòng. Ninh nhuế Tịch cười như không cười mà nhìn hắn. Tô triệt chạy nhanh làm ra càng nịnh nọt bộ ráng tới. Cho nên nếu nhậm nhược đồng thật sự muốn trả thù nói, ta hẳn là sẽ là nàng cái thứ nhất mục tiêu. Như vậy, ta công ty, cũng liền trở thành nàng công kích ta đối tượng. Nếu các ngươi muốn xem hạ nhậm nhược đồng rốt cuộc có hay không oán hận chi tâm nói, nhanh nhất một tuần, chậm nhất một tháng, liền có thể biết đáp án. Đối với phương pháp này lúc sau đáp án, Ninh Nhuế Tịch là hoàn toàn không có nửa điểm hoài nghi. Bởi vì đáp án thực rõ ràng. Lấy nhậm nhược đồng lòng dạ hẹp hỏi cùng ghen ghét tâm, tuyệt đối sẽ ở nhanh nhất thời gian hướng nàng trả thù Đến nỗi chính mình khai công ty sự tình hiện tại nàng có biết hay không sự tình, vậy xem nàng gần nhất rốt cuộc có bao nhiêu nhàn. Rốt cuộc, chính mình gần nhất động tác là rất đại, chỉ cần tìm người cha một chút, đều có thể cha ra dấu vết để lại tới. Chỉ là, phung đào người kia, hắn sẽ như thế nào làm đâu. Lần đó trong yến hội kỳ hảo, Chẳng lẽ thật sự chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước? Đen nhánh đôi mắt hiện lên kiên định quan mang, dù sao, mặc kệ thế nào, nàng đều sẽ bảo hộ hảo hàn tỷ, không chỉ có là bảo vệ cho, còn muốn đem hàn tỷ phát triển trở thành vì so đức khải càng thêm nổi danh ngọc thạch công ty. Ta còn là, chờ đến kia hai người rời đi sau, quan ngạn hạo đem chính mình cả người chôn ở cánh tay gian, không chịu làm người nhìn đến lúc này chính mình trên mặt biểu tình. Không tin nếu đồng là cái loại này người. Tô triệt nghe xong lời này, sừng xuất hạ, lúc sau mới chậm rãi thở dài, hà tất lửa mình dối người đâu. Chính ngươi, không phải đã sớm đã nhận ra sao? Nói cách khác, đôi mắt đảo qua trên bàn kia phiến bừa bãi cùng ngã trái ngã phải bình rượu, Tô triệt yên lặng ở trong lòng đem dư lại câu nói kia bổ sung hoàn chỉnh. Cũng sẽ không đắm mình truy lạc đến như thế nông nỗi. Ta rất muốn đi hỏi nàng. hỏi nàng vì cái gì sẽ biến thành bộ dáng này chính là ta sợ vừa rồi nàng nói không sai ta xác thật thích hợp người nhu nhược quan ngạn hạo cười chỉ là cái kia tươi cười thấy thế nào như thế nào chua sót ngạn hạo hảo đừng nghĩ ta trước đưa ngươi trở về nghỉ ngơi chuyện khác chờ ngươi nghỉ ngơi tốt chúng ta lại chậm rãi thương lượng nhìn quan ngạn hạo tiểu tụy mặt tô triệt trần chờ hạ vẫn là cắn răng nói ngạn hạo chúng ta đã làm sai rất nhiều chuyện Hiện tại nhớ tới, nếu lao đại cùng tẩu tử cảm tình không phải thật sự như vậy hảo, tẩu tử không phải như vậy tin tưởng Lão đại nói, chỉ sợ chúng ta làm những cái đó sự, đã sớm làm cho bọn họ hai cái chi gian sinh ra khoảng cách. Nếu là nói vậy, ta tuyệt đối sẽ tự trách chết, chết. Quan ngạn hạo sắc mặt đổi đổi, lại không có ra tiếng phản bác tô Chiến nói. Ta nghĩ kỹ rồi, mặc kệ nếu đồng rốt cuộc có thể hay không trả thù tẩu tử cùng Lão đại, chuyện này ta đều phải quản rốt cuộc. Chúng ta đã làm như vậy nhiều thương tổn lão đại cùng tẩu tử sự tình, hiện tại, nên là chúng ta đền bù lúc. Tô triệt vô vô quan ngạn hạo bả vai, ngữ khí thực trầm trọng. Quan ngạn hạo nhìn hắn, thật lâu, cuối cùng, dường như rốt cuộc hạ quyết tâm, chậm rãi gật gật đầu. Trọng sinh chi bộ đội đặc trùng phu nhân đêm lặng hơi lạnh, tiêu tương thư viện đổi phát. Sao có thể? Nói dơ đi, nhất định là có chỗ nào lầm. Tinh xảo xa hoa trong phòng. đột nhiên vang lên một nữ nhân nổi điên giường như tiếng thét trói thai. Tùy theo vang lên, là một cái so với càng thêm gợi cảm mê người giọng nữ, không phải nói giỡn. Đều đã xác định qua, đều là thật sự. Bị không nhỏ kích thích nhậm nhược đồng ở trong phòng bực bội đến thẳng dậm chân, qua lại rất nhiều lần lúc sau, vẫn là không nhịn xuống vọt tới nhà mình mò mì trước mặt, nghiến răng nghiến lợi mà nói, mò mì, sao có thể? Linh nhuế tịch nữ nhân kia, sao có thể khai được công ty? Dựa vào cái gì? Nàng dựa vào cái gì có thể khai công ty? Còn có tiền, liền nhà bọn họ về điểm này trình độ, từ đâu ra tiền cho nàng tiêu xài lãng phí? Hiện tại nhậm được đồng, tựa như cái thần trí không rõ người bệnh giống nhau, nói chuyện thời điểm trong ánh mắt đều là nồng đầm hận ý cùng điên cuồng. Nói xong, lại cảm thấy chỉnh sự kiện quá không đúng rồi. Càng thêm bực bội tâm tình, ở tìm không thấy phát tiết khẩu dưới tình huống. Đổ đến nàng chỉ có thể nắm lên trước mặt hết thể dùng sức mà quăng đi ra ngoài, một mặt ném một mặt hung tợn mà mắng, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng liền có thể được đến vài thứ kia? Không công bằng, điểm này đều không công bằng. Mọ mì, ngươi nói, ngươi nói cho ta, đây đều là vì cái gì nha? Vì cái gì? Đem đổ vật đều ném còn không nụ trí, nhậm nhược đồng lại vọt tới nhà mình mọ mì trước mặt. giống cái bị ủy khuất hài tử giống nhau bắt lấy nàng quần áo khóc lóc kể lể lữ hoan vẫn là kia phò ưu nhã lanh diễm bộ dáng tinh xảo ngũ quan gia tăng trí làn da căn bản nhìn không ra tới đã là bốn năm chục tuổi lão bà liên tính hiện tại đã xảy ra như vậy nhiều sự nàng dung mạo cũng vẫn là không có đã chịu một chút ảnh hưởng nhìn đến nàng người đều sẽ nhịn không được suy đoán ông trời rốt cuộc có bao nhiêu thương tiếc nữ nhân này làm thời gian ở nàng trước mặt đều dừng bước làm nàng 10 năm như một ngày bảo lưu nữ nhân quan trọng nhất mỹ mạo dung nhan, cùng nàng bình tĩnh thông dong so sánh với nàng nữ nhi nhậm nhược đồng, tựa như cái không có giáo dưỡng người đàn bà đanh đá giống nhau, tức giận thời điểm chỉ biết la lối khóc lóc, hoàn toàn một chút hình tượng đều không dành lo. Liên ở nhậm nhược đồng đều như vậy bực bội mà phát tiết thời gian lâu như vậy thời điểm, nàng đều vẫn là nhàn nhạt nhiên mà ngồi ở tiểu bàn tròn trước, bưng thích nhất hoa hồng trà nhẹ nhàng mà nhấp. Yêu nhã mà, dường như đang tiến hành một hồi nhàn nhã ngầm ngọ trà giống nhau. Nếu đồng, quên ta cùng ngươi lời nói sao? Nếu có thể, Lữ Hoan thật sự không nghĩ nói quá nhiều giáo dục nữ nhi nói. Chỉ là, đây là nàng duy nhất hài tử, cần thiết kế thừa nàng tất cả đồ vật, bao gồm tu dưỡng. Nhậm nhược đồng động tắc cứng lại, rõ ràng Lữ Hoan chỉ là không chút để ý mà nói như vậy một câu, nàng lại giống bị người bóp chặt cổ giống nhau. Chính là một câu đều cũng không nói ra được. Hồi lâu lúc sau, đợi cho nàng trong ánh mắt đều xúc thượng ủy khuất bất mãn nước mắt khi, mới rốt cuộc nhịn không được lại lần nữa đã mở miệng, mọc mì, ta không phục, vì cái gì, vì cái gì, rõ ràng. Trong khoảng thời gian này đã chịu ủy khuất, vẫn luôn giấu ở trong lòng. Muốn phát tiết ra tới, chỉ là, như thế nào cũng tìm không thấy biện pháp. Từ nhỏ nàng liền biết, nàng mọc mì, có thể đau nàng sủng nàng. có thể giáo nàng rất nhiều đồ vật có thể đem nàng trở nên càng thêm xinh đẹp càng thêm ưu nhã nhưng là vĩnh viễn đều sẽ không trở thành nàng khuynh thuật đối tượng không phải nàng không nghĩ mà là đối phương căn bản không cho nàng cơ hội này cũng chưa từng suy xét cho nàng cơ hội nàng Mộ mì từ nhỏ thời điểm bắt đầu chính là như vậy xinh xinh đẹp đẹp mị diễm thanh lãnh vĩnh viễn cách pha lê giống nhau chỉ xem tới được lại không cách nào chạm đến đối với Mộ mì Nhậm nhược đồng là khát khao sùng bái, này bên trong, lại hôn loạn rất nhiều không biết như thế nào giải thích sợ hãi. So với đã đi, nàng càng sợ, chính là nhà mình rất ít nói chuyện thậm chí rất ít cỡ trách chính mình mọ mì. Chỉ là một cái không tán dương ánh mắt, liền so bất luận cái gì trách phạt đều phải tới sâu nặng, Không quan hệ, đồng đồng. Lữ hoan nhìn nữ nhi ủy khuất bộ dáng, khó được mà vươn tay sờ sờ đối phương đầu, nữ khí cũng là ít có nhu hòa. Thậm chí còn cứ gọi thượng thân mật nít nảm, này hết thảy đều là tạm thời. Chỉ cần chờ này hết thảy đi qua, ngươi sở đã chịu ủy khuất, mọ mì đều sẽ thế ngươi đòi lại tới. Là của ngươi, chúng sẽ là ngươi, ai cũng đoạt không đi. Thương tổn ngươi, làm ngươi chịu ủy khuất, làm ngươi thương tâm người, mọ mì, cũng sẽ cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo hấn. Lữ hoan nói chuyện thanh âm, luôn là thanh lánh gọn sóng vô kinh, rõ ràng không có nửa điểm cảm xúc dao động ở. Lại so với bất luận cái gì hứa hẹn lời thề đều phải làm nhậm nhược đồng an tâm. Bởi vì nàng biết, mụ mụ nói, đều sẽ làm được. Bởi vì, đây là nàng mọ mi. Mọ mi, ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nhậm nhược đồng giống cái hải tử giống nhau, ngồi xổm trên mặt đất, ngày sơ phục ở nhà mình mọ mi mì trên đùi, đầy mặt ỉ lại. Lữ hoan tay vớt nữ nhi đầu, ánh mắt thâm thúy, ai cũng nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Nàng động tác thực mềm nhẹ, một chút một chút, ôn nhu đến làm nhậm nhược đồng đều có chút mơ màng sắp ngủ lên. Đại khái là mụ mụ ít có ôn nhu làm nhậm nhược đồng yên lòng, ở không có được đến mỏ mì đáp lại dưới tình huống, nàng như cũ nhịn không được nhỏ giọng mà lẩm bẩm, đem chính mình trong lòng nói ra tới, Mộ mì, ta không nghĩ gả cho phùng đào. Chúng ta tìm những người khác được không? Nam nhân kia lại lão lại xấu, hơn nữa tuổi so đạt đi còn muốn đại. Hắn đều đã chết hai người lão bà. Mọ Mi, ta sợ. Tiểu nữ nhi kiểu thái tấn hiện không thể nghi ngờ. Nhậm nhược đồng nói xong, thực chờ mong mà nhìn nhà mình mọ mì. Lại chưa từng nghĩ đến, chỉ thiếu tiền còn thực ôn nhu khỏe miệng đều mang theo hiếm thấy tươi cười mò mỹ đột nhiên liền mặt trầm xuống tới. kia lạnh băng bộ dáng cũng không hiếm thấy, chỉ là như vậy đột biến dưới tình huống vẫn là làm nàng trái tim vì này căng thẳng. Lữ hoan dừng lại vớt ve nữ nhi động tác. nhìn chính mình bảo dưỡng đến giống như thiếu nữ 16 tinh tế trắng non ngón tay ngươi vừa rồi nói cái gì nhậm nhược đồng có chút khiếp sợ mà cúi đầu nàng biết mò mì không cao hứng chỉ là nghĩ đến vừa rồi mò mì ôn nhu cùng chính mình nói những lời này đó nàng lại nhịn không được lấy hết can đảm tới mò mì ta nói ta không nghĩ gả cho phùng đào ta không nghĩ cùng cái kia lão nam nhân kết hôn mò mì ngươi sẽ giúp ta đúng hay không Nay tịch lời nói, đổi lấy chính là vẫn luôn ngồi ở ghế trên lữ hoan giận dữ đứng dậy động tác. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, nhậm nhược đồng cả người một đầu thua tại trên sàn nhà, phát ra phanh một tiếng trầm vang. Tuy là nàng dùng tay chống được thân thể không rơi quá thảm, nhưng vẫn là nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất, đau đớn từ quanh thân tràn lan mở ra, liền nước mắt đều không tự chủ được mà chảy ra. Nàng mơ mịt mà nhìn mõ mì. Không biết chính mình nói sai nói cái gì làm mò mì đột nhiên liền sinh khí. Nàng muốn kể ra chính mình ủy khuất, chính là nhìn mò mì kia lạnh lùng bóng dáng, lại chính là một chữ đều nói không nên lời. Lữ hoan đưa lưng về phía nữ nhi đứng thời gian rất lâu. Tại đây đoạn thời gian, nàng nhớ tới rất nhiều chuyện. Rất nhiều, nàng không muốn hồi tưởng lại không thể không nhớ tới chuyện cũ. Nếu đồng, ta cùng ngươi nói cuối cùng một lần. Nữ nhân, muốn trở nên nổi bật nói. Nhất định phải đối chính mình tàn nhẫn một chút. Không có gì, là có thể bạch bạch tới. Ngươi muốn được đến cái gì, liền phải trả giá tương ứng đại giới, dùng chính mình đi đổi. Phùng đào, là ta và ngươi đạt đi nỗ lực thời gian dài như vậy mới lựa chọn đối tượng. Hắn tuy rằng tuổi đại điểm, nhưng là, đây cũng là hắn ưu điểm. Chỉ cần các ngươi kết hôn, nhà của chúng ta liền được cứu rồi. Hơn nữa, tuổi đại nói, thân thể luôn là không tốt lắm. Tùy thời đều có khả năng xảy ra chuyện không phải sao. Đừng lo lắng nếu đồng, người ăn khổ chịu ủy khuất mỏ mỉ đều ghi tạc trong lòng. Một khi trong nhà tình huống ổn định xuống dưới, mỏ mì liền sẽ tới giúp ngươi từ cực khổ chung giải thoát. Cho nên, giống cái gì không nghĩ cùng phùng đảo kết hôn nói, về sau liền không cần nói nữa. Ngươi tổng không nghĩ, làm ta và ngươi đạt đỉ đã lớn tuổi như vậy rồi, còn hai bàn tay trắng, không nhà để về đi. Nhậm nhược đồng ngơ ngác mà nhìn Mò mì. Nàng nói mỗi cái tự mỗi câu nói nàng đều nghe được danh mạch, cũng nghe đã hiểu trong đó ý tứ. Chỉ là, tâm tình của nàng, vẫn là khó có thể miêu tả phức tạp. Nàng đột nhiên cảm thấy, thế giới của chính mình, giống như đã ở bất chi bất giác trung biến thành mặt khác một loại bộ dáng. Nàng vẫn là, nhậm nhược đồng, chỉ là nàng, đã không thuộc về nàng. Đến nỗi vừa rồi ngươi nói cái kia ninh nhuế tịch khai công ty sự tình. Yên tâm, chỉ cần trong nhà tình huống nhất ổn định, Mộ mỹ liền sẽ lập tức thế ngươi lấy lại công đạo. Ngươi phải nhớ, ngươi hiện tại đã chịu sở hữu hủy khuất cùng cha tấn, đều là bởi vì nàng. Nếu không có nàng lời nói, ngươi hiện tại còn có thể đương vô ưu vô lự tiểu công chúa. Bởi vì nàng đem ngươi hạnh phúc đoạt đi rồi, cho nên ngươi hiện tại mới có thể như vậy đáng thương. Linh. Luế. Tịch. Mỗi một chữ. Đều như là từ kẽ răng chung bài trừ tới giống nhau, mang theo làm người sợ hãi hận ý. Trọng sinh chi bộ đội đặc trùng phu nhân đêm lặng hơi lạnh, tiêu tương thư viện đổi phát. Khai trương lúc sau, hàng tỷ sinh ý vẫn luôn đều cũng không tệ lắm. Cùng mặt khác công ty tương đối lên, hàng tỷ vật phẩm trang sức chung có đại bộ phận là nhằm vào 30 tuổi dưới người trẻ tuổi. Theo hiện tại càng ngày càng nhiều người đối ngọc thạch sinh ra hứng thú, người trẻ tuổi quan niệm cũng tùy theo đã xảy ra thay đổi. Trước kia người cảm thấy Ngọc Thạch Linh Tinh chính là lớn tuổi người mang, người trẻ tuổi mang theo sẽ cảm thấy lao khí. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Ninh nhuế Tịch chuyên môn mời một vị tân duệ tuổi trẻ thiết kế sư, đem Ngọc Thạch hướng thời thượng mặt trên dựa, trưng bày tới rất nhiều đều là thích hợp người trẻ tuổi tiểu vật phẩm trang sức. Như vậy tiểu vật phẩm trang sức, dùng đến đều là thiết thạch sau nước cốt, thành công lợi dụng phí tổn. Quan trọng nhất, là thực thích hợp người trẻ tuổi. Hàng tỷ hiện tại công nhân cũng không tính nhiều, mọi người thêm lên cũng liền mười mấy người bộ dáng. Trong đó còn bao gồm hai gã thiết kế sư còn có ở phía trước đại phục vụ người. Nhân thủ không đủ tình huống, cũng liền làm cho mọi người lượng công việc tăng nhiều. Mà thân là lão bản linh nhuế tịch càng là không ngoại lệ, ở khai trương lúc sau, nàng bắt đầu đem chủ yếu chiến trường rời đi trí công tư trên lầu văn phòng, ngày thường đại bộ phận thời gian đều đại ở bên kia làm công. Hoa! Ngươi bên này nhìn thật không sai nha. Nô hàm ghé vào Ninh Nhuế Tịch văn phòng cửa sổ sắt đất trước nhìn bên ngoài cảnh vật, kia một bộ mở rộng tầm mắt bộ dáng xem đến Ninh Nhuế Tịch nhẫn cười nhận thật sự vất vả. Ngươi muốn hay không khoa trương như vậy. Ninh Nhuế Tịch cũng buông trên tay công tác đi đến cửa sổ sắt đất trước. Kỳ thật nàng hiện tại công ty đều chỉ có thể xem như một nhà bình thường tiểu ngọc thạch vật phẩm trang sức cửa hàng. Nàng thuê trên dưới 2 tầng, hạ tầng là trên đài. Trên lầu là làm công địa phương. lâu một quầy chuyên doanh tốt xấu đều là trải qua tỉ mỉ trang hoàng, mà trên lầu văn phòng điều kiện liền phải kém rất nhiều. Lấy nô hàm ra thế, cái gì trường hợp chưa thấy qua? Hiện tại nhìn đến nàng bộ dáng này, Ninh nhuế Tịch cũng không biết nên nói cái gì hảo. Gặp qua là gặp qua, chỉ là tưởng tượng đến nơi đây là người công ty, liền cảm thấy thực không thể tưởng tượng a Nô hàm hoàn toàn không để bụng Ninh nhuế Tịch đối chính mình cười nhạo. Nàng buông tay, trực tiếp đi đến văn phòng bên cạnh một cái bàn tay hình đơn người trên sofa ngồi xuống, lại bưng lên trước mặt cà phê nhấp khẩu, vui sướng mà trường hư khẩu khí, hoa, wow, cảm giác hảo sảng a, Phúc! Ninh Nguyễn Tịch quả nhiên vẫn là không nhận ra cười ra tiếng tới, đi qua đi đẩy đối phương một phen, ngươi đã khỏe đi, đủ rồi. Làm là bị người khác nhìn đến, tuyệt đối sẽ cười chết. Làm ơn ngô hàm tiểu thư, ngươi hiện tại uống. Là ta ở siêu thị mua nhất tiện nghi mấy chục đồng tiền một hộp cà phê hòa tan, cũng không phải dùng kia thượng đẳng cà phê đậu ma thành tay ma cà phê, cần thiết hưởng thụ thành cái dạng này sao. Nàng cung nô hàm ở chung lên, là càng ngày càng thả lỏng. Nàng thực quý trọng chính mình vị này khuê mật. Tính lên nói, tốt xấu cũng là nàng hai đời duy nhất một cái khuê mật. Đương nhiên, nếu Trần Lộ cũng coi như là nói, đó chính là một cái duy nhị hai cái khuê mật. Một cái nam khuê mật, một cái nữ khuê mật. người cũng thật tục Quả nhiên thương nhân, đều là một thân tục khí. Nô hàm say mê mà phủng cái ly uống nước khẩu, lúc này mới hận sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn Ninh nhuế tịch liếc mắt một cái. Ta nói không phải cà phê được không cái này, ta nói chính là ý cảnh. Ý cảnh, hiểu hay không cái gì gọi là ý cảnh. Được rồi, ta hiểu biết, liền ngươi chỉ số thông minh, vấn đề này có điểm cao thâm, là lý giải không được. ta liền không miễn có ngươi. Ninh nhuế tịch nhìn đắc ý rào rạt nô hàm. Ninh nhuế tịch khỏe miệng một câu, nhìn như không chút để ý mà nói, lại nói tiếp. mấy ngày nay cùng Tô ca gặp mặt, nô hàm trên mặt tươi cười cứng đờ, nhưng vẫn là nỗ lực giả bộ thực chấn định bộ dáng, ngẩng đầu nỗ lực giả bộ thực không chút để ý bộ dáng tới. ngươi với ai gặp mặt cái này lại không cần cùng ta báo cáo, cái này hẳn là ngươi lão công tương đối quan tâm sự tình. Ninh nhuế tịch tiếp tục cười. Phải không? Ta chỉ là từ tô ca trong miệng nghe nói, hắn cùng người nào đó, gần nhất hẳn là sẽ có đại sự phát sinh a Nói hiệu nói vượng. Nô hàm giống chỉ tạc Mao miêu giống nhau nháy mắt bùng nổ. Chỉ là nói xong lúc sau, đối tượng Ninh Nhuế Tịch kia cười như không cười ánh mắt, liền ý thức được chính mình thất thố. Tịch tịch ngươi thật là càng ngày càng chán ghét. Ninh Nhuế Tịch cũng biết cái gì gọi là một vừa hai phải. Ngay thường thoạt nhìn thực đanh đá mở ra ngô hàm. Ở đối mặt chuyện tình cảm khi, vẫn là thực thịnh xá phóng không khai. Tuy rằng hiện tại nàng cùng tô vệ hàm sự tình đã không sai biệt lắm là định ra tới, nhưng là mỗi lần nói lên thời điểm vẫn là thực phóng không khai. Tô ca người thực không tồi. Ít nhất, cùng người kia không giống nhau. Ninh nhuế Tịch thực nghiêm túc mà nói. Nô hàm có chút mất tự nhiên mà nhìn nàng, nửa ngày lúc sau mới quay đầu đi, không biết suy nghĩ cái gì, nửa ngày mới lẩm bẩm, ta cũng không biết. Nàng cảm tình kinh nghiệm cũng không phong phú, thượng một lần lưu lại bị thương quá sâu. Lúc này đây, ai biết kết quả sẽ là cái dạng gì? Huống hổ, hổ, hắn cùng người kia, còn có huyết thống quan hệ. Không phải nói, nhân tra cái này là có di truyền sao. Ở một cái hô thượng tài một lần đó là đáng thương, nhưng là nếu đồng dạng sai phạm hai lần nói, kia nàng liền thật sự có chút ngu xuẩn. Nhìn ra ngô hàm bất an, ninh nhuế tịch đi đến bên người nàng ngồi xuống. Thu Liễm khởi phía trước vui đùa chi sắc, thở dài nói: "Tiểu Hàm, ngươi liền tính không tin chính mình, cũng muốn tin tưởng Tô Ca á hắn cùng Tô Thừa Hiên, thật sự không phải một loại người. Hơn nữa ta nhìn ra được tới, mặc kệ các ngươi hai cái là bởi vì cái gì nguyên nhân đi đến hiện tại loại tình trạng này, ngươi ở Tô Ca trong lòng là không giống nhau. Nếu là người khác nói, Ninh nhuế Tịch là sẽ không nói những lời này. Bởi vì, cảm tình sự chỉ có đương sự mới rõ ràng." Những người khác là không thể giúp nàng làm quyết định. Nhưng là, hai người kia, đối nàng mà nói đều là rất quan trọng. Một cái là nàng sự nghiệp thượng ân nhân cùng đồng đội, một cái khác là khuê mật. Hai người kia, nàng không nghĩ bất luận cái gì một cái đã chịu thương tổn, đặc biệt là người sau. Tại đây đoạn thời gian cùng tô vệ hàm tiếp xúc tình huống xem, tô vệ hàm là cái rất có ý thức trách nhiệm người. Mà điểm này, là cùng nam nhân nhà mình nhất giống một chút. Liên hướng về phía cái này, nàng liền cảm thấy tiểu hàm đi theo đối phương ở bên nhau nói là sẽ không có hại. Người là cảm tính sinh vật. Nếu không hảo hảo kinh doanh nói, tình yêu tới cũng nhanh, đi đến càng mau. Nhưng là bởi vì ái cùng ý thức trách nhiệm mà kinh doanh lên tình yêu không giống nhau, đó là một cái thực gian nan thực dài dòng quá trình, thu hoạch đến trái cây cũng rất tốt đẹp. Ở biết nhậm nhược đồng muốn uống vùng đào kết hôn tin tức sau, Ninh Nguyễn Tịch liền bắt đầu làm chuẩn bị. Vạn sự, không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất, vì đem tổn thất hàng đến thấp nhất, nàng cần thiết trước tiên làm tốt sở hưu chuẩn bị. Bất quá liên tiếp hai ngày, theo phía dưới người hội báo được đến tin tức chính là, hết thể bình thường. Tuy là như thế, nàng cũng không thả lỏng cảnh giác. Mà liên ở cái này vào đầu, nàng thu được một phần mời. Cái này mời, nếu có thể nói, nàng hy vọng chính mình là không cần tham gia. Phung đào cùng nhậm nhược đồng tiệc đính hôn. Cái này đỏ tươi thiệp mời, so thứ gì đều phải tới phòng tay. Lấy nàng cùng phùng đào hiện tại giao tình, đối phương tiệc đính hôn hẳn là sẽ không thỉnh chính mình. Hiện tại, nàng lại thu được thiệp mời, này thuyết minh cái gì? Nhân lại mi lại trầm rãi giãn ra khai, Ninh Nguyễn Tịch đem thiệp mời thả lại trong bao, ở buổi tối về nhà ăn cơm trên bàn cơm đem chuyện này nói ra. Lao công, ngươi thu được thiệp mời sao? Ninh Nguyễn Tịch nói thiệp mời sự tình, lại tò mò hỏi. Nam nhân có hay không thu được thì mời, này lại biểu một cái thái độ vấn đề. Một cái về nhậm ra về nhậm nhược đồng đối hắn cùng nàng thái độ vấn đề. Cao Hàn gấp đồ ăn tay tạm dừng hạ, tiếp theo đem chiếc búa bông, dùng khăn giấy xoa xoa tay, mới mặt vô biểu tình mà lắc đầu, không có. Kia! Cái này đã án, lại nói tiếp, cũng không tính ngoài ý muốn. Ninh Nguyễn Tịch nhìn nam nhân mặt, chú ý tới đối phương trong mắt cũng không có cái gì thương tâm khổ sở lúc sau liền yên lòng. kia những người khác đâu cao hàn cau mày suy nghĩ hạ giống như cũng không có chờ hạ ta gọi điện thoại hỏi hạ ninh nhuế tịch không có nói nam nhân đại đề tiểu làm gì đó nàng cũng buông chén đũa chờ nam nhân tin tức mấy cái điện thoại liên tục thời gian đều không giải, chờ đến điện thoại đều kết thúc cao hàn sát mặt rốt cuộc trở nên âm trầm lên lao công đừng nghĩ quá nhiều ninh nhuế tịch rỗi tay vuốt nam nhân bàn tay to ôn nhu trấn an Như bây giờ, cũng bất quá là làm chúng ta càng thêm thấy rõ nàng làm người thôi. Cũng là ở trình độ nhất định thượng, chứng minh rồi chúng ta phía trước suy đoán. Nhậm ra về nước, nhậm nhược đồng tiếp cận các người, là có chứa không thể gặp mục đích. Nhìn tiểu thê tử đầy mặt nhu hòa biểu tình, cao hàn trong lòng hờn dỗi mới rốt cuộc trầm rãi tàn ra. Chỉ là nhớ tới vừa rồi trong điện thoại được đến tin tức, vẫn là cảm thấy trong lòng đổ đồ vật, dầu dĩ mà giải không khai khi tới. bọn họ năm người bao gồm nạn hạo không ai nhận được nhậm nhược đồng đính hôn thiệt mời thái độ này thực rõ ràng nàng là muốn theo chân bọn họ đoạn tuyệt sở hữu quan hệ chỉ là hiện tại nàng làm những cái đó sự thực sự làm nhân tâm hàn mặc kệ lần này nhậm ra xảy ra chuyện nguyên nhân cùng kết quả là cái gì cao hàn bọn họ cùng nàng đều là có nhiều năm giao tình cái loại này cảm tình so giống nhau bằng hữu tình muốn lùng rất nhiều chỉ là hiện tại xem lại giống cái chê cười giống nhau kia lão công ngươi đến lúc đó cùng ta cùng đi đi dù sao mặt trên nói có thể mang bạn ngươi đi cho ta thêm can đảm ninh nhuế tịch trước mắt cười tủm tỉm mà nói cao hàn không có do dự liền gật đầu đồng ý ân ngươi nói ninh nhuế tịch đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện trần trơ hạ vẫn là không nhịn xuống nói ra cao ra bên kia người có thể hay không tham gia cao hàn cũng nghĩ đến vấn đề này Nhưng chỉ là hơi chút tự hỏi hạ mở miệng, không có việc gì. Hắn không có nói thẳng rốt cuộc có thể hay không tham gia, mà là nói không có việc gì. Nay có chút không đầu không đuôi nói, lại làm ninh nhuế tịch cười mị đôi mắt. Trọng sinh chi bộ đội đặc chủng phu nhân đêm lặng hơi lạnh, tiêu tương thư viện đổi phát. Nhìn trong gương ăn mặc màu đen tây trang, cả người có vẻ khí vũ hiên ngang nam nhân, ninh nhuế tịch trong ánh mắt đều mau toát ra phấn hồng phao phào. Hào soái Từ ngày đầu tiên nhận thức Cao Hàn bắt đầu, đối phương liền luôn là ăn mặc hưu nhàn trang. Ngày thường bị che lấp ở rộng thùng thình hưu nhàn ăn vào mặt dáng người, đem tây trang hoàn toàn khởi động, kia rắn chắc rắn chắc ngực, cấp nữ nhân vô cùng cảm giác an toàn. Càng đừng nói kia bị quần tây bao vây đến kín mít thon dài có lực chân dài, càng là, gợi cảm đến hết thuốc chữa. Cao Hàn có chút không được tự nhiên mà lôi kéo trên người quần áo. Trong lòng về điểm này bực bội cùng bài xích. Đang xem đến tiểu thê tử đầy mặt mê luyên khi, hóa thành bọt biển biến mất ở trong không khí. Thích. Nì non hai chữ, tuy rằng vẫn là nhất quán không đầu không đuôi, nhưng hắn biết đối phương có thể hiểu. Ninh Nguyễn Tịch cười tủm tỉm gắt đầu, một chút không vì chính mình hoa si hổ thẹn mặt đỏ gì đó. Dù sao người này là nàng lao công, nàng muốn nhìn liền xem, đó là nàng quyền lợi. ân Nam nhân vẫn là nhất quán màu đen điều. Quần áo là trước đây Ninh Nhuế Tịch liền hỗ trợ chuẩn bị, chỉ là nam nhân vẫn luôn không cơ hội mặc vào thân. Vì phối hợp nam nhân quần áo, Ninh Nhuế Tịch xuyên chính là một bộ màu trắng bọc ngực tiểu váy ngắn. Hai người đứng chung một chỗ, liền tính không có gì thân mật động tác, cũng là có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới bọn họ trung gian kia ấm áp ái muội không khí. Đi thôi. Ninh Nhuế Tịch xem thời gian, tiệc đính hôn là định tại hạ ngọ 2 giờ đồng hồ. Hiện tại vừa vặn 12 giờ vừa qua khỏi điểm, lái xe quá khứ lời nói không sai biệt lắm 40 phút thời gian, hơn nữa mặt khác, hẳn là vừa vặn. Quả nhiên rất khí phái. Ninh nhuế Tịch nhìn trước mặt khách sạn, năm sao cấp xa hoa tiệm cơm, xuống xe trực tiếp có đứa bé giữ cửa hỗ trợ dừng xe. Ninh nhuế Tịch chú ý tới, ở bên này lui tới xe đều là hảo xe. Giống nhà bọn họ này chiếc gia dụng bình thường khoản xe, vừa xuất hiện ở chỗ này. liền có điểm hạ giá. Ninh nhuế tịch nhưng thật ra không để ý những việc này, nàng chỉ là nhìn ngoài cửa sổ từ trên xe xuống dưới các lộ người giàu có, quay đầu cười hì hì nhìn nam nhân, cái này tiệc đính hôn, quả nhiên đủ khí phái, chính là cấp nhậm ra cũng đủ mặt mũi. Nhậm ra hẳn là sẽ vừa lòng đi. Cao hàn nhìn cười đến cùng tiểu hồ ly giống nhau tiểu thế tử, có chút nhịn không được, bàn tay to phủng trụ đối phương đầu, người thò lại gần, thân thượng kia tiểu nộn cánh ngôi Một hôn tất, hai người đều có chút chưa đã thèm. Chỉ là hiện tại cái này trường hợp, thật sự không thích hợp làm những việc này. Nhìn nam nhân trong mắt ảo não, ninh nhuế tịch có chút nhịn không được cười ra tiếng tới. Có thể làm chính mình nam nhân thời thời khắc khắc đều đối chính mình có hứng thú, đối nữ nhân tới nói, hẳn là xem như kiện thực quang vinh sự đi. Hảo, lão công, chúng ta có thể xuống xe. Hôm nay là người khác tiệc đính hôn. Ta nhưng không nghĩ ở tiệc cưới tiệm cơm cửa tới xe chấn động nha. Ninh Nhuế Tịch nhịch ngậm mà nháy đôi mắt. Gần nhất, từ bác sĩ tỏ vẻ nam nhân chỉ cần ngày thường chú ý chút không làm kịch liệt vận động đều không có quan hệ lúc sau. Hai người sinh hoạt cá nhân kia kêu, kêu một cái phong phú, hoàn toàn có thể nói là hàng đêm sinh ca. Luôn là bị lăn lộn thật sự thảm Ninh Nhuế Tịch, hiện tại rốt cuộc tìm được trả thù cơ hội. Nàng chính là vạn phần tin tưởng. nam nhân là tuyệt đối sẽ không dưới tình huống như vậy thật sự đối chính mình làm điểm gì đó nhìn tiêu kiều, kiều nộn cánh môi bởi vì chính mình gặm cắn trở nên liễm diễm phong tình vô hạn cao hàn trong mắt như là ấp ủ sắp bùng nổ gió lốc đặc biệt là tiểu thê tử kia đắc ý rào rạt chắc chắn hắn sẽ không làm gì đó ánh mắt càng là làm cao lớn đội nổi lên một chút khác thường tâm tư nghĩ đến cái gì liền làm cái đó xử sự, sự quả quyết không do dự chính là cao lớn đội lớn nhất đặc điểm kết quả là Hai người xuống xe thời gian lại bị kéo dài vài phút. Chờ đến rốt cuộc xuống xe tới, ninh nhuế tịch kết lệ ngượng ngùng mà trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Hắn cư nhiên còn chơi đánh lén. Cao hàn tâm tình thực hảo, liền tính xuống xe lúc sau bị những người đó nhìn, cũng không có bực bội gì đó. Thói quen tính mà nắm lấy tiểu thê tử kia nho nhỏ tay, ngẩng đầu lưỡn ngược hướng tiệm cơm nội đi đến. Phung Tổng, chúc mừng chúc mừng. Nhìn đứng ở cửa phung đào Ninh Nguyễn Tịch khách khí địa đạo hạ. Phùng Đào là một người đứng ở kia, đã năm gần nửa trăm Phùng Đào hôm nay hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ trang điểm. Tóc nhiễm quá, tìm không thấy nửa căn dẫn phát, trên mặt cũng là vinh quang đầy mặt, nhìn đến ai đều cười ha hả, hiển nhiên tâm tình thực hảo. Ninh Nguyễn Tịch thu liễm khởi lộ ra ngoài cảm xúc, đánh giá Phùng Đào lúc sau bắt đầu tự hỏi. Xem ra Phùng Đào đối nhậm nhược đồng cái này vị hôn thê thực vừa lòng nha. Bất quá này cũng không kỳ quái, nhậm nhược đồng bề ngoài, tám phần di chuyển nàng mụn mụ cái kia hơn 40 tuổi như cũ ưu nhã lanh diệm nữ nhân. Cái này, vẫn là thực dễ dàng làm nam nhân vừa lòng. Huống hồ nàng hiện tại ở bên ngoài còn có cái người mẫu thêm nhậm ra thiên kim thân phận, này đó đối phùng đảo tới nói hoàn toàn là vậy là đủ rồi. Ha ha, Ninh Tổng cũng tới, hoan nên hoan nên. Phùng đào cười ha hả mà cùng Ninh nhuế tịch hàn huyền. lúc sau lại đem ánh mắt đặt ở bên người nàng kia khí thế bức người nam nhân trên người vị này chính là ninh nhuế tịch cười tủm tỉm mà giới thiệu vị này chính là ta lão công cao hàn cao hàn vẫn là kia mặt vô biểu tình bộ dáng nghe được tiểu thê tử nói chiều phùng đào gật gật đầu chào hỏi chúc mừng nhìn ninh nhuế tịch kia non nước mặt nhìn nhìn lại cái này lánh khốc nam nhân phùng đào đầu góc có chút mắc kẹt cũng may hắn luôn luôn đều là nhân tinh giống nhau nhân vật lập tức phản ứng lại đây nguyên lai like là cao tiên sinh hay ngộ hạnh ngộ nguyên lai like ninh tổng đã kết hôn nha ninh tổng luôn là làm người ngoài ý muốn ninh nhuế tịch cười tủm tỉm mà không nói tiếp bất quá phùng đào cũng chỉ là như vậy ý tứ ý tứ mà hàn huyên vài câu thôi hắn hôm nay là vai chính tìm người của hắn rất nhiều mới bất quá cùng ninh nhuế tịch nói hai ba câu nói liền đi theo tân đến khách nhân chào hỏi ninh nhuế tịch cùng cao hàn tìm cái an tĩnh điểm địa phương đứng Đôi mắt đánh giá bốn phía. Kỳ quái chính là, đến bây giờ mới thôi, nàng vẫn là không thấy được trận này tiệc đính hôn một cái khác đương sự, cũng chính là nhậm nhược đồng bóng dáng. Một bên cùng Cao Hàn nhỏ giọng mà nói lặng lẽ lời nói, một bên đánh giá bốn phía, đột nhiên, đang xem đến từ cửa đi vào tới người khi, Ninh nhuế tịch khỏe miệng trừ hạ, kéo kéo nam nhân quần áo, lao công. Cao Hàn túi đầu nhìn tiểu thế tử, theo nàng ánh mắt nhìn về phía cửa. Đang xem đến bên kia đi vào tới hai người khi, ánh mắt lập loại hạ, lại rất mau khôi phục bình thường, không có việc gì. Không nghĩ tới bọn họ cũng vẫn là tới. Ninh Nhuế tịch thở dài nói. Bên kia, trang điểm đến phú quý bức người lỗ dung thu kéo cao hồng cánh tay, cũng ở không chút để ý mà cùng người hàn huyên. Chờ nhìn đến nào đó góc khi, cả người cứng đờ, trên mặt xuất hiện một loại gọi là kinh ngạc không dám tin tưởng biểu tình tới. Hoàn ra ngó hẹp. ngoài ý muốn cùng cái kia chán ghét nữ nhân đối tượng tầm mắt ninh nhuế tịch thu hồi ánh mắt thấp giọng cùng nam nhân đoán giận cao hàn thực hưởng thụ tiểu thê tử ở chính mình trước mặt toát ra tiểu hài tử hắn biết hiện tại ở rất nhiều người trong mắt tiểu thê tử đã là cái nữ cương nhân chỉ là ở trước mặt hán nàng vẫn là giống như trước cái kia tiểu hài tử khí ái làm lũng tiểu nữ nhân lao công lỗ dung thu càng xem bên kia hai người càng cảm thấy không thích hợp trường hợp này cũng không phải là người nào đều có thể tiến vào. Kia bọn họ hai cái là như thế nào trà trộn vào tới đâu. Càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, không rảnh lo lễ phép gì đó. Lỗ Dung Thu chạy nhanh đánh gậy đang ở cùng người Hàn huyên lão Công. Chỉ vào bên kia hai người nói Lao Công, A Hàn bọn họ như thế nào cũng tới. Đối với Cao Hàn, Lỗ Dung Thu nói không nên lợi là cái gì tâm tình. Trước kia kiêng kỵ hắn sẽ đem Cao ra đồ vật cấp đi. Hiện tại, Hắn đã thoát ly cao ra, lại nhìn đến thời điểm, tâm tình vẫn là thực phức tạp. Cao hồng mặt cứng đờ, vốn đang có điểm biểu tình mặt lập tức trầm đi xuống. Theo thê tử ánh mắt thấy được đứng ở góc chỗ hai người, đặc biệt là ở chú ý tới bọn họ nhìn đến chính mình cũng bất quá tới chào hỏi ngược lại là xoay người coi như cái gì cũng chưa thấy khi càng là tức giận đến thiếu chút nữa buộc phát ra tới. Lao công, ngươi nói bọn họ như thế nào sẽ đến nơi này nha? bên này không phải phải có thiệp mời mới đi vào tới sao? cái kia ninh nguyệt tịch có thể hay không là tới quấy rối, phá hư nếu đồng tiệc đính hôn nha. lỗ dung thu còn ngại nhà mình lão công tâm tình không đủ kém, lại ở bên cạnh lại nhảy dài dòng mà nói. cao hồng sắc mặt càng khó nhìn. hai phụ tử cách đám người nhìn nhau, một cái ánh mắt thực đạm mạc, một cái là phẫn nộ. chỉ là thấy thế nào đều không nên là bình thường phụ tử gặp mặt khi không khí. tới. ninh nhuệ tịch thấp thấp mà nói thanh theo kia hai chữ ở đây người cũng đều đồng thời nhìn về phía cửa thang lầu phương hướng ở nơi đó đứng hai nữ nhân một cái niên cấp hơi trường một chút nhưng lại nhìn không ra cụ thể tuổi tác nàng chính là an tĩnh mà đứng ở kia trên người kia lánh diễm khí chất liền cũng đủ nháy mắt hạ gục toàn trường nàng dung mạo hoàn toàn thoát khỏi tuổi trói buộc giống cái cao ngạo nữ vương giống nhau Làm nhìn đến nàng người đều có loại tự biết xấu hổ cảm giác tự ti Mà đứng ở nàng người bên cạnh Còn lại là hoàn toàn bị nàng khí tràng sở chôn bùi Rõ ràng là có tám phần tương tự diện mạo, Lại là ở đối lập dưới trở nên ảm đạm thất sắc lên Một cái khác, trang điểm đến giống cái công chúa giống nhau An mặc về lánh lệ phục dạ hội Trên đầu mang vương miệng Đúng là lần này tiệc đính hôn một cái khác vai chính Nhậm lực đồng liền tính không có cẩn thận đi xem Ninh Nguyễn Tịch cũng có thể cảm nhận được ở đây nam sĩ cái loại này kinh diễm tâm tình. Đối với nhậm nhược đồng mẫu thân lưu hoan, Ninh Huế Tịch thiệt tình cảm thấy, đó là cái vưu vật. Một cái đủ để cho đại bộ phận nam nhân thần hồn điên đảo vưu vật. Mà mỹ nhân có độc, này bốn chữ, ở đối phương trên người thể hiện đến càng thêm hoàn toàn. Nhìn đôi mẹ con này, Ninh Huế Tịch liền nhớ tới cái kia diện mạo cùng xuất sắc hoàn toàn không dính dáng. Thậm chí liền dáng người đều nghiêm trọng biến dạng nhậm ra một cái khắc thành viên, nhậm nhược đồng phụ thân nhậm xương. Lữ hoan là cái vừa thấy liền rất tâm cao khí ngạo nữ nhân, ra tâm đại. Chỉ là, như vậy một nữ nhân, sẽ như thế nào sẽ an tâm gả cho nhậm xương cái kia người đâu. Không phải nói nhậm xương không có nửa điểm ưu điểm, chỉ là, lấy lữ hoan điều kiện, theo đuổi nàng người tuyệt đối là các mẫu nhân vật đều có. Ở đám kia người chung... Nhậm xương thật sự có thể xem như không chút nào thu hút người qua đường giáp Xem ra, đời trước, cũng đã xảy ra rất nhiều xuất sắc chuyện xưa. Trận này đến hội, đại khái chính là nhậm ra kia đối mẹ con lấy một loại cao cao tại thượng tư thái đồng thời xuất hiện ở trong đám người đi. Lãnh diễm quý khí bức người mẫu thân, hơn nữa tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhi, này hẳn là rất nhiều nam nhân đều ở chờ mong gia đình sinh hoạt đi. Ninh Nguyễn Tịch đặc biệt chú ý hạ phùng đảo biểu tình. Hắn vẫn luôn đều đang cười, hiện tại tươi cười, lại so với phía trước còn muốn sán lạ. Đặc biệt là đương nhậm nhược đồng vãn thượng cánh tay hắn khi, càng là cười đến giống đóa tràn ra hoa giống nhau. Chính hắn không biết chính là, ở trang điểm đến giống như lượng lệ nhậm nhược đồng bên người, hắn già mua đến tựa như cái nửa thanh thân mình xuống mồ lao nhân. Đặc biệt là hắn đang cười thời điểm, khỏe mắt nhíu mày càng là đem hắn tuổi khuyết tật lộ rõ. Nhậm nhược đồng cùng hắn đứng chung một chỗ, Mặc cho ai đều sẽ không cảm thấy bọn họ hai cái là vị hôn phu thê, mà sẽ tưởng cha con. Ninh nhuế tịch xem đến mùi ngon, đặc biệt là chú ý tới cái kia luôn luôn lánh diễm lữ Hoan đang bị một đám người nói nói chuyện phiếm thời điểm tươi cười càng sán lạ. Nàng chú ý tới, vây quanh Lưu Hoan, trên cơ bản đều là 30 tuổi trở lên nam nhân. Như vậy nhiều người chung, thế nhưng liền một nữ nhân đều không có. Mặt khác những cái đó các quý phụ... Còn lại là đứng ở bên cạnh không xa địa phương, dùng loại toán hận ánh mắt chừng mắt đối phương, dường như hận không thể dùng ánh mắt đem nàng chọc chết giống nhau. Bị một đám nam nhân vây quanh như cũ cười nhạt thiến hề lưu hoan, kéo phùng đào tay khắp nơi theo tới tân trào hỏi nhậm lực đồng, còn có bên kia liền có vẻ tương đối nghèo túng nhậm xương, cái này gia đình, thật đúng là kỳ lạ. Lao công, ta đi một tịch toilet. Cao Hàn gật gật đầu, nhìn theo tiểu thê tử biến mất ở chỗ ngoặt chỗ. Lúc này mới xoay người chiều một cái càng thêm an tĩnh góc đi đến. Hắn vừa mới ngồi xuống, trước mặt ánh sáng đã bị một đạo hắc ảnh trạng Ngừng đầu mặt vô biểu tình mà nhìn trước mặt người, Cao Hàn thực bình tĩnh mà không rên một tiếng, mà đối phương lại có chút thiếu kiên nhẫn. A Hàn! Nhậm nhược đồng biểu tình phức tạp mà nhìn trước mặt cái này ở nàng sinh mệnh chiếm cứ quan trọng vị trí nam nhân. Cao Hàn lạnh lùng mà nhìn nàng không nói lời nào. Ngươi vì cái gì liền không thể giúp giúp ta đâu? Ngươi giúp ta nói, ta liền không đến mức. Nhậm Nhược đồng thống khổ mà nói, chỉ là thực mau, nàng liền thu liễm khởi kia lộ ra ngoài cảm xúc, chuyển biến thành dáng vẻ lạnh như băng, bất quá, ta hiện tại cũng thực hảo. A Hàn, ta sẽ không như ngươi ý ta sẽ sống rất tốt, so các ngươi đều hảo, cho các ngươi trở chế yếu người đều hy vọng thất bại. Yên tâm, có một số việc, ta sẽ chậm rãi cùng các ngươi tính. Nói xong, không cho cao hàn cơ hội phản bác tựa như cái cao ngạo khổng tức giống nhau ngẩng đầu rời đi cao hàn yên lặng mà nhìn ở đối phương đi rồi liền rời đi tầm mắt từ đầu tới đuôi hắn biểu tình không có một chút biến hóa lạnh nhặt đến dường như cái gì cũng chưa nghe thấy cao hàn vốn là nghĩ có thể an tĩnh mà ở cái này địa phương nghỉ ngơi một trận lại chưa từng nghĩ đến đi rồi một cái nhậm lược đồng lại tới nữa một cái khách không ngợi mà đến a hàn Lại là đồng dạng xưng hô. Nếu Cao Hàn là ở nói nhiều người, chỉ sợ hắn đã sớm nhịn không được cùng những người này nói, bọn họ quan hệ không như vậy thân mật, không cần kêu đến như vậy thân mật, vẫn là trực tiếp kêu tên hảo. Lần này, Cao Hàn là đầu đều lười đến âng. Trực tiếp đứng dậy, quay đầu liền đi, hoàn toàn một chút mặt mũi đều không cho đối phương lưu. Ngươi cái này tử, người tử, ngươi đang làm cái gì? Vốn dĩ chỉ là lén lút mà muốn xem điểm gì đó cao hồng lập tức nhịn không được, từ ẩn nấp địa phương đứng ra, căm thức nhìn cái kia cùng chính mình thoát ly phụ tử quan hệ bất hiếu tử. Ngươi cái này cái gì thái độ, trưởng bối cùng ngươi nói chuyện ngươi liền thái độ này, ai dạy ngươi? Ngươi, ngươi, chúng ta cao ra mặt, đều bị ngươi đầu đầu hết. Lỗ Dung Thu đứng ở bên cạnh, muốn giúp cao hàn nói điểm lời hay, chỉ là nhìn hắn cái kia lạnh nhạt xa cách bộ dáng, lại không có dũng khí. Ta đã cùng Cao ra không quan hệ. Luôn luôn ở Cao Hồng trước mặt quy quy củ củ trầm mặt không hề răng Cao Hàn, lại là khắc thường mà dừng bước, quay đầu nhìn thân là chính mình phụ thân nam nhân, nhàn nhạt, nhạt mà nói. Cao Hồng tay lập tức liền dương lên, Ngươi! Ngươi! Di, đây là làm sao vậy? Cao Tiên Sinh, Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là ta chiêu đãi không chu toàn, làm ngươi không hài lòng? Phùng đào mang theo vị hôn thê nhậm nhược đồng đi tới. vừa vặn liền nhìn đến cao hồng dương xuống tay giường như phải cho trước mặt tuổi trẻ nam nhân bàn tay bộ dáng lập tức liền ngây ngẩn cả người cũng may hắn phản ứng thực mau kinh ngạc biểu tình chỉ ở trên mặt tạm dừng một lát thời gian liền biến mất không thấy thay thế chính là nhẹ nhàng trêu đùa cao hồng luôn luôn trước mặt ngoại nhân là thực trọng quy củ cùng mặt mũi hắn giao hấn cao hàn là một chuyện lại không nghĩ bị người nhìn đến việc xấu trong nhà bởi vì sắc mặt tuy rằng vẫn là cương nhưng vẫn là cao mày nói Không có gì, ta chỉ là ở cùng ta nhi tử nói điểm nói xong. Phùng đào kinh ngạc mà nhìn trước mặt cái kia không tính quen thuộc cao lớn lạnh lùng nam nhân. Nếu hắn nhớ không lầm nói, kia người này hẳn là hàng tỷ cái kia ninh nhuế tịch lao công đi. Không nghĩ tới hắn thế nhưng vẫn là cao thị đại công tử, nói cách khác ninh nhuế tịch là cao gia trưởng con dâu. Trách không được, trách không được. Phùng đào trong lòng suy nghĩ, trên mặt bất động thanh sắc. Nguyên lai vị này chính là trong truyền thuyết cao thiếu gia, hạnh ngộ hạnh ngộ. Vừa rồi nhìn đến thời điểm còn không biết, thật là, có mắt không thấy thái sơn, có mắt không thấy thái sơn. Muốn nói cao hàn cùng cao hồng chô tương tự, đại khái cũng chính là hai người đều không thích việc xấu trong nhà ngoại dương, không thích trước mặt ngoại nhân liêu ra sự cái này thói quen đi. Ngươi hảo, nhìn bên này ba người trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, nhậm nhược đồng không dám tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt. kéo phùng đào tay đều ở không ngừng run rẩy. đây là có chuyện gì? không phải nói a hàn đã thoát ly cao gia cùng cao bá phụ đoạn tuyệt phụ tử quan hệ sao? kia hiện tại lại là sao lại thế này đâu? người một khi hiểu sai lúc sau liền sẽ không ngừng để tâm vào chuyện vụn vặt. hiện tại nhậm nhược đồng chính là như vậy. nàng không ngừng nghĩ này hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào, lại luôn là tìm không thấy nguyên do. chẳng lẽ đột nhiên? Một cái ý tưởng ở trong đầu hiện lên, cả người có loại rộng mở thông suốt cảm giác. Chỉ là cái này cảm giác lại hoàn toàn vô pháp giảm bớt nàng kia hậm hực tâm tình. A Hàn là cố ý không giúp chính mình. Nàng căn bản là không cùng Cao gia thoát ly quan hệ, chỉ là vì lừa gạt chính mình, vì tránh đi giúp nhà mình vội. Cái này suy đoán, thiếu chút nữa làm nhậm nhược đồng cắn một ngụm ngân nha. Nàng chính mình cũng chưa chú ý tới, hiện tại nàng mặt vặn vẹo đến có bao nhiêu khó coi. Bất quá, liền tinh chu ý tới, phỏng trừng cũng vô tâm tư đi quản này đó. Cao bà bá, cũng may trong khoảng thời gian này đi theo nhà mình mò mỉ mì học được không ít đồ vật, ít nhất chính là che giấu chính mình hỉ nộ, tay nàng tuy rằng vẫn là nắm, sắc mặt vẫn là có điểm cương, nhưng ít ra tươi cười là ra tới. ân Cao Hồng nhìn nhậm nhược đồng một chút, nhàn nhạt mà nói. Phùng đào đã sớm biết nhậm ra cùng Cao ra có một ít sâu xa, đối với nhà mình vị hôn thê nhận thức cao hồng sự tình đến không ngoài ý muốn mắt thấy trường hợp càng thêm xấu hổ phùng đào làm chủ nhân đành phải chủ động ra tới hòa giải nếu đồng cái này là cao gia đại thiếu gia cao hẳn, các ngươi hẳn là nhận thức đi nhậm nhược đồng cố nén suy nghĩ muốn bùng nổ cảm xúc gật gật đầu ân chỉ là lời nói chỉ nhận được này liền tính cũng không có tính toán tiếp tục đi xuống kết quả là phùng đào tìm đề tài cứ như vậy lại cứng lại rồi Lao công. Cũng may ông trời cũng không có khó xử phùng đảo quá dài thời gian, bởi vì đi toilet ninh nhuế tịch rốt cuộc xuất hiện. Nàng một tìm được nam nhân nhà mình thân ảnh liền nhân tiện thấy rõ vây quanh ở hắn bên người đám kia người thân phận, đầu lại có chút đau. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cái kia tâm tư rất sâu phu nhân lữ hoan hiện tại còn bị một đám thành công nhân sĩ có lấy, cũng không có chú ý tới bên này tình huống. Ninh nhuế tịch phải làm sự tình rất đơn giản. Chính là ưu nhãm mà đi qua đi, sau đó mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, đều đứng ở nam nhân bên người, bồi hắn Đương nhiên, nàng cũng tin tưởng, nàng lão công, tuyệt đối không phải nhậm người khi dễ chủ. Nhậm nhược đồng vừa thấy đến Ninh nhuế Tịch, đặc biệt là nhìn đến đương Ninh nhuế Tịch xuất hiện khi biểu tình liền trở nên nhu hòa cao hàn. Nhìn nhìn lại hai người tự nhiên mà vậy dắt ở bên nhau tay, một loại gọi là ghen ghét lửa giận ở trong lòng hừng hực bốc cháy lên. Hận không thể trực tiếp dùng chính mình kia lánh lệ ánh mắt đem kia hai người cùng nhau giết chết. Muốn nói trong khoảng thời gian này cao hồng hối hận nhất sự tình, làm nhi tử cao hàn cưới ninh nhuế tịch tuyệt đối là xếp hạng đệ nhất. Ở hắn xem ra, phía trước nhi tử, tuy rằng biểu hiện làm hắn rất không vừa lòng, nhưng ít ra vẫn là quy quy củ củ thực hiểu chuyện, sẽ không ném hắn mặt mũi. Nhưng là hiện tại, từ cưới nữ nhân này lúc sau, liền trở nên càng thêm không quy củ làm càn. Ngay cả thoát ly quan hệ sự tình, hắn đoán khẳng định cũng là nữ nhân này ở nhi tử trước mặt sẽ gối đầu phong. Phung Tổng, ta còn có chút việc, đi trước. Lần sau có cơ hội nói lại cùng nhau ăn một bữa cơm. Cao Hồng chán ghét một người biểu hiện thực trực tiếp, đối phùng đào nói hạ như vậy một đoạn đột ngột nói sau, quay đầu liền đi rồi. Lỗ Dung Thu có rất nhiều lời nói muốn tìm người ta nói, nhưng là nhìn xem ở đây người bộ dáng. Lại nhìn xem bên kia khí hống hống đi rồi lao công, dậm chân một cái vẫn là lựa chọn theo đi lên. Trường hợp càng xấu hổ. Phùng đào có chút ngượng ngùng mà nhìn ninh nhuế tịch cùng cao hàn, vừa mới chuẩn bị nói điểm cái gì trường hợp lời nói. Đã bị bên người vị hôn thê đánh gãy, ta có điểm đau đầu, người đỡ ta hãy đi trước nghỉ ngơi một chút hảo sao. Đối thượng Mỹ diễm động lòng người vị hôn thê kia cầu xin ánh mắt, nhiều năm không có cảm giác được cái gì gọi là tâm động phùng đào kiểm chế không được. Kết quả là, hắn thậm chí còn không có cơ hội cùng Cao Hàn phu thê nói cái gì, đã bị vị hôn thê nhậm nhược đồng lôi đi. Lao công, không có việc gì đi. Gặp người đều tránh ra, ninh nhuế tịch nhẹ nhàng thở ra, theo sau nhớ tới cái gì dường như ngửa đầu nhìn nam nhân, sợ hắn lộ ra một chút không thoải mái biểu tình tới. Phía trước mặt banh đến giống như hòn đá Cao Hàn hiện tại đáy mắt lại mang theo nhợt nhạt ý cười, mang theo tiểu thê tử ở bên cạnh trên sofa ngồi xuống. Lúc này mới lắc đầu, ta không có việc gì. Nếu là không được nói chúng ta liền sớm một chút đi. Dù sao người tới lễ cũng tặng làm được tình trạng này là đủ rồi. Ninh huế Tịch không biết phía trước nam nhân cùng công công Cao Hồng đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng trong lòng biết, Cao Hồng ở nam nhân trong lòng địa vị. Càng là để ý người, thương tổn mới càng là thâm. Nhìn tiểu thê tử căng chặt khuôn mặt nhỏ cùng trong mắt che giấu không được lo lắng, Cao Hàn nhịn không được con con khỏe miệng. Hắn hiện tại bộ dáng, túc sát chi khí so với phía trước còn muốn trọng, nhưng là duy độc cười rộ lên thời điểm, nhiều như vậy điểm trước kia không có thành thục nam nhân hương vị, mỗi lần đều xem đến ninh nhuế tịch mặt đỏ tim đập Không sao, nắm tiểu thê tử tay, nắm nàng ở bên cạnh trên sofa ngồi xuống, ngươi chỉ lo làm chính mình sự, ta không quan hệ. Lại khó khăn lại nan kham sự tình đều trải qua qua, hiện tại cái này, chẳng qua gặp sư phụ thôi. Thật sự không đáng giá nhắc tới. Ninh Nguyễn Tịch quan sát kỹ lương nam nhân, thấy hắn nói lời này không có nửa điểm miễn cưỡng, lúc này mới thoáng yên lòng, vậy là tốt rồi. Vừa rồi phát sinh chuyện gì? Cao Hàn đem chuyện vừa rồi đơn giản mà nói biến, đối với nhậm nhược đồng tới tìm chính mình sự cũng là không hề kiêng kỵ mà tất cả đều nói ra. Ninh Nguyễn Tịch nghe được sửng sốt sửng sốt, đặc biệt là nghe được công công Cao Hồng cư nhiên cùng phùng đảo giới thiệu nam nhân nhà mình là con của hắn khi. Đôi mắt càng là trường đến tròn xoe, dường như bị cái gì kinh ngạc giống nhau. Cao Hàn nhìn buồn cười, ngươi đừng khẩn trương, mặc kệ phát sinh chuyện gì còn có ta đâu. Hán tiểu thế tử, độc lập tự mình cố gắng, có thể giải quyết sự tình tuyệt đối sẽ chính mình giải quyết. Nhưng là đương gặp được không thể giải quyết sự tình khi, lại sẽ chủ động tìm chính mình hỗ trợ, cho dù có thời điểm nàng không còn không có nghĩ đến tìm chính mình, nhưng chính mình nhắc tới nói, nàng cũng sẽ vui vẻ tiếp thu. Độc lập tự mình cố gắng người rất có tính cách, thực đáng giá tôn kính. Nhưng là giống tiểu thê tử như vậy có nguyên tắc tính độc lập, đều không phải là một mặt quật cường người càng là đáng giá kính nghệ. Hắn có tài đức gì, có thể có một cái như vậy lao bà đâu? Nhớ tới gần nhất phát sinh những cái đó dơ bẩn sự, hắn càng là kiên định muốn bảo hộ hảo tiểu thê tử tín nghiệm. Mặt khác mặc kệ, ít nhất, ở hắn còn lưu tại bên người nàng thời điểm, bồi nàng. cùng nàng cùng nhau vượt qua các loại khảo nghiệm. Linh Nhuyế Tịch nhìn nam nhân, nghĩ nghĩ, cười tủm tỉm gật đầu, "Ân, hảo. Người này là nàng Lao công, là sẽ bồi nàng cùng nhau cộng hòa nạn người, nàng nguyện ý tin tưởng hắn." Kỳ thật ta còn là không hiểu lắm. Lao công, theo đạo lý tới nói, ngươi đều cùng công công nói đoạn tuyệt quan hệ chuyện này, cũng tìm luật sư, vì cái gì công công còn sẽ như vậy hướng người khác giới thiệu ngươi đâu?" Cao Hàn mày, Phòng chừng là cảm thấy việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, bận tâm vấn đề mặt mũi đi. Ninh Nguyễn Tịch nghĩ công công tính cách, cũng cảm thấy chuyện này là rất có khả năng, liền không hề nghĩ nhiều. Chỉ là nàng tưởng sự tình luôn luôn nghĩ đến tương đối thâm tương đối tế, đem vài người đối thoại tinh tế phân tích một phen, lại có chút bất an mà nói, công công là bởi vì vấn đề mặt mũi mới hướng phùng đảo như vậy giới thiệu ngươi đảo cũng không có gì quan hệ, dù sao là chúng ta nhà mình sự tình. không cần thiết làm những người khác biết. Chỉ là ta lo lắng. Thấy nam nhân ánh mắt đỉnh chú ở trên người mình, một bộ chờ đợi chính mình giải thích bộ dáng, Ninh Nguyễn Tịch tạm dừng hạ lại tiếp tục nói, ta lo lắng chính là nhậm nhược đồng. Ngươi nói, nàng có thể hay không hoài nghi ngươi nói thoát ly quan hệ là một hồi âm ưu mà làm này đó, chính là vì không trợ giúp nhà bọn họ tìm lấy cớ. Cao hàn nhưng thật ra không nghĩ tới này đó, chỉ là hồi tưởng phía trước nhậm nhược đồng ánh mắt. không có nhăn đến càng khẩn. Hồi lâu lúc sau, mới sâu kín mà thở dài, theo bản năng mà muốn đi xoa xoa tiểu thê tử nhu thuận tóc dài, nhưng là tay mới rôi đến giữa không trung liền nhớ tới tình huống hiện tại tới, lại bất đắc dĩ mà buông xuống, người gần nhất cẩn thận một chút. Nhậm nhược đồng thấy nam nhân không có lời lẽ nghiêm khắc phản bác đánh gãy chính mình nói, mà là nói như vậy một câu, tức khắc cười khai, kia tươi cười, là thật sự so ăn kẹo còn muốn ngọt, ân, ta biết. Yên tâm. Cũng may lúc sau liền không phát sinh cái gì đại sự, Ninh Nhuế Tịch cùng Cao Hàn ra tiệm cơm sau chuyện thứ nhất, chính là tìm nhân khẩu bịa còn tính không tồi quán ăn, sau đó ăn non nghe một hầm. Chờ đến ăn xong nhìn đối phương kia đầy mặt thỏa mãn biểu tình, đều nhịn không được đối diện cười ha ha lên. Tuy rằng là tiệc đính hôn, nhưng là trường hợp thượng không khí cũng thật không tính là nhẹ nhàng. Hơn nữa những người đó đều chú ý cái loại này quy củ lễ nghi quan hệ. Mấy cái giờ xuống dưới, căn bản là không ăn nhiều ít đồ vật, bụng đã sớm đói bụng. Trọng sinh chi bộ đội đặc chủng phu nhân đêm lặng hơi lạnh, tiêu tương thư viện đổi phát. Các ngươi như thế nào tới? Nghe tới công nhân nói có người tìm chính mình khi, ninh nhuế tịch còn có chút ngoài ý muốn. Chờ nhìn đến người đến là ai khi, liền càng là ngoài ý muốn. Bất quá giật mình lúc sau nàng thực mau phục hồi tinh thần lại, đầu tiên là làm trợ thủ đi châm trà thủy. Tiếp theo ý bảo hai người ở văn phòng không trên sofa ngồi xuống. Hàn võ nhìn trước mặt cái này ăn mặc sơ mi trắng, nút thắt cởi bỏ hai viên, tay áo vạn đến khuỷu tay khẩu có vẻ sắc bén rất nhiều nữ hài, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang, lại là không biết nên nói chút gì đó hảo. Ngược lại là một người khác muốn tự tại nhiều, hắn tò mò mà đánh giá bốn phía, còn không quên hỏi Ninh Nhuy Tịch, Nhuy Tịch, nơi này chính là ngươi văn phòng nhà. Cảm giác cũng không tệ lắm a. Ninh Nguyễn Tịch nhìn Trần Lộ, phát hiện đối phương trên mặt đã không có lần trước nhìn thấy khi hâm hực, ngược lại là nhất phái nhẹ nhàng, trong lòng nghĩ tới cái gì, lại bất động thanh xác, tùy tiện lộng hạ, đủ đơn sơ như thế nào cũng không tệ lắm a. Trần Lộ ngươi yêu cầu đủ thật a. Nếu là người khác nói lời này nói, vốn dĩ liền có chút mẫn cảm Trần Lộ khẳng định sẽ nghĩ nhiều cảm thấy đối phương đây là ở châm trọc cười nhạo chính mình. Nhưng là hiện tại nói lời này chính là Ninh Nguyễn Tịch. hắn lại hoàn toàn không có những cái đó không thích hướng cảm giác, ngược lại là hắc hắc cười, ta yêu cầu thấp, dễ dàng thỏa mãn, cho nên chỉ cần cũng cho ta an bài một gian như vậy văn phòng, ta khẳng định sẽ mừng rỡ liền nằm mơ đều sẽ cười ra tiếng âm tới. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Ninh nhuế Tịch nhịn không được bị chọc cười. Nhìn chân lộ cùng Ninh nhuế Tịch không hề khoảng cách mà nói chuyện phía vui cười, hàn võ thần sắc rất là phức tạp. Hắn ánh mắt, Từ trần lộ trên người di đến cái kia tùy ý mà ngồi ở ghế xoay thượng nữ hải, không đúng, hẳn là kêu nữ nhân. Bởi vì nàng trên người, đã xuất hiện một loại nữ cường nhân mới có thượng giả chi khí. Còn không đến hai tháng thời gian, trên người nàng, lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ là, hắn chú ý tới, đối phương đôi mắt, vẫn là trước sau như một thanh triệt, tuy rằng sâu thẳm, lại cũng là thuần tịnh vô cấu. Nhớ tịch, cái này hắn tỷ Thật là ngươi khai. Hàn Võ rốt cuộc nhớ tới chính mình lần này tới mục đích, nhịn không được mở miệng hỏi. Chỉ là cái kia thanh âm, nghe lại có chút mất tiếng. Chân Lộ cũng phục hồi tinh thần lại, không phải thực tự tại mà nhìn Hàn Võ liếc mắt một cái, lại chột dạ mà ngắm Ninh Nhụy Tịch, sợ chuyện này sẽ chọc đến đối phương không cao hứng, còn không quên cuốn quýt giải thích, "Nhụy Tịch, cái kia là ta cùng Hàn Võ nói." "Ta không có việc gì." Đối với chuyện này, Ninh Nguyễn Tịch đến thật sự không thế nào để ý Hàn Tỷ là nàng đi hướng công chúng một cái vắng cầu, nàng không có khả năng thật sự bảo trì thần bí, là một cái không xuất hiện chấp hành giả. Dù sao sớm muộn gì đều sẽ biết nàng là Hàn Tỷ lão bản, hiện tại bị Trần Lộ nói ra đi, cũng không có gì quan hệ. Kết quả là, nàng thực tự tại mà nhìn Hàn Võ, không có bất luận cái gì Trần chờ gật đầu thừa nhận, Ân. Hàn Võ thần sắc càng kỳ quái. ngươi tử lủ tạt từ trước. chính là vì khai Hàn Thị. Hàn Võ truy vấn. Ninh nhuế Tịch có chút không rất cao hứng người khác ép hỏi quá nhiều về chính mình việc tư sự tình, lại vẫn là cố nén gật đầu nói, ân, Người rốt cuộc là người nào? Ai biết, Hàn Võ còn không buông tay, đi bước một ép sát. Ninh nhuế Tịch có chút không nghĩ nhẫn mại. Hàn Võ, ngươi những lời này thực sự có ý tứ, cái gì kêu ta là người như thế nào? Hàn Võ nhận thấy được Ninh nhuế Tịch không cao hứng. Nhưng nàng vẫn là có chút nhịn không được, đành phải thay đổi hạ nói chuyện phương thức. Ta là nói, người rốt cuộc là cái gì thân phận, vì cái gì muốn đi lù ta, sau đó lại đột nhiên chạy tới khai công ty. Này đó, đều không phải người thường có thể làm được. Ninh nhuế tịch gợi lên khoẻ miệng, này đó đều là việc tư, xin lỗi, ta nhưng không có đem việc tư cùng bất luận kẻ nào nói yêu thích. Hàn võ mặt lập tức liền cương, chân lộ đầu thấp đến hận không thể nhét vào sofa phía dưới đi. Thấy thế vốn càng ngày càng không tốt, chạy nhanh ra tiếng ngăn lại hàn võ. Cái kia, nhuế tịch, hàn võ là nghe nói ta muốn tới đầu nhập vào ngươi cho nên liền tò mò đi theo cùng nhau tới. Cái kia, hàn võ nói cái này lời nói không có gì ý khác, chính là đơn thuần tò mò, ngươi đừng nóng giận. Nói xong, lại quay đầu nhìn về phía hàn võ, nhuế tịch không quá thích người khác hỏi nàng việc tư. Làm bằng hữu ta cảm thấy lúc này chúng ta hẳn là vì nhuế tịch cao hứng. Mà không phải như vậy ép hỏi này ép hỏi kia. Hàn võ banh mặt, ở văn phòng đãi không đến 10 phút thời gian, liền tìm lấy cớ rời đi. Chờ đến hàn võ rời đi, chân lộ mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, đem đầu gác ở giao nhau nắm trên tay, nặng nghề mà thở dài, rốt cuộc đi rồi. Ninh Nguyễn Tịch có chút nhịn không được, người là ngươi mang đến, như thế nào hiện tại ngươi nhưng thật ra một bộ chịu khổ chịu khổ bộ dáng. Chân lộ vẻ mặt đưa đám, ta cũng không nghĩ a. Tiếp theo, hắn liền đem chính mình như thế nào gặp được hàn võ lại như thế nào bị buộc bất đắc dĩ đem hàn võ mang đến trải qua nói biến, nói xong lúc sau mới nhớ tới vui vẻ sự đôi mắt đều sáng lên, nhớ tịch, trong công ty sự tình ta đã thu phục Ta đem sở hữu sự tình đều cùng trương giám đốc nói, trương giám đốc cũng chuyên môn ở bộ môn vì ta tẩy trắng. Sau đó ta liền cùng trương giám đốc nói từ chức sự, hiện tại, ta từ chức báo cáo đã bị phê xuống dưới. Giao tiếp công tác cũng hoàn thành, nhuế tịch, ta hiện tại có phải hay không có thể tới ngươi bên này? Hỏi xong không đợi ninh nhuế tịch mở miệng, lại lo chính mình nói, ta yêu cầu không cao, một tháng có 2.000 tiền lương, bao ăn bao ở là được. Ninh nhuế tịch ngạc nhiên, 2.000. Kinh ngạc xong lúc sau liền nghĩ thông suốt trần lộ ý tưởng, hán đại khái là nghĩ chính mình vừa mới bắt đầu, tài chính thượng khẳng định sẽ tương đối khó khăn, mới có thể nói ra như vậy điều kiện đi. Chỉ là điều kiện này, thật sự là quá thấp. Liên nang biết nói, hắn ở Lutas, liền tính lại giống nhau thời điểm, một tháng cũng có thể bắt được 8K, hơn nữa mỗi tháng còn có các loại trợ cấp. Cái này đãi ngộ, ở toàn bộ thành phố S đều xem như số 1 số 2, hiện tại Trần Lộ đi ăn máng khác đến nơi đây, lại chỉ cần cầu như vậy thấp đãi ngộ. Trần Lộ đem Linh nhuế Tịch trầm mặc không nói lời nào, cũng không biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Do dự mà không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Ba tháng thời gian thử việc, thời gian thử việc ba nghìn, chờ đến chuyển chính thức lúc sau thêm hai ngàn, biểu hiện tốt lời nói thêm tiền thưởng. Liên ở Trần Lộ miên man suy nghĩ thời điểm, linh nhuế tịch mở miệng. a Trần Lộ ngây ngốc mà nhìn nàng, nửa ngày phản ứng không kịp. Ta hiện tại còn thiếu cái bí thư, ngươi nếu là không phản đối nói, liền từ ngươi tới làm đi. Ninh Nguyệt tịch không chút để ý mà nhìn về phía Trần Lộ. Trên thực tế, từ biết Trần Lộ tới tìm chính mình nói muốn từ trước sự tình sau, nàng liền nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày. Trần Lộ tính cách nàng hiểu, tuyệt đối không phải cái loại này nói nói mà thôi người. Cho nên bí thư cái này chức vị, trên thực tế từ lúc bắt đầu chính là vì Trần Lộ chuẩn bị. Chẳng qua này đó đều là tạm thời, trước làm Trần Lộ đi theo chính mình bên người một đoạn thời gian. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, tự nhiên có khắc công tác chuẩn bị cho hắn. Như thế nào, đối đãi ngộ không hài lòng. Thấy Trần Lộ vẫn là ngơ ngẩn không phục hồi tinh thần lại, ninh nhuế tịch ngứng mày. Trần Lộ rốt cuộc tỉnh ngộ, vội không ngừng mà mà lắc đầu phản bác, không có, không có. Như thế nào sẽ đâu, chỉ là khắc công ty thời gian thử việc trên cơ bản đều là một hai ngàn tiền lương, 3.000 nói, có thể hay không quá nhiều điểm. Hắn là thật sự. Lo lắng ninh nhuế tịch tài chính quay vòng không linh. Vừa rồi ở dưới lầu thời điểm hắn đặc biệt chú ý hạ, liền tính hắn lại không biết nhìn hàng, cũng nhìn ra được tới những cái đó ngọc thạch nguyên liệu đều là cực hảo. trừ bỏ những cái đó tiểu kiện vật phẩm trang sức ở ngoài, còn có đại kiện bài trí phẩm, kiện kiện đều là tinh phẩm, thêm lên giá trị tuyệt đối không thấp. Hắn biết nhuế tịch có tiền, chỉ là hiện tại lúc này, tiền tự nhiên là càng nhiều càng tốt, tuyệt đối sẽ không có ngại tiền thiếu thời điểm. tuy rằng hắn làm này đó đối nhuế tịch tới nói chỉ là như mối bỏ biển nhưng ít ra hắn làm chính mình có thể làm tới trợ giúp nàng cũng đổi lấy một cái tâm an ninh nhuế tịch rốt cuộc nhịn không được cười ai ngươi a nàng là thật tò mò lấy trần lộ tính tình mấy năm nay ở lũ tạt rốt cuộc là như thế nào hôn xuống dưới mới không bị người hợp với gia cùng nhau ăn luôn trần lộ mở to đại đại đôi mắt vẻ mặt vô tội thêm khó hiểu mà nhìn nàng ninh nhuế tịch cười Yên tâm đi, cho ngươi phát tiền lương chút tiền ấy ta còn là có. Ngươi chỉ cần hảo hảo công tác, là có thể cho ta sáng tạo ra càng nhiều lợi nhuận tới, đến lúc đó liền hoàn toàn không cần lo lắng cho ta sẽ không có tiền vấn đề này. Trần lộ biết chính mình là chui giúp vào sừng châu thường xoa, trong lúc nhất thời, cũng có chút ngượng ngùng lên. Vậy là tốt rồi. Nghe ra Ninh Nguyễn Tịch trong giọng nói không có nửa điểm cười nhạo thần sắc, Trần lộ mới xem như thật sự yên lòng. Vui lùa lúc sau, liền liêu khởi chính mình công tác cùng chức trách lên, kia nhuế tịch, ta về sau chủ yếu phụ trách cái gì đâu. Hiện tại công ty còn ở vào khởi bước giai đoạn, yêu cầu sửa sang lại rất nhiều tư liệu. Nhưng những cái đó đều không nổi, ngươi đi trước cha chút về Ngọc Thạch tư liệu, nhiều nhìn xem. Chờ thật sự có việc thời điểm, ta lại cho ngươi nói. Trần Lộ gật gật đầu đáp ứng rồi. Có Trần Lộ gia nhập. Vẫn luôn vội đến thở không nổi Ninh Nguyễn Tịch rốt cuộc có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút. Tuy rằng không đến mức đến mua nước tương nông nỗi, nhưng là ít nhất có việc nói cũng có thể không ra thời gian tới. Thừa dịp cơ hội này, Ninh Nguyễn Tịch cùng Cao Hàn cùng nhau, đi đem một kiện kéo dài một đoạn thời gian chính sự cấp làm. Lao công! Đừng lo lắng! Nhìn nam nhân thay bệnh phục cùng bác sĩ vào phòng giải phẫu, Ninh Nguyễn Tịch có chút nôn nóng mà đi qua đi lại. Qua lại rất nhiều lần sau vẫn là bình tĩnh không xuống dưới, nhưng nghĩ như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, đành phải nhẫn mại tính tình ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Hôm nay, là cùng bác sĩ hẹn trước đi khư sẹo giải phâu thời gian. Trải qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng, cao hàng thân thể hảo rất nhiều, trên mặt vết sẻo phai nhạt không ít, nhưng nhìn kỹ nói vẫn là có thể nhìn ra tới. Ở trải qua kiểm tra lúc sau, xác định hắn là có thể tới làm phẫu thuật. vừa vặn thừa dịp Ninh Nguyễn Tịch trong khoảng thời gian này không phải bận rộn như vậy, liền trực tiếp đem chuyện này để thượng nghị trình. Ninh Nguyễn Tịch không cảm thấy trên mặt nhiều vết sẹo Cao Hàn cùng trước kia có cái gì không giống nhau, nhưng nàng vẫn là cảm thấy cái này giải phẫu là thực tất yếu. Đặc biệt là ở rất nhiều lần nhìn đến người khác nhìn đến Cao Hàn kia hoảng sợ cùng kinh ngạc ánh mắt, liền càng là làm nàng khó chịu. Nàng không để bụng nam nhân diện mạo lại không thể không để ý người khác xem nam nhân ánh mắt. Bởi vì những cái đó ánh mắt, làm nam nhân thực bị thương, làm nàng thực khó chịu. Nàng biết, nam nhân nhìn như kiên cường, nhưng có chút thời điểm cũng vẫn là thực mẫn cảm. Trước kia là hắn không thích nói chuyện không tốt lời nói sự tình thực biến níu, hiện tại ở gặp được như vậy nhiều trí thân người bởi vì hắn hủy dung sự tình mà đại biến sắc lúc sau, trong lòng tư vị tuyệt đối cũng là ngũ vị tạm trần khó có thể hình dung. Một giờ sau, phòng giải phâu đèn tắt, Hộ sĩ cùng bác sĩ trước sau từ bên trong đi ra, ninh nhuế tịch tạm dừng hạ, chạy nhanh tiến ra đón. Tuy rằng biết cái này giải phẫu chỉ là tiểu phẫu thuật, nhưng vẫn là không tránh được lo lắng. Giải phẫu thực thành công, yên tâm đi. Người bệnh trên mặt kia nói tương đối trọng vết sẹo đã dùng cấy da giải phẫu tới che dấu. Mặt khác cũng phân biệt làm xử lý. Lúc sau chỉ cần phối hợp trừ sẹo dược cùng nhau dùng, vết sẹo tự nhiên sẽ chậm rãi đạm đi xuống. Bác sĩ tháo xuống khẩu trang. Kiên nhẫn mà cùng Ninh Nhuế Tịch giải thích. Ninh Nhuế Tịch tự nhiên là nhẹ nhàng thở ra, cùng bác sĩ xin lỗi lúc sau, không rảnh lo đi xem mắt nam nhân, đã bị kêu đi bác sĩ văn phòng hiểu biết xong việc những việc cần chú ý. Lần này giải phẫu chủ yếu là nhằm vào trên mặt vết sẹo, trên thực tế nam nhân trên người cũng có rất nhiều vết sẹo, rất nhiều đều phải so trên mặt còn muốn trọng, nhưng nàng cũng không có yêu cầu đem những cái đó vết sẹo đi trừ, trừ bỏ trên mặt sẹo. là bởi vì cái này đã ảnh hưởng ngày thường sinh hoạt mà thân thể thượng dù sao chỉ có nàng có thể xem tới được liền không có phản ứng huống hồ những cái đó vết sẹo ký lục nam nhân ở bộ đội cao chót vót năm tháng cũng là nam nhân rắn chắc cơ bắp có vẻ càng thêm gợi cảm có nam nhân vị có đi hay không đều không sao cả bởi vì lần này giải phẫu là nhằm vào mặt bộ quan hệ giải phẫu xong lúc sau cao hàn mặt đã bị bọc thành trứng gà Liền cùng hai tháng trước ở quân khu bệnh viện lần đầu tiên nhìn thấy bị thương Cao Hàn giống nhau. Cho nên, trước khi phẫu thuật, hai người liền thương lượng hảo lần này trước ở tại bệnh viện. Rốt cuộc, cái này tạo hình đi ra ngoài, bất luận là chính mình vẫn là người qua đường, áp lực đều vẫn là rất đại. Thượng một lần băng vải dỡ bỏ lúc sau, Cao Hàn mặt bị hối đến hoàn toàn thay đổi. Nhưng lúc này đây nàng tin tưởng sẽ không giống nhau, chờ đến băng vải dỡ bỏ. Tuy rằng không đến mức nhìn đến một cái cùng trước kia giống nhau như lúc nam nhân, nhưng là ít nhất sẽ không làm người cảm thấy sợ hãi. Lấy bác sĩ ngữ khí xem, chỉ cần về sau ấn thời gian hảo hảo sát dược, một đoạn thời gian sau những cái đó vết sẹo đều là có thể hoàn toàn xóa. Mà những cái đó vết sẹo dược, Ninh nhuế Tịch đã sớm chuẩn bị tốt. Là ngô hàng cho nàng, toàn bộ đều là nhập khẩu hạn lượng vết sẹo dược. Kết quả là... thật vất vả thoát ly bệnh viện ninh nhuế tịch lại bắt đầu bệnh viện trong nhà hai đầu chạy sinh hoạt chẳng qua lúc này đây so với chức còn muốn thảm một ít bởi vì còn hơn nữa một cái công ty trong khoảng thời gian này cũng là có chuyện tốt phát sinh tỉ như nói ở ở gần hai tháng bệnh viện sau ninh mẫu bệnh tỉnh rốt cục là ổn định xuống dưới xuống giường lúc sau cũng có thể tự nhiên mà hành tẩu sinh hoạt hoàn toàn tự gánh vác huyết áp cũng bị khống chế xuống dưới ở bác sĩ gật đầu ý bảo hạ Ninh Mâu rốt cuộc xuất viện. Xuất viện ngày đó là Ninh Nguyễn Tịch đi tiếp. Chờ tới rồi Ninh ra, thừa dịp Ninh Mâu thời gian nghỉ ngơi, Ninh Nguyễn Tịch cùng Ninh Phụ nói chính mình khai công ty sự tình. Ninh Phụ thực giật mình, lại không có một mặt mà phản đối, chỉ là cường điệu làm Ninh Nguyễn Tịch nhất định phải ổn trọng không cần hoảng loạn, thậm chí trực tiếp tìm ra trong nhà sổ tiết kiệm đưa cho Ninh Nguyễn Tịch làm quay vòng tài chính. Ninh Nguyễn Tịch tự nhiên là không chịu. Trong khoảng thời gian này mẫu thân nằm viện, bản thân liền hoa không ít tiền. Tuy rằng nằm viện phí tiền thuốc men gì đó bị nàng trộm giao, chỉ là mặt sau vài lần, đều bị sớm có chuẩn bị phụ thân cấp dành trước. Hai tháng tính số dưới, tiêu phí ít nhất là 5-6 vạn. Ninh gia vốn dĩ cũng chỉ có ninh phụ một người tiền lương làm kinh tế nơi phát ra, phía trước lại muốn chi trả ninh nhuế tịch sinh hoạt phí cùng học phí, tồn xuống dưới tiền thiếu chi lại thiếu, hiện tại hoa nhiều như vậy. Dư lại tuyệt đối là hai vị lao nhân dưỡng lao buồn. Ninh nhuê tịch là bị quyết định sẽ không mớn Không nói đến nàng hiện tại trên người còn có mấy trăm vạn hậu bị, liền tính không có, bị buộc tới rồi táng ra bại sản thời điểm, nàng cũng là sẽ không mớn Nàng thích nguy hiểm, thích kích thích, nhưng là loại này sinh hoạt, là có hạn cuối. Điểm mấu chốt liền ở chỗ, không bởi vì chính mình một người sự tình, mà cho người khác sinh hoạt mang đến phiền thoái. 3. Không cần. Tiền của ta đủ dùng, đừng lo lắng. Cười tủm tỉm mà đẩy ra phụ thân đưa qua sổ tiết kiệm, Ninh nhuế tịch thực nghiêm túc mà nói. Ninh phụ lại vẫn là không chịu từ bỏ, nơi này tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nếu là có điểm chuyện gì nói vẫn là có thể ứng phó hạ. Đừng lo lắng ta cùng mẹ ngươi, ta hiện tại mỗi tháng đều có tiền lương, chúng ta dùng lại không nhiều lắm, đủ rồi. Này đó đều là chúng ta mấy năm nay tổn cho ngươi. Thấy Ninh phụ như vậy kiên trì, Ninh nhuế tịch đành phải đem chính mình tình huống hiện tại nói ra, ba, thật sự không cần. Ta trong tiệm sinh ý hiện tại thực hảo, trừ bỏ giai đoạn trước đầu tư ở ngoài, hiện tại trên cơ bản đều là tiên trướng. Hơn nữa ngươi yên tâm đi, ta trên người còn có hậu bị tài chính, liền tính phát sinh chuyện gì cũng là hoàn toàn có thể ứng phó đến lại đây. Ngươi như thế nào sẽ có như vậy nhiều tiền? Ninh phụ giật mình, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, á hẳn cho ngươi. Ninh nhuế tịch gật đầu, ân, đều là hắn tiền. Thấy phụ thân dường như càng thêm lo lắng, nàng chạy nhanh bổ sung giải thích nói, chuyện này ta cùng lão công nói qua, tiền cũng là hắn chủ động cho ta. Hắn thực duy trì công tác của ta, ba người cứ yên tâm đi. Ta sẽ không hồi nháo. Nhìn hiện tại trở nên càng ngày càng tự tin càng ngày càng có chủ ý nữ nhi. Ninh phụ vui mừng, như vậy liền hảo. A hàn là cái tốt, trước kia lo lắng ngươi không hiểu đến quý trọng. Như bây giờ chính là không thể tốt hơn. A Hàn cùng phụ thân hắn tình huống, vẫn là phía trước như vậy, không có chuyển biến tốt đẹp. Ninh Nguyễn Tịch bất đắc dĩ gật đầu, ân. Người có thời gian nói vẫn là khuyên nhủ A Hàn đi, phụ tử A, nào có cách đem thủ. Ninh Phụ quan niệm vẫn là truyền thống, đối với Cao Hàn cùng Cao Hồng chi gian quan hệ, vẫn luôn đều thực lo lắng. Mỗi lần nhìn thấy Ninh Nguyễn Tịch thời điểm đều sẽ nhịn không được hỏi thượng vài câu. Cao Hàn cùng Cao gia sự tình là Ninh nhuế tịch chủ động cùng Ninh phụ nói, chỉ là nói được tương đối thô sơ giản lược. Bất đắc dĩ Ninh phụ là cái loại này quan niệm thực truyền thống người, đối với chuyện này thực không tán đồng, còn bởi vậy sầu đến vài đêm không ngủ hảo. Tịch tịch, ta là lo lắng ngươi a ngươi cùng a Hàn mới kết hôn không đến một năm, phía trước Cao Hàn cùng Cao gia còn hảo hảo, hiện tại các ngươi một kết hôn liền đã xảy ra loại sự tình này, ta là sợ người khác. Nhìn nữ nhi non nớt trên mặt kia khó hiểu thế sự biểu tình, Ninh phụ trần chờ hạ, vẫn là nhịn không được đem chính mình lo lắng nói ra. Ninh nhuế tịch một người, phục hồi tinh thần lại sau nhịn không được cười ra tới. Ba, ngươi yên tâm đi, chuyện này là A Hàn ý tứ, không phải ta xối rủ. Người khác thấy thế nào ta không quan tâm, chỉ cần ba ngươi biết chuyện này sao lại thế này là được. Kỳ thật ta cảm thấy giống như bây giờ khá tốt, A Hàn nói là cùng cao giai đoạn tuyệt quan hệ. Chẳng qua là không nghĩ ta chịu vì khuất, không nghĩ nữ nhân kia lại nhúng tay nhà của chúng ta sự tình mới như vậy làm. Kỳ thật ta Hàn sớm đã có quyết định này, chỉ là vẫn luôn không hạ quyết tâm thôi. Ba, Ngươi đừng lo lắng, chúng ta đều không phải tiểu hài tử, biết nên làm như thế nào. Nữ nhi như vậy tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo, Ninh Phụ lại là hoàn toàn không yên lòng tới. A Hàn hiện tại còn ở bộ đội. Ninh Phụ nhớ tới một kiện chính mình thực quan tâm sự tình. Ninh Nguyễn Tịch mặt không đổi sắc gật đầu, Ân, đúng vậy. Bất quá ngày hôm qua cùng ta nói rồi đoạn thời gian không sai biệt lắm liền có thể đã trở lại. Vậy là tốt rồi. Ninh Phụ không nghi ngờ có hắn, rốt cuộc thở dài, dù sao ngươi hiện tại cũng kết hôn, không phải tiểu hài tử. Bà tin tưởng ngươi, nhưng vạn nhất có chuyện gì nói nhất định phải nhớ rõ cùng ta nói, đừng gạt ta. Ninh Nguyễn Tịch vẻ mặt hồn nhiên gật đầu, Ân. Bảy ngày thời gian. dây lát lướt qua đương nhìn đến dỡ xuống băng vải lúc sau nam nhân mặc khi ninh nhuế tịch vẫn luôn sách theo tâm rốt cuộc thả lỏng xuống dưới hiệu quả gì đó hiện tại còn không rõ ràng lắm nhưng thuật sau không có bất luận cái gì cảm nhiễm tình huống là khẳng định cho nên kế tiếp chỉ cần dựa theo lời dặn của bác sĩ cấp nam nhân dùng kia vết xẻo dược là được chờ băng vải hủy đi lúc sau ninh nhuế tịch cũng thực mau giúp nam nhân làm tốt xuất viện thủ tục chỉ là từ bệnh viện ra tới thời điểm Nàng theo bản năng mà nhìn về phía nào đó góc, mày hơi hơi nhăn lại chút. Cao Hàn cảm giác được tiểu thê tử thất thần, theo nàng ánh mắt nhìn lại, ánh mắt hơi hơi lập loại hạ, lại vẫn là cái gì cũng chưa nói. Bình tĩnh nhật tử luôn là qua thật sự nhanh. Liên ở hàng tỷ sinh ý từ từ bước lên quỹ đạo, Cao Hàn thân thể cũng khôi phục đến không sai biệt lắm thời điểm, Ninh Nhuế Tịch vẫn luôn chờ sự tình rốt cuộc đã xảy ra. Sáng sớm, Ninh Nhuế Tịch còn chưa có đi công ty. Liền nhận được Trần Lộ Điện Thần. Trần Lộ Thanh Nghi tuy rằng cuốn quýt nhưng cũng may đi theo Ninh Nguyễn Tịch trong khoảng thời gian này học xong không ít đồ vật, còn tính trơn ổn, Nguyễn Tịch. Trong công ty ra điểm sự, ngươi lại đây nhìn xem đi. Ninh Nguyễn Tịch vốn là chuẩn bị hôm nay cùng nam nhân ở nhà hảo hảo hưởng thụ hạ hai người thế giới, cái này điện thoại, xem như hoàn toàn đánh vỡ bọn họ hai người kế hoạch. Cao hàn nhưng thật ra không sao cả, hắn biết công ty đối với tiểu thê tử tầm quan trọng. Ta đưa ngươi, Ninh Nguyễn Tịch suy nghĩ rốt cuộc là chuyện gì có thể làm trần lộ sớm như vậy liền cho chính mình gọi điện thoại tới, ở trong lòng rốt cuộc có cái không sai biệt lắm suy đoán thời điểm đi theo nam nhân ra cửa. Vừa đến công ty, liền phát hiện bên trong không khí có điểm kỳ quái. Ngày thường quầy kia tuy rằng không tính là khách đến đời nhà, nhưng cũng không đến mức trống rông một người đều không có, mỗi cái quầy chuyên doanh tiểu thư đều là vẻ mặt đưa đám, một bộ tận thế muốn tới tới bộ dáng. Sau mày đem những việc này ghi tạc trong lòng, Linh Nguyễn Tịch vẫn là bất động thần sắc nhìn mọi người. Nàng mời đến đám công nhân này tuổi đều tương đối nhẹ, rất nhiều đều là lần đầu tiên công tác, thời khắc mấu chốt chấn không được bãi là bình thường. Chỉ là còn như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, xem ra công ty chương trình vẫn là đến sớm ngày để thượng nhật trình, công nhân huấn luyện cũng cần thiết mau chóng triển khai. Linh Tổng Nhìn trước mặt cái này lạnh mặt từ bên ngoài đi tới nữ hải, Tất cả mọi người theo bản năng mà ngầm đầu. Buổi sáng tốt lành. Ninh nhuế tịch như là cái gì cũng chưa cảm giác được giống nhau. Dựa theo thường lui tới thói quen đi theo chàng người hỏi hảo. Theo sau, mới lên lầu hai văn phòng. Nghe được đẩy cửa thanh, chân lộ tựa như chỉ chấn kinh con thỏ giống nhau lập tức nhảy dựng lên. Giống nhìn đến cứu mạng thảo giống nhau nói, nhuế tịch. Chờ đến kêu xong lúc sau mới phát hiện đối phương bên người còn đứng một người. Sắc mặt lập tức đại biến. Chạy nhanh thu liễm khởi kia khóc tăng mặt, nghiêm trang mà nhìn về phía người kia, cao đại ca, ngươi cũng tới. Cao hàn lạnh nhạt gật đầu, nhìn tiểu thê tử đi hướng bàn làm việc, không nói gì thêm, trực tiếp đi hướng cách đó không xa một cái để đó không dùng tiểu sofa. Nói đi, ra chuyện gì? Linh Nhuế Tịch ngồi ở ghế trên, đôi tay ôm nhau chống cảm, bộ dáng thoạt nhìn nhẹ nhàng tự tại thật sự, dường như mặc kệ phát sinh chuyện gì nàng đều có thể giải quyết thu phục cảm giác. Nhìn đến nàng như vậy, Trần Lộ vẫn luôn hoảng loạn tâm rốt của kiên ổn xuống dưới, chạy nhanh đem sự tình một năm một mười mà tất cả đều nói ra. Nghe phát sinh sự tình, Ninh Nhuế Tịch mày chậm rãi nhíu lại. Một mở cửa liền tới kiểm tra rồi. Ninh Nhuế Tịch bắt lấy Trần Lộ trong giọng nói trọng điểm, hỏi. Trần Lộ gật gật đầu, đúng vậy, trước sau tuyệt đối không vượt qua 10 phút thời gian. Bọn họ nói cái gì đều không nghe, trực tiếp mang đi một đám đồ vật liền đi rồi. Nói là có người cử bao chúng ta trong tiệm đồ vật là giả mạo nguy kém ra, nói tiến hành chất lượng kiểm tra. 10 phút sau, Ninh Nhuế Tịch như suy tư gì mà lẩm bẩm, theo sau cũng không có trực tiếp làm ra kết luận, mà là nhìn Trần Lộ, ngươi thấy thế nào? Trần Lộ có chút ngoài ý muốn nhìn Ninh Nhuế Tịch, Trần Trơ Hạ vẫn là thành thật mà đem ý nghĩ của chính mình nói ra, ta cảm thấy chuyện này không thích hợp. Công thương cục cũng không ở chúng ta phụ cận, lại có thể ở chúng ta khai cửa hàng 10 phút sau đổi tới, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Cho nên ta hoài nghi. Hoài nghi cái gì? Ninh nhuế tịch lại lộ ra tiêu chí tính tươi cười tới. Vốn đang có chút lo lắng cao hàng đang xem đến tiểu thê tử trên mặt kia quen thuộc gương mặt tươi cười khi, trong lòng cục đá rốt của bông, khỏe miệng cũng đi theo hơi hơi gợi lên chút. Hắn lao bà, tự nhiên không phải cái loại này một chút tiểu khó khăn là có thể dọa đến người. nghĩ như vậy. Liên có loại có chung vinh dự cảm giác. Ta cảm thấy, hẳn là có người ở sau lưng hạ độc thủ. Ninh Nguyễn Tịch tươi cười cũng cho Trần Lộ dũng khí, hắn ngữ khí, cũng trở nên kiên định lên. Ninh Nguyễn Tịch cười, còn có đâu? Nói như vậy, công thương cục người làm việc tuy rằng không theo lẽ thường ra bài, nhưng trên cơ bản vẫn là khách khách khí khí quy quy củ củ. Hôm nay cái kia, quá thô lỗ, hoàn toàn không lo lắng sẽ đắc tội chúng ta giống nhau. Trần Lộ lại nói tiếp. Ninh Nguyễn Tịch gật đầu, chính là cái này cái lý. Cho nên ngươi nói chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Sau đó, những cái đó bị mang đi đồ vật lại sẽ làm bọn họ đến ra cái cái gì kết luận đâu? Cái này. Trần lộ bắt đầu vùi đầu khổ tư lên. Giải quyết xong trần lộ, Ninh Nguyễn Tịch mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng có loại cảm giác, lần này sự tình, còn chỉ là cái bắt đầu. Kế tiếp, đêm có cảng gian nan trương ngôn đánh. Quay đầu nhìn về phía bên kia vẫn luôn không ra tiếng nam nhân, ở đối thượng cặp kia thâm thúy đôi mắt ghi, nàng nhịn không được cười rộ lên, cái kia tươi cười, cũng ngày thường cười không giống nhau, điểm mỹ hồn nhiên. Cùng chân lộ thương lượng hạ kế tiếp phải làm sự, lại đem kế tiếp sự tình an bài chút. Chờ đến rốt cuộc vội xong nghỉ ngơi thời điểm, mới phát hiện đã mau 12 giờ. Lao công, chúng ta đi ăn cơm đi. Đứng dậy, xoa xoa có chút đau nhức bả vai. Linh Nguyễn Tịch đi qua đi từ phía sau ghé vào nam nhân trên vai biểu môi nói. Cao Hàn trong mắt mang theo cười, vừa rồi hắn kiến thức tới rồi tiểu thê tử ở công tác thượng sấm rền do cuốn, Nhưng người này, ở chính mình trước mặt vẫn là giống nhau, thích làm nũng, có chút tính trẻ con. Ân, Hàng tỷ công nhân nhóm, nhìn đến lao bản như vậy trầm ổn, hoàng loạn tâm cũng đi theo chậm dài yên ổn xuống dưới. Bất quá thực hiện nhiên Linh Nguyễn Tịch một ngày vận đen còn chưa tới đầu. Bởi vì, ở rừng xe thời điểm, lại đã xảy ra một kiện không thoải mái sự tình. Chuyện này bản thân liền không phải bọn họ trách nhiệm. Ở chuyển xe thời điểm, ai biết từ phía sau xông tới một chiếc Audi xe, cũng mặc kệ phía trước có người ở chuyển xe, trực tiếp liền vọt qua đi. Kết quả là, thực bi kịch hai xe hơi chút va chạm hạ Vốn dĩ cái này nói cũng chỉ là việc nhỏ. Hơn nữa bản thân liền không phải bọn họ trách nhiệm, chỉ là đương thấy rõ trên xe xuống dưới người là ai khi. ninh nhuế tịch lại là quay đầu mắt trợn trắng ta dựa hoan giang ngõ hẹp người tới đúng là vô luận khi nào đều trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy nhậm được đồng cùng nàng vị kia đủ để đương nàng ba ba vị hôn phu phùng đào còn không có mở miệng nói chuyện ninh nhuế tịch liền cảm giác được phùng đào biến hóa từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu phùng đào đều không chút nào che giấu hắn đối ninh nhuế tịch thiện ý gặp mặt thời điểm đều là cười tủm tịm nhưng lần này lại không giống nhau Tuy rằng hắn vẫn là cười, kia cười lại nhiều vài phần xem náo nhiệt thành phần ở. Nguyên Lai like là Ninh tổng, thật xảo a. Phung Đào dẫn đầu mở miệng. Ninh Nguyệt Tịch cũng đi theo chào hỏi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Phung tổng. Phung Đào nhìn Ninh Nguyệt Tịch, cười ha hả mà nói, ta hiện tại mới biết được, Nguyên Lai like nếu đồng cùng Ninh tổng cao thiếu ra là lão người quen a, sớm biết rằng nói như vậy, lần trước tiệc đính hôn thời điểm ta nhất định phải kính một chén lín rượu. Ninh Nguyễn Tịch hoàn toàn không có bởi vì đối phương lời nói mà rụt dẹ gì đó, không chút để ý mà quét nhậm nhược đồng liếc mắt một cái, mới lười nhắc mà trả lời, ta cũng không biết nguyên lai Phùng Tổng đã sớm nhận thức nhậm tiểu thư. Sớm biết rằng nói như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy Phùng Tổng liền không cần như vậy câu nệ. Nàng lại là không chút khách khí mà lấy một thân chi đạo đem Phùng đảo lời nói đều chắn trở về. Nhậm nhược đồng trên mặt hiện lên một loại gọi là hoán hận tức giận đồ vật. Phùng Đào cũng là sửng xuất hạ, mới lại lần nữa mở miệng, ha ha, xem ra ta cùng Ninh Tổng cũng thật là có duyên. Ta cùng Nếu Đồng tới ăn cơm. Nếu mọi người đều gặp gỡ nói, không bằng liền cho ta một cơ hội, giữa chưa làm ta làm ông chủ thỉnh hai vị ăn một bữa cơm. Ninh Nguyễn Tịch liền do dự đều không có liền trực tiếp gật đầu đáp ứng rồi, hảo a, nếu Phùng Tổng khách khí như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Còn hy vọng nhậm tiểu thư chớ trách chúng ta quấy rầy các ngươi hai người thế giới nha. Nhậm nhược đồng mặt, lập tức liền thanh. Phùng đào cùng nhậm nhược đồng ngồi ở phía trước, tay kéo tay, thực thân mật rất cao điều. Ninh nhuệ Tịch cùng Cao Hàn đi ở mặt sau, bàn tay to rất tay nhỏ, không có mặt khác quá nhiều hành động, chỉ là ngẩn đầu thời điểm, có thể nhìn đến đối phương trên mặt kia ấm áp mỉm cười. Nếu là phùng đào làm ông chủ, nhà ăn cũng tự nhiên là phùng đào lựa chọn. Đương nhìn đến phùng đào đi đến một gian trang trí còn tính không tồi nhật thức nhà ăn khi, ninh nhuế tịch khỏe miệng chịu một chút. Quả nhiên là, sợ cái gì tới cái gì. Nàng trên cơ bản cái gì đều ăn, duy nhất một chút, chính là không thích ăn mấy thứ này. Cảm giác được tiểu thê tử động tĩnh, cao hàng trong mắt mang theo cười, túi xuống đang ở đối phương bên thai nhỏ giọng mà nói, không có việc gì, đợi lát nữa chúng ta lại đi ăn một đốn. Ý tứ này, Ninh Nguyễn Tịch lập tức liền đã hiểu, Tức khắc liền cười đến mặt mày hớn hở lên. Đối với nhật thức nhà An bài xích, cũng không như vậy rõ ràng. Nhậm nhược đồng tuy rằng kéo phùng đào đi ở phía trước, khỏe mắt dư quang lại luôn là không chịu không chế mà liếc về phía phía sau chỗ nào đó. Đương nhìn đến mặt sau kia ngọt ngào một màn khi, trong lòng oán khí lại lần nữa giống nguyền rủa giống nhau văng rồi ra tới, làm nàng cả người quanh thân đều bị kín âm u chi sắc. Nếu đồng... Ngươi không phải nói muốn ăn cá hồi sao. Nhà này thịt chất tốt nhất, đều là từ hộp cải đổ không vận lại đây, thực mới mẻ. Phùng Đào không có chú ý tới vị hôn thê không thích hợp, ngược lại là lấy lòng mà nói. Hắn cũng không biết vì cái gì, rõ ràng đều số tuổi một đống, trải qua qua nữ nhân cũng không biết có bao nhiêu cái. Nhưng này đó nữ nhân, đều so ra kém bên người người này làm hắn tâm động đến lợi hại. Nhìn đến nàng... Hắn thậm chí còn có một loại người trẻ tuổi mới có tim đập thình thịch cảm giác. Hắn biết gả cho chính mình nàng là hủy khuất, cũng biết hắn gả cho chính mình là vì cái gì, nhưng hắn đều không để bụng. Chỉ cần, nàng có thể toàn tâm toàn ý mà lưu tại chính mình bên người có thể. Nếu như bị ninh nhuế tịch biết phùng đào lúc này tâm tư nói, chỉ sợ sẽ bị lôi đến một búng máu phun ra tới. Nàng tuyệt đối sẽ tưởng, cái này nhậm nhược đồng rốt cuộc có cái gì ma lực. Đầu tiên là có cái vì nàng thần hồn điên đảo quan ngạn hạo, hiện tại cư nhiên lại tới nữa cái phùng đảo, hơn nữa là cá nhân tinh giống nhau tuổi cũng đủ đương nàng phụ thân nam nhân. Cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, ninh nhuế tịch cũng không biết như vậy sự kiện, cho nên nàng còn có thể dùng hơi chút bình thường điểm ánh mắt đánh giá đối diện kia đối cha con đương vị hôn phu thê. Đợi cho bốn người vây quanh tạ tạ mì ngồi xuống lúc sau, an mặc hòa phục người phục vụ liền tiến lên. Một bộ dịu ngoan cung kính mà bộ dáng chờ bốn người điểm cơm. Ninh Tổng, cao thiếu gia, không biết các ngươi thích ăn cái gì. Phùng Đào cười ha hả mà nói. Ninh Nguyễn Tịch cười tủm tỉm mà thay trả lời, không quan hệ, chúng ta không quá ngày sau thức nhà ăn, không bằng liền phiền toái Phùng Tổng giúp chúng ta cùng nhau điểm. Phùng Đào có chút ngoại ý muốn nhìn Ninh Nguyễn Tịch liếc mắt một cái, lại vẫn là tiếp tục chối tử, xem ra là ta chọn sai địa phương nha. Sớm biết rằng Ninh Tổng không thích ăn này đó, chúng ta liền đi cách vách kia ra nhà ăn. Đáng tiếc chính là hôm nay chính là chuyên môn ra tới buổi nếu đồng ăn cá sống cắt lát, nàng liền thích mấy thứ này. Này trước sau mâu thuẫn nói, tự nhiên đưa tới Ninh nhuế tịch nội tâm phung Tào, chỉ là nàng bất động thanh sắc, nhìn bên kia liền xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái nhậm lược đồng, khoe miệng gợi lên đẹp độ cùng, không quan hệ. là chúng ta quấy rời phùng đào cùng nhậm tiểu thư hai người thế giới. Cuối cùng, vẫn là phùng tổng làm chủ điểm một bàn thức ăn. Ninh Nguyễn Tịch chỉ là khách khí mà ăn duy nhất mấy khẩu ăn chín, cao hẳn nhưng thật ra không có gì kiến kỵ, hắn không kén ăn, thực hảo dưỡng. Trên thực tế, trong quân đội người, trừ bỏ số rất ít trời sinh, đều là không kén ăn. Rốt cuộc, rất nhiều nhiệm vụ đều là ở hoang tàn vắng vẻ dã ngoại, đừng nói là ăn ngon. Liền khẩu ăn chín đều là hy vọng xa vời. Đại bộ phận thời điểm, chỉ cần là có thể vào khẩu không có độc đồ vật, đều là bọn họ đồ ăn. Ta gần nhất nghe được không ít người khen hàng tỷ vật phẩm trang sức cực kỳ xinh đẹp đâu, ta ở chỗ này chính là muốn chúc mừng Ninh Tổng. Ninh nhuế Tịch đã sớm biết, riêng vô hảo riêng sẽ vô hảo sẽ, cho nên chờ nghe được Phùng Đào nói lời này khi cũng không ngoài ý muốn, như cũ bất động thanh xác Dường như không nghe ra đối phương trong giọng nói về điểm này che giấu ý vị, khiêm tốn mà trả lời, ta điểm này tiểu đánh tiểu nháo ngoạn ý nhi, nào vào được phùng tổng mắt. Cùng phùng tông đức khải so sánh với, kém thật đúng là không phải nhỏ tí kẹo. Nhậm nhược đồng ở bên cạnh không rên một tiếng chuyên tâm mà ăn cá sống cắt lát, nhìn nàng hé miệng giống hưởng thụ cái gì tuyệt không thể tả mị thực đem một mảnh lại một mảnh nhan sắc nộn hồng cá sống cắt lát nhét vào trong miệng, ninh nhuế tịch đều có chút ra đầu tê dại. Nàng luôn luôn không hiểu, vì cái gì sẽ có người thích ăn sinh thực. Đối với thừa hành loại này ẩm thực thói quen mô quốc, càng là không hề hảo cảm đang nói. Bất quá làm buồn bán nha, chú ý vẫn là thành tin. Nếu là không có thành tin nói, sự tình đã có thể không dễ làm. Ta gần nhất nghe được không ít bằng hữu nói lên Hà tỷ, nghĩ đến ninh tổng hàn tỷ đã hấp dẫn không ít chú ý, hy vọng ninh tổng ở ngay lúc này càng là phải cẩn thận cho thỏa đáng. Phung Đào nhìn như khuyên bảo nói, lại ẩn hàm không ít thâm ý. Ninh Nguyễn Tịch làm bộ không có nghe hiểu này đó ám chỉ, ngược lại là vẻ mặt cảm kích mà nhìn Phung Đào, Phùng Tông, cảm ơn ngài. Ngài chiếu cố, ta vẫn luôn nhớ kỳ đâu. Kỳ thật, thật không dám dâu giếm Nàng Dương như nhớ tới cái gì thực mất mặt sự tình, mặt đều có chút đỏ, nhưng vẫn là cố nén đem nói cho hết lời. Kỳ thật hôm nay hàng tỷ liền ra điểm sự. Không biết vì sao công thương cục người đột nhiên xuất hiện, nói là ta trong tiệm hàng hóa chất lượng tồn tại vấn đề, mang theo không ít ngọc thạch đi rồi. Ta nguyên còn nghĩ rốt cuộc là chuyện như thế nào, hiện tại nghe được phùng tổng ngươi nói như vậy, liền rõ ràng. Cao hàn trước mặt ngoại nhân là luôn luôn duy tiểu thê tử là tôn. Rốt cuộc, nhà bọn họ phu thê thủ tục còn ở đâu, mặt trên chính là rành mạch mà viết, trước mặt ngoại nhân, mặc kệ đối phương làm chính là đối là sai đều không thể vạch trần. mà là muốn cùng đối phương đứng ở một cái trên thuyền. Phùng đào như suy tư gì mà đánh giá trước mặt người, đang xem đến cặp kia thanh triệt mắt to không chút nào che giấu cảm kích cùng hưng phân khi, khỏe miệng méo một cái, dơ lên một cái có chút khinh miệt tươi cười. Quả nhiên vẫn là cái hài tử, như vậy thiếu kiên nhẫn, liền điểm này việc nhỏ đều trị không được. Ninh nhuế tịch tiên lặng thở dài, âm thầm may mắn chính mình có một chương người ở bên ngoài xem ra thực ngoan ngoan thực non nước mặt, gương mặt này lớn nhất chỗ tốt chính là ở nàng nói dối thời điểm chỉ cần bày ra một bộ chân thành tha thiết bộ dáng tám phần trở lên người đều sẽ bị lửa biệt trụ hôm nay tình huống xem ra cũng không ngoại lệ không có việc gì loại chuyện này thực bình thường rốt cuộc hiện tại ngọc thạch sinh ý càng ngày càng không hảo làm quá nhiều người thích ở mặt trên đi lối tắt muốn ngư lòng hôn tạp mà kiếm đồng tiền lớn không nghĩ tới mặt trên người cũng không phải mắt ngủ yên tâm đi điểm này việc nhỏ ta tới giúp ngươi thu phục. vừa vận ta nhận thức bọn họ cục trưởng chỉ cần gọi điện thoại qua đi liền thành linh nhuế tịch tự nhiên là vẻ mặt cảm kích gật đầu chờ đến kia đối phu thê rời đi phùng đào mới như suy tư gì mà nhìn về phía bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện vị hôn thê trong giọng nói mang theo trần trở nếu đồng ngươi thật sự không lầm sao ta cảm thấy cái này linh nhuế tịch cũng bất quá như thế mà thôi nhậm nhược đồng ngẩng đầu lên Tiêu trương mị diễm động lòng người trên mặt lúc này lại là hung ác nham hiểm một mảnh, cái kia tiện nhân biết diễn kịch thật sự đâu. Nói cách khác nàng trần chờ không có đem dư lại nửa câu nói cho hết lời, ngược lại là nói sang chuyện khác, Ngươi đáp ứng chuyện của ta, ngươi nhưng ngàn vạn phải nhớ đến. Ta không phải muốn nàng ăn chút tiểu mệnh mà thôi, ta muốn chính là, nàng táng ra bại sản. Ta chịu quá khuất đủ, cũng muốn làm nàng nhất nhất nếm hết. Phùng Đào yêu thương mà nhìn thân sắc có chút giữ tận vị hôn thê, dường như không có nghe được nàng kia hung tợn mà người liền rủa. Ngược lại là nắm lấy tay nàng đặt ở bên miệng hôn vài cái, yên tâm đi. Nếu đồng, ngươi nếu gả cho ta, ta liền sẽ không lại làm ngươi chịu ủy khuất. Đối với ngươi không dạy nổi những người đó, ta cũng sẽ một chút một chút đem trướng thu hồi tới. Mặc kệ bên này hai người rốt cuộc như thế nào, chỉ là bên kia. ninh nhuế tịch cùng cao hàn ở tìm cái lấy cớ rời đi sau liền lập tức đi cách đó không xa một nhà tiệm ăn tại gia nhà ăn hai người điểm tam đồ ăn một canh ninh nhuế tịch ăn không nhiều lắm nhưng thật ra nam nhân luôn luôn ăn uống không tồi tuy rằng vừa rồi ăn chút gì nhưng chỉ có thể đương cái khai vị đồ ăn thôi chờ đến phục vụ sinh rời đi cao hàn mới đưa vừa rồi vẫn luôn giấu ở trong lòng nói nói ra là phùng đảo động tay chân ninh nhuế tịch gật gật đầu Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hắn. Bất quá hắn sẽ như vậy trắng ra mà cùng ta nói, chẳng lẽ hắn thật sự đem ta đương cái cái gì cũng không biết tiểu hài tử không thành. Nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy phùng đào bộ dáng, hồi tưởng phía trước tô vệ hàm đối hắn đánh giá, Ninh Nguyễn Tịch có chút tiếp nuối mà thở dài nói, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm còn cảm thấy là một nhân vật, tô ca cũng từng khen quá hắn có chút bản lĩnh, lại không nghĩ rằng là loại người này. Khác đều có thể giải thích, ta nhưng thật ra tò mò nhậm ra rốt cuộc dùng cái gì lý do làm hắn tới hỗ trợ cho ta một cái giáo hấn. Hiện tại vừa nghe đến nhậm người nhà, Cao Hàn liền cảm thấy cách đứng, đừng nói này đó. Hôm nay sự, ta tới thu phục, Làm buôn ban sự tình ta không được, nhưng là nhân mạch thượng ta còn là không thành vấn đề. Chỉ là ta lo lắng hôm nay chỉ là khai vị ăn sáng, lúc sau còn sẽ có nhiều hơn sự tình phát sinh. Ninh Nguyễn Tịch đã sớm biết nam nhân sẽ không đối này ngồi xem mặc kệ, nghe được hắn nói như vậy, lập tức không chút nào buồn xỉn chính mình nhiệt tình tiến lên đi hôn đối phương một chút, lúc này mới đôi mắt tinh lượng mà nói, không có quan hệ. Dù sao nhậm ra sự tình, sớm muộn gì đều sẽ giải quyết. Tuy rằng vùng Đào hiện tại đối phó lên có điểm khó khăn, Hàn Thị cũng còn ở lúc đầu giai đoạn không rất thích hợp quá lớn dao động, nhưng nếu đối phương muốn ra tay nói, ta cũng là sẽ không thoái nhượng. Nhìn tiểu thê tử nghiêm trang bộ dáng, cao hẳn cũng nhịn không được cười, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Ân. Kỳ thật ninh nhuế tịch trong lòng cũng có chút khó xử, lấy nàng hiện tại một nghèo hai trắng bối cảnh đi đối kháng phùng đào nói, vẫn là có không nhỏ khó khăn, chỉ là đối phương đều đã khi dễ đến nàng trên đầu đi, nếu là nàng còn tiếp tục thoái nhuộm nói, thật sự không phải nàng phong cách. Nàng cũng muốn làm người biết, nàng ninh nhuế tịch, cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Liên tính biết rõ hai bên thực lực tranh lệch quá lớn, nàng cũng vẫn là muốn tới đua cái lưỡng bại cầu thương ngọc nát đá tan không thể. Lúc sau hai ngày, đại khái là ninh nhuế tịch trầm ổn cho công nhân tin tưởng. Tuy rằng bị ngày ấy đột kích kiểm tra bị khiếp sợ, nhưng cuối cùng bọn họ tâm vẫn là yên ổn xuống dưới, sinh ý cũng đi theo chậm rãi có chuyển biến tốt đẹp. Cùng lúc đó, ninh nhuế tịch chuyên môn tìm ngọc thạch chuyên gia tới đối trong tiệm đồ vật tiến hành tùy cơ kiểm tra. cuối cùng bắt được một trương đủ tư cách chứng, tùy tiện mà treo ở vào cửa địa phương, làm vào tiệm người liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Những cái đó chuyên gia cũng không phải là như vậy hảo thỉnh, trên cơ bản đều là Ngọc Thạch giới có tên có họ đại nhân vật. Ninh Nhuế Tịch tự nhiên là không như vậy đại mặt mũi thỉnh bọn họ ra ngựa, nhưng là có người có thể. Mà người nọ, đúng là cấp Ninh Nhuế Tịch cung cấp Ngọc Thạch nơi phát ra hạ tường. Ninh Nhuế Tịch đến bây giờ đều còn không có làm rõ ràng nam nhân nhà mình cùng hạ tường chi gian quan hệ, chỉ là đối phương này đó ân tình nàng đều ghi tạc trong lòng, nghĩ chờ cái gì thời điểm nhất định phải cấp đối phương đưa lên một phần đại lệ không thể. Cùng lúc đó, Cao Hàn bên kia nhúng tay cũng có tiến triển. Không biết Cao Hàn tìm người nào hỗ trợ, tóm lại thực mau Ninh Nhuế Tịch liền thu được một phần kiểm nghiệm đủ tư cách giấy chứng nhận tới. Chỉ là không đợi Ninh Nhuế Tịch thở phào nhẹ nhõm. tân phiền lòng sự lại tới cửa. Không biết từ khi nào khởi, thế nhưng có cái bản thổ nhật báo đưa tin nói, gần nhất giả tạo giả kém phẩm hung hăng ngang ngược, trong đó điểm nổi danh tới, chính là Ngọc Thạch Sinh Y nói là thành phố có gia tân khai Ngọc Thạch vật phẩm trang sức công ty, bên trong rất nhiều vật phẩm trang sức đều là dùng nhân công Ngọc Chế Thành, mà sau còn bám vào không ít tự xưng mua quá kia ra trong tiệm khách hàng khiếu nại. Cái này báo chí ở địa phương còn xem như tương đối nổi danh. Phổ biến độ tương đối cao Quan trọng nhất chính là Tại đây phía trước nó xác thật vạch trần không ít lòng dạ hiểm độc thương ra gương mặt thật Rất nhiều thị dân đối mặt trên tin tức là tin chấp nhận Kết quả là Ở những cái đó độ dài không ít trường đơn cường điệu miêu tả kia ra tân khai ngọc thạch cửa hàng đặc thù đưa tin dưới Hàn tỷ cứ như vậy bị đẩy đến mọi người trước mặt Bị phía sau màn độc thủ đẩy đến phong tiêm lãng khẩu Trong lúc nhất thời Vốn đang không có gì danh khí hoàn toàn thuộc về lúc đầu giai đoạn hàn tỷ khách đến đầy nhà, chính là đại gia một phen nổi bật. Chỉ là cái này nổi bật lại không phải ai đều muốn, cái này khách đến đầy nhà lại so với trước cửa có thể răng lưới bắt chim càng thêm làm nhân tâm phiền. Không biết từ địa phương nào vọt tới một đám người, buổi sáng chờ hàn tỷ khai cửa hàng thời điểm liền ùa vào đi, ở bên trong nhìn đông nhìn tây. Chỉ là tùy ý công nhân nói toạc mối lưới, cũng sẽ không động thủ mua một cái. Không chỉ có như thế, bọn họ ở du ngoạn lúc sau, bắt đầu ở cửa tiệm hoặc là quanh mình cách đó không xa đối với Hàn tỷ ai thanh thở dài, nói các loại ở bên trong cảm thụ tâm đắc, tỷ như nói ngọc chất kém, nhân viên cửa hàng tố chất hấp, phục vụ kém linh tinh. Vốn dĩ kia ra bào chi không có trực tiếp chỉ ra, còn không có người biết nó nói chính là Hàn tỷ. Nhưng lại như vậy một rào hợp, khiến cho những cái đó suy đoán được đến chứng thực. Kết quả là... Hàng tỷ danh dự đại bị hao tổn không nói, quan trọng nhất, vẫn là mất đi khách hàng tín nhiệm. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu kia khách đến đầy nhà mấy ngày, kế tiếp thời gian, lại là không một khách quen tới cửa. Cho dù có người không cẩn thận chuẩn bị đi vào, liền sẽ bị bên cạnh không cẩn thận đi ngang qua người đi đường ngăn lại, hảo tâm mà theo chân bọn họ vạch trần nhà này lòng dạ hiểm độc cửa hàng gương mặt thật. Trong lúc nhất thời... Khai trương bất quá mấy chục thiên hàng tỷ có thể nói là chân chính trở nên sú danh rõ ràng lên. Có lẽ là thật sự có dẫu đổ bìm leo có chuyện như vậy, tại đây loại dung chuyển dưới tình huống, hàng tỷ công nhân bởi vì thừa nhận không được loại này áp lực cùng các loại mặt khác nguyên nhân, sôi nổi từ trước. Ngắn ngủn mấy ngày, vốn dĩ sinh ý còn ở phát triển không ngừng hàng tỷ, đột nhiên ở vào sụp đổ khốn cảnh bên trong.